Nàng nương tổng nói nàng cha là cái thất học, cho nàng lấy một cái như thế sầu tên, tần Nga tần Nga, yêu sầu không vui. Đương nàng hỏi vì cái gì thời điểm, nàng nương giải thích nói, chỉ có không vui thời điểm mới có thể như mày, tần Nga ý tứ chính là như mày. Mộ tần Nga cha là thần quốc thân vương, vì cứu thần quốc hoàng đế bị giết. Nhưng là mộ tần Nga nương không có tuân táng, nàng mang theo mộ tần Nga biến mất ở thần quốc, mỗi khi mộ tần Nga hỏi thời điểm, nàng nương liền sẽ nói, hắn xứng đáng. hắn chính là cái lang tử. Nàng cha không phải lang tử, cũng không phải xứng đáng, mộ tần Nga biết. Nàng còn biết nàng nương tổng ái ở đã khuya thời điểm khóc, một bên khóc một bên kêu nàng cha tên. Mộ trấn kham. Tựa như ngày xưa nàng cha ôm nàng nương một lần lại một lần thấp giọng kêu nàng nương tên giống nhau, mâu. Mâu giống như vậy khóc thật lâu, khóc đến mộ tần Nga 10 tuổi thời điểm, mâu đột nhiên đối nàng nói, nương cho ngươi sửa cái tên đi. Kiêm ngữ. Cảm giác bị người kéo kéo ống tay áo, theo sau cảm giác mí mắt trật lạnh. Nàng lùi trắng lại bị xe kéo ra thuận tiện đem kiêm ngự suy nghĩ cũng sả trở về Quay đầu nhìn đến chính là bối kêu hổ nghi ánh mắt Ân, Cái gì Ngươi thật quá đáng đi Ta nói như vậy nhiều người đều không có nghe Bối kêu kêu to lên Ngựa ngùng kiêm ngữ có chút xin lỗi nhìn bối kêu Ai được rồi ta lại một lần nữa giảng một lần Ngươi nên lắng thai nghe Ngươi nên lắng thai nghe nga Ta tâm can bảo bối Mâu không thấy trước một ngày buổi tối Cũng như thế cùng nàng nói qua Đó là kiêm ngữ không cần lại đi cẩn thận hồi ước nội dung, chúng nó như là ký ức một khối bớt, vĩnh viễn ở nơi nào, chỉ là quá mức xấu xí, lệnh người không đành lòng nhìn kỹ. Làm kiêm ngữ bất kham nghĩ lại, có hoàng thượng ở Gia Yến thật sự là không tính là cái gì Gia Yến, một đám đều ngồi nghiêm chỉnh, trầm mặc đang ăn cơm, chỉ là Vân Hàn Yên cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nếu là lấy trước, hoàng thượng lúc này sẽ nói chút cái gì đều không cần như thế câu thúc. Linh tinh trường hợp lời nói. Chính là hôm nay không chỉ có không có trường hợp lời nói, liền sát mặt cũng không quá đẹp. Vân Hàn Yên tò mò nhìn về phía mộ khinh nam, ngươi cùng phụ hoàng rốt cuộc hàn huyên chút cái gì. Mộ khinh nam cho nàng kẹp kẹp đồ ăn, ý tứ thực sáng tỏ, đừng lắm miệng, ăn cơm. Dùng quá ngọ yến, Thục Phi cảm thấy có chút mệt mỏi, vốn muốn hỏi hỏi Hoàng thượng khi nào hồi cung, lại chưa thấy được Hoàng thượng bóng dáng Gương sáng nói ra cung cơ hội thiếu, muốn mua vài thứ trở về. Thục Phi liền nghĩ hiện tại là khó được tự do thời gian. Chi bằng một người ở chỗ này đi dạo Chính đi qua liền hành lang Tưởng thưởng thức bên cạnh ao cảnh sắc khi Không biết sao, người đột nhiên nhiều lên Thục phi chỉ cảm thấy chen chúc làm nhân tâm sinh phiền chán Thật to gan Buồn cung há có thể từ ngươi chờ xô xô đầy đầy Nguyên bản liền nhu thiển thanh âm Ở đám người tiếng gào chung không hề tác dụng Đang ở Thục phi ở trong đám người kêu la khi Thanh càng ở một bên nhìn chuẩn thời cơ Trà trộn vào trong đám người Chậm rãi tới gần Thục phi bên cạnh Nương nương không cần kinh hoàng còn chưa chờ Thuộc Phi còn phản ứng lại đây, Thanh Càng đã nhìn chuẩn treo ở Thuộc Phi bên hông túi thơm, một tay nhẹ bắt lấy tới, tùy tay nhét vào đám người bên trong một người trong tay, theo sau một bên che chở Thuộc Phi, một bên hướng đám người ngoại di động, thỉnh nương nương đi theo ta. Thanh Càng đánh một cái vang chỉ, đây là bọn họ ban đầu đã sớm định tốt đám hiệu, vốn dĩ chen trúc ở nào đám người trong nháy mắt đám người làm tán, chỉ chưa mấy người ở xử lý, mà Thuộc Phi hơi giật mình đứng ở tại chỗ, cảm thấy không thể hiểu được, nương nương. Ngại như thế nào chạy nơi này tới? Làm nô tỳ hảo tìm. Một người cung nữ chạy chậm đến thuộc Phi bên người nói, vừa mới chính là nháy mắt công phu, liền phát hiện nương nương không thấy. thuộc Phi hồi hồi thần, lúc này mới nhớ tới hôm nay là mang theo hai cái nha hoàng tới ra tĩnh vương phủ thượng, không có việc gì, buồn cung chính là tưởng đi dạo thưởng thưởng viên trung cảnh trí. Làm lơ kia tiểu nha đầu nghi hoặc ánh mắt, Thục Phi vẫy vây tay nói, lại đây, đỡ buồn cung đến bên kia đi. Mà hậu viện, Thường vô sinh bọn người đã chuẩn bị đầy đủ hết, liền chờ Thanh Cảng đã đến. Thanh Cảng dùng nhanh nhất tốc độ đi đến hậu viện, nhìn đến bọn họ, đem trong tay nắm chặt túi thơm giao cùng Thường vô sinh, "Cầm đi, các ngươi mau lượm đi." Này hương cùng độc dược dường như, lấy này một đường đều mau tắt thở. Tiếp nhận túi thơm, Thường vô sinh không dám chậm trễ thời gian, chỉ vội vàng đem vừa mới lấy ra hương liệu đảo tiến một ít tiến vào túi thơm, đại hết thể chuẩn bị cho tốt sau, Thường vô sinh nhẹ ngửi một chút, "Ha ha ha, nguyên bản ta còn lo lắng." Này đột nhiên trà trộn vào một loại hương sau, có thể hay không hương vị đại đại bất đồng, nhưng không nghĩ tới này hương vị lại không thay đổi nhiều ít, chỉ là so với phía trước thanh hương rất nhiều, không có như vậy lùng nhị, nghe lên thật đúng là không tồi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trưng 204 túi thơm ném. Ta thật là không hiểu được nữ nhân kia, cả ngày đều sinh hoạt ở như vậy nùng chán ngấy lộ trình, nàng đều không sợ mất đi khíu giác sao. Thanh càng tao mày nói. Còn vẻ mặt chán ghét lắc lắc vừa mới lấy túi thơm tay. Nghe Thường vô sinh nói hương vị bất đồng, vì thế thỏ qua đầu đi ngửi ngửi, quả thật là muốn tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, ta ban đầu còn lo lắng tới, bất quá cùng phía trước hương vị không có cái gì quá lớn sai biệt, hơi thanh hương chút, nói vậy kia thuộc phi cũng nghe thấy không được. Thường vô sinh đem túi thơm hệ khẩn, ngươi vẫn là trước nhanh lên đưa qua đi, ta sợ quá dài thời gian, thuộc phi sẽ có điều phát hiện, dù sao cũng là tùy thân đeo phụ tùng. thanh càng tuy không nghĩ trì hoãn, Nhưng hắn là ở không nghĩ lại đi đụng chạm cái kia túi thơm, khẽ cắn ngôi, nghĩ giúp Vân Hàng Yên mới là quan trọng, vì thế một chảo đem đang muốn lòng bản chân mặt du lưu khai bối kêu xả trở về, ngoài cười nhưng trong không cười, nếu là ta đi lấy, vậy ngươi đi còn đi. Mới đầu hai người tranh chấp nửa ngày, sau lại bị thường vô sinh cỡ trách hai tiếng liền thành thật, búi cưu thành thành thật thật đi còn kia túi thơm, thanh cẳng cũng thành thành thật thật đi ngồi canh tình huống. Hậu viện lưu lại thường vô sinh một người, hắn ở thu thập nơi này Vì không lưu lại một chút dấu vết để lại, đem một ít còn sót lại hương liệu chỉ thổi tan, làm người nhìn không ra tới, tiếp theo trở lại phòng ốc chung, chỉ chỉ mong cái kia tiểu gia hỏa có thể không phụ hắn mâu thân này một phen tâm ý. Thục Phi bị cung nữ nâng đi đến hồ nước biên, này trong ao dưỡng con cá, một cái hoạt bát loạn nhảy, nhấc lên mặt nước một trận ba quang gọn sóng, chọc đến Thục Phi trong lòng một trận vui mừng. Người lại đây, đi nhanh nhanh bổn cung lấy chút cá thực. Này con cá gặp may, bổn cung nhìn tâm sinh vui mừng tất nhiên là phải hảo hảo đối nó." Thục phi đối một bên cung nữ vây tay nói. Cung nữ một đường chạy chậm đi lấy cá thực trở về, Thục phi tiếp nhận, một chút một chút chậm gì gì hướng trong giao giải, Dũ mi mắt xem con cá tranh trước khủng sau mổ, ngươi nhìn một cái, này ra tính trong vương phủ cá nhưng thật ra so ngự hoa viên hoạt bát đến nhiều, quan trọng nhất vẫn là làm cho người ta thích. Một trận ngày mùa hè gió ấm thổi lại đây, không khí thanh tân trung hỗn loạn bùn đất thanh hương, Thục phi chính nhắm mắt cảm thụ được. Chỉ là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thiếu điểm nhi cái gì dường như? Chính Hoài Nghi, túi đầu vừa thấy bên hông, phát hiện vốn dĩ đeo ở trên eo túi thơm đã không có. Buồn cung túi thơm đã không có, mau mau mau, cấp buồn cung tìm về. Vừa thấy túi thơm đã không có, Ái Hương Như mạng thuộc phi tức khắc hoảng sợ, trực tiếp đem trong tay dư lại cá thực toàn bộ vứt bỏ, làm thị nữ nâng nàng tìm túi thơm. Thị nữ tưởng vừa mới thuộc phi dùng cơm thời điểm, túi thơm vô ý đánh rơi ở trong yến hội, vì thế đem thuộc phi đỡ tới rồi phòng cho khách sau, chạy tới chính sảnh tinh tế tìm lên. Thục Phi vẫn là cảm thấy không yên tâm, lại là theo qua đi. Người mau nhìn xem cái này ghế dựa bên cạnh có hay không. Thục Phi ngồi ở một bên, có chút nóng bội nói. Cẩn thận tìm kiếm một phen không có kết quả, Thục Phi mày càng túc càng sâu, ngón tay cơ hồ muốn đem khăn tay rào lạ, về phòng, đi kêu ra tính vương lại đây. Nếu là ở chỗ này ném, vậy nên là nơi này chủ nhân trách nhiệm. Cung nữ đem Thục Phi đưa về trong phòng, nương nương, không bằng chúng ta ở chỗ này lại tìm xem đi. Nói không chừng là dừng ở trong phòng. Ngươi nói đúng, vậy ngươi mau đi tìm xem. Thục phi lược một tư sấn, nếu là liền như thế lô mãng hấp tấp đem mộ khinh nam hô qua tới, vạn nhất liền tại đây trong phòng, kia chẳng phải là náo loạn cái chê cười. Với vạn, Vân Hàng Yên chính hống hảo thúc dục thúc dục đi ngang qua cửa, nhìn đến phòng ốc chuyển đến thục phi thanh âm, trong lòng liền minh bạch xem ra thanh càng đã đắc thủ, trong lòng cũng buông nửa phần, thục phi nương nương đây là xảy ra chuyện gì? Ở tìm cái gì đồ vật sao? buồn cung vẫn luôn đều đeo ở trên người túi thơm không thấy, khắp nơi tìm khắp cũng chưa thấy được, phỏng trừng là rất tại đây trong phòng, người mau hảo hảo tìm xem. Thục Phi xem là Vân Hàn Yên vội vàng đối Vân Hàn Yên nói. Vân Hàn Yên sau khi nghe xong, trong lòng cả kinh, không ổn, còn không biết thường vô sinh bọn họ có hay không xử lý tốt túi thơm, lúc này Thục Phi đã phát hiện, nếu như đúng là đụng phải, vậy không xong, còn là mạnh mẽ làm chính mình nhìn bình tĩnh. Thục Phi nương nương không cần kinh hoàng Nói vậy nương nương hẳn là đánh rơi ở nơi nào đó đi, này nhà ở liền như thế lớn nhỏ, khẳng định là có thể tìm được. Vân Hàng Yên làm bộ chấn an thuộc Phi, nàng biết thường vô sinh đám người lúc này có khả năng đều ở hậu viện trung, hiện tại trước đêm thuộc Phi kéo dài trụ lưu tại trong phòng tổng so làm nàng đi ra ngoài muốn hảo. Nghe Vân Hàng Yên như thế nói, thuộc Phi đột nhiên nhớ tới vừa mới chính mình ở liền trên hành lang tình cảnh, buồn cung nghĩ tới, vừa mới liền trên hành lang cực kỳ chen chúc, có khả năng chính là ở nơi nào vô ý đánh rơi. đi Đi liền hành lang bên kia. Thục Phi nói mang theo thị nữ rời đi, Vân Hàn Yên trong lòng ám đạo không ổn, nếu thanh càng chậm một ít lúc này liền có khả năng sẽ trực tiếp đánh cái đối mặt, vì thế mau nhìn về phía Ly Ca, người đi đường tắt tốc tốc chạy đến liền hành lang bên kia, nhất định phải lấy quá túi thơm, đến lúc đó liền nói. Vân Hàn Yên ở Ly Ca bên thai thì thầm dặn do vài câu, nhìn Ly Ca rời đi, trong lòng cũng nghĩ hiện tại nhanh lên chạy tới nơi, cũng hảo kéo giải trụ Thục Phi. Cũng may bối kêu tuy rằng võ công không kịp thanh càng đám người, nhưng tốc độ này lại là này đô thành số 1 số 2. Thanh càng cũng đoán được Thục Phi khẳng định sẽ thực mau phát hiện chính mình túi thơm không thấy. Vì thế nói cho búi kêu làm nàng tốc độ mau chút, đuổi tới vừa mới liền hành lang bên này, vừa lúc vừa đến, liền đụng phải ly ca. Người như thế nào tại đây? Chạy chủ đâu? Búi kêu đem túi thơm ném tới trên mặt đất, vốn định nhấc chân dấm hai chân, nhưng lại sợ dấm kia Thục Phi liền không mang theo, vì thế liền áp xuống cái này xúc động. Ly ca thấy búi cứu đem túi thơm tặng trở về, cũng liền biết sự tình đã hoàn thành, tiểu thư làm ta sớm chút lại đây, hảo hảo, ngươi mau rời đi, nói vậy chỉ chốc lát Thuộc phi liền đến. Búi cứu bất mãn Ly ca phản ứng, chính điếu môi muốn nói cái gì, lại bị Ly ca một phen bưng kín miệng hướng góc tường mang đi, Các nàng lại đây. Ngươi đi mau. Búi cứu bẻ ra Ly ca tay, quay đầu lại chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền nhảy lên tường. Trở lại trong phòng, thường vô sinh vừa mới rửa sạch xe tay nhìn bối cứu đẩy cửa tiến vào, thanh càng tiến lên đường đạn, như thế nào? ngươi cho rằng ta thường xuyên bại bởi ngươi khinh công liền cũng so ngươi kém sao? bối cứu ngồi xuống, lo chính mình đổ chén nước, uống một hơi cạn sạch, như vậy một hồi nhảy tới nhảy lui làm nàng có chút miệng khô lưỡi khô, bị khinh bỉ người nào đó hiển nhiên rất bất mãn bối cứu loại thái độ này, hư lệnh một tiếng, nhắm ngay bối cứu cái chán liền phải gõ đi xuống, bối cứu vội vàng che lại đầu, lo sợ không yên ngẩng đầu bất mãn tiêu la. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Mau nói, rốt cuộc như thế nào? Thanh càng ngươi cũng đừng tóm được cơ hội liền khi dễ nàng, trước làm nàng hảo hảo uống miếng nước rồi nói sau, ngươi nhìn xem này miệng khô lưới khô. Thường vô sinh thấy búi cứu cái ly nước uống hết còn tạp đi miệng, lại đổ một ly đưa cho nàng. chương hai trăm linh năm chọn đồ vật đoán tương lai. Lại là vài chén nước hạ bụng, thanh càng xem chỉnh phông lên miệng, có chút giận giữ nhìn chính mình búi cứu, hảo hảo, ta xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi mau chút nói cho chúng ta biết, như thế nào. Trận này miệng lưỡi chi tranh người thắng đầy mặt kiêu ngạo thanh thanh giọng nói, vừa mới ta liền nhanh một bước, vừa lúc ly ca ở nơi đó chờ ta, bằng không có khả năng thật sự liền cùng thuộc phi kia bang nhân đụng phải chính diện. Thanh càng nghe bãi lược một tư sấn, rồi sau đó nhìn về phía thường vô sinh, hắn trong lòng vẫn là lo lắng sẽ có cái gì vấn đề lại phát sinh, thường vô sinh, ngươi nói cái này thỏ khôn có ba hàng, thật sự hữu hiệu sao. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta phải tin tưởng trại chủ. Thường vô sinh ngồi xuống, hơi có chút xuất thần. Trong phòng trầm mặt một trận, đồng nhiên nghe thấy vài tiếng xảo tiếu, ai nha. Đương nhiên phải tin tưởng nàng A. Ngắm lại trước kia nàng mang chúng ta đánh như vậy nhiều chàng thắng trận, nữ trung hào kiệt không nhường mày dâu nói chính là nàng. Xem bùi cưu đã biến mất ở đầu tường, ly ca nhặt lên trên mặt đất túi thơm, cầm ở trong tay, quay người lại chính nhìn đến ở vân hàn yên làm bạn hướng bên này tới rồi thụ phi đoàn người, sửa sang lại một chút biểu tình chiều các nàng đi đến. Vương Phi Vương Phi Ly ca một đường chạy chậm qua đi, giơ trong tay túi thơm hồ, mới vừa rồi Ly ca đi ngang qua bên kia, phát hiện góc tưởng có cái tinh xảo hòa mỹ túi thơm. Ly ca đem túi thơm đưa cho Vân Hàng Yên, tuy là đối với Vân Hàng Yên nói, kỳ thật là vì làm Thục Phi nghe được. Vân Hàng Yên tiếp nhận túi thơm, cấp Ly ca một ánh mắt, liền đổi một trường kinh hỉ khuôn mặt, quay đầu chiều Thục Phi vui vẻ nói, nương nương ngài xem, này có phải hay không ngài mất đi cái kia? Thục Phi vừa nghe túi thơm, tiếp nhận tới, phát hiện đúng là chính mình mang cái kia, lập tức đặt câu hỏi nói, cái gì? Người ở nơi nào nhặt? Nô tỳ bái kiến Thục Phi nương nương. Ly ca làm bộ lúc này mới nhìn đến Thục Phi thần thái, mới vừa rồi Nô tỳ từ kia đầu lại đây, muốn tìm Vương Phi, không nghĩ tới gặp phải thứ này, nhặt lên tới phát giác có chút quen mắt, hiện tại nhớ tới, đây là Thục Phi nương nương âu hiếm chi vật. Thục Phi tiếp nhận túi thơm, cẩn thận xem xét thật là chính mình kia kiện, chính là trong lòng cũng có nghi ngờ. Như thế nào túi thơm ném ở đây đâu? Hào sinh kỳ quái, ngươi lại cùng buồn cung cẩn thận nói một chút, ngươi là như thế nào nhặt được? Thục Phi híp mắt chữ, nhìn Ly ca, hoài nghi hỏi. Ly ca thối lui đến Vân Hàng Yên phía sau, cung kính trở lại nói, vừa mới nô tỳ từ bên kia đi tới, túi đầu vừa thấy trên mặt đất liền phát hiện cái này ngoạn vật. Vân Hàng Yên lo lắng Thục Phi sẽ nghĩ nhiều suy nghi, vì thế mở miệng nói, nói vậy vừa mới là liền hành lang bên kia, quá mức chén chúc, Thục Phi nương nương túi thơm bị té rất đi bất quá may mắn tìm được rồi liền hảo. Ân. Thục Phi ứng này một tiếng, giao cho thị nữ. "Tới, ta đến đây đi." Vân Hàn Yên tiếp nhận tới, giúp Thục Phi lại hệ hồi bên hông, vẫn là thần tức chiếu cô không chu toàn, làm Thục Phi nương nương chấn kinh, thần tức tại đây cấp nương nương bồi cái không phải, còn Thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng. Nói, Vân Hàn Yên cung kính đối Thục Phi làm một cái lễ. Nghe Vân Hàn Yên đều như thế nói, còn nữa cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc đồ vật cũng đều tìm trở về. Chính mình cũng không thể nhiều lời cái gì, bằng không đảo cũng có vẻ chính mình không phong khoáng. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, bất quá Nghị hôm nay liền có thể đem mộ khinh nam hài tử mang đi, Nghị vẫn là nhẫn nhất thời hảo. Rốt cuộc bọn họ hài tử về sau đều ở chính mình bên người, lượng bọn họ cũng không dám lại đối chính mình chơi cái gì thủ đoạn, đến lúc đó chính mình một bút một bút tính hồi lạp tới Liên Hảo. Thôi thôi, tìm được Liên Hảo, chúng ta đi sảnh ngoài đi, lúc này ngày cũng không còn sớm. Thục Phi Biên nói, Biên đi tới. Nghĩ này sẽ mộ chấn vũ hẳn là đang ở sảnh ngoài thương nghị cấp mộ thôi thôi ban danh sự tình. Vân Hàng Yên đành phải ở sau người đi theo, nàng biết thuộc phi này sẽ là nóng đội tưởng nhanh lên đem hải tử tiếp đi. Rời bước đi vào sảnh ngoài, vừa vặn mộ chấn vũ tính toán vì hải tử ban danh, sảnh ngoài người càng nhiều đều đang nhìn hoàng thượng đối cái này tôn nhi thái độ. Mọi người đều biết, mộ chấn vũ độc sủng mộ khinh nam, hiện giờ mộ khinh nam hải tử trăm ngày yến mộ chấn vũ tự mình đã đến cũng đã chứng minh rồi cái gì. Nếu ban danh lại dụng tâm kín đáo, vậy trực tiếp biểu lộ tương lai lập chữ quân tính toán. Hoàng thượng, Thục phi kiểu thanh đi đến mộ trấn Vũ bên người, nhìn hoàng thượng đang định vì mộ thôi thôi ban danh, chính nhìn đến mộ thôi thôi ngồi ở sắp thượng, bị một vòng vật phẩm vây quanh, hoàng thượng trước không nên gấp gáp ban danh sao? Thần thiếp xem đây là đang chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai, hoàng thượng sao không nhìn xem thúc dục thúc dục rốt cuộc sẽ tuyển cái gì, lại vì thúc dục thúc dục ban danh đâu? Nghe Thục phi như thế nói, mộ trấn Vũ chỉ gật đầu nói tốt. Chính là hiện tại ở Vân Hàn Yên xem ra, mộ chấn vũ thế nhưng có chút xuất thần, thật giống như này ẩm ý hoàn cảnh căn bản không thuộc về hắn giống nhau, mộ chấn vũ ánh mắt là mê ly, hắn đang suy nghĩ chuyện khác, chính là lại có thể tưởng cái gì sự đâu. Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy tò mò. Mộ thôi thôi đi đến mộ khinh nam bên người, nhẹ nhàng chạm vào mộ khinh nam, phụ vương đây là xảy ra chuyện gì? Mộ khinh nam cười lắc đầu, nghiêm trang nói, không có việc gì, ta hết thể đều an bài thỏa đáng. Lão bà tử đem mộ thôi thôi ôm đến một vòng vật phẩm trung gian, Vân Hàng Yên có chút mới lạ nhìn. Nàng chưa từng gặp qua trọn đồ vật đoán tương lai, này lần đầu tiên thấy, vẫn là chính mình hài tử tới bắt, tự nhiên phá lệ chú ý. kia bàn tính là cái gì ý tứ? Vân Hàng Yên chỉ vào cái kia là lướt tiểu xảo bàn tính hỏi. Ý tứ chính là chúng ta nhi tử về sau sẽ là một cái tham tiền. Mộ khinh nam khẽ cười nói. Vân Hàng Yên chiều hắn mắt trợn trắng, lại chỉ vào một thanh tiểu xảo trùy thủ hỏi, kia cái này đâu? Mộ Khinh Nam nghiêng đầu nhìn nhìn, tầm mắt ngưng trọng lên, đây là phụ hoàng tùy thân mang theo đồ vật, là như thế nào nói? Mộ Khinh Nam ngẩng đầu hướng Mạc Chấn Vũ kia đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn một bộ hiểu rõ thần sắc, toại ngậm miệng. Hắn minh bạch hoàng thượng ý tứ, hiện giờ hắn không nghĩ lại trộn lẫn đến này, đó hoàng quyền tranh đoạt, nhưng thời gian còn thượng sớm, hoàng thượng long thể thượng an, này hoàng quyền chi tranh kéo dài đến bọn họ hài tử lớn lên cũng không phải không có khả năng. Mặc Trấn Vũ nhìn thoáng qua trên bàn hài tử, nhấp chặt môi, không hề ra tiếng. Một bên Vân Hàn Yên có chút hồ nghi nhìn về phía hắn, lại không chiếm được đáp lại sau cũng chỉ có thể từ bỏ, lo chính mình nói thầm, ta tưởng cái này tiểu gia hỏa khẳng định sẽ tìm tốt nhất lấy, này trên bàn đồ tốt nhất cũng chính là kia tiểu truy thủ, nếu là binh khí, kia khẳng định là cùng đánh giặc cái gì có quan hệ đi. Kia chúng ta về sau đến đem hắn dưỡng tráng điểm nhi, tỉnh thượng chiến trường còn không có thanh đao rút ra đã bị người từ trên ngựa lực viên. Thần Trung quy định, lên ngựa không cầm đao. Mộ khinh nam một chậu nước lạnh nhẹ nhàng mà khấu ở Vân Hàn Yên trên đầu. Người cầm miệng. Vân Hàn Yên chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Nhưng ngay sau đó, Vân Hàn Yên lực chú ý đã bị kéo đến mộ thôi thôi trên người đi. Tiểu hai tử ở trên bàn nơi nơi bò, cái này nhìn xem cái kia nghe nghe, cuối cùng đem kia đem đoạn trùy thủ cầm lên, hướng trong miệng phóng. chương 206 ẩn tình. Ai ai ai tiểu tổ tông hoàng thượng bên cạnh công công chạy nhanh tiến lên đem trùy thủ cầm trở về, khó xử nhìn vỏ thượng nước miếng. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua mạc chấn vũ Nguyên bản cho rằng hoàng thượng nhất quý trọng chỉ thủ bị này Tiểu thế tử phóng tới trong miệng đi dính đầy nước miếng Sẽ khiến cho hoàng thượng tâm tình không tốt Mà nguyên bản hôm nay hoàng thượng sắc mặt liền có chút không tốt Cũng không biết tam hoàng tử rốt cuộc đem hoàng thượng kêu lên trong thư phòng mặt đi làm cái gì Ra tới lúc sau hoàng thượng sắc mặt liền kém lấy bút viết thượng chớ chọc chấm này ba chữ Chọc đến lý công công thấp phỏng Kết quả quay đầu lại thế nhưng nhìn đến hoàng thượng đầy mặt vui mừng đi lên trước tới một phen đoạt lấy công công trong tay truy thủ, bước lên tay háo rộng tùy ý xoa xoa, cười to nói, hảo a, hảo, hảo. Liên tiếp nói vài cái hảo, như thế đem Vân Hàn Yên làm cho có chút mơ mịt, hoàng thượng đây là cái gì ý tứ. Mộ khinh nam nhéo nhéo Vân Hàn Yên tay, ý bảo nàng phóng nhẹ nhàng, cũng không hề nhiều lời lời nói, tiếp nhận bà vũ trong tay hài tử, đây là từ đứa nhỏ này sinh ra lúc sau, hắn cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên nhất thuận mắt một lần. Hoài ngươi khi yên nhi bị nhiều ít khổ, sinh ngươi khi yên nhi bị nhiều ít khổ, hiện giờ chịu khổ nên là ngươi, vì cha ngươi cùng ngươi nương sau này Thái Bình sinh hoạt. Dùng quá ngọ yến lúc sau các tân khách đều lục tục tan, hiện tại dư lại cũng phần lớn đều là chút hoàng gia quý tộc, chờ chờ lát nữa cùng nhau đi, tiện đường cùng nhà ai phản phản quan hệ bình tinh thân. Mọi người nhìn đến này gia tinh vương phủ thượng tiểu thế tử chọn đồ vật đoán tương lai bắt được hoàng thượng trùy thủ khi cũng đã bắt đầu thổn thức, nói này hoàng gia người quả nhiên vẫn là hoàng gia người Lại nhìn đến này, hoàng thượng làm bên cạnh Lý công công lấy ra thánh chỉ thời điểm đều lắp bắp kinh hải. Vân Hàn Yên cũng lắp bắp kinh hải. Nay thật sự là quá huyền huyễn, Vân Hàn Yên trừng lớn mắt. Liên tính nàng đã ở thời đại này sinh sống như thế lâu, cũng học xong gặp chuyện không phải nắm tay nhất dùng được cái này đạo lý lớn, còn sẽ cùng người đấu đấu tiểu tâm cơ, tuy rằng thắng lợi thật sự đơn giản, nhưng đây cũng là bởi vì đối thủ chỉ số thông minh không cao duyên cớ, này hoàng thượng tâm tư, Vân Hàn Yên liền chưa từng có đoán đối diện nàng cũng không dám đoán. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, gia tĩnh vương thế tử sinh thế trăm ngày, thơm đến chấm vui mừng, ban tự vì, bái vui chấn quốc binh mã đại tướng quân môn hạ vì đồ đệ, vọng này chăm chỉ khắc khổ, băng hóa tùng thanh, trung thành châu đáo. Khâm thử. Lý Công Công còn coi như là âm nhu giọng nói không ngừng đánh Vân Hàn yên màng hai, này một chuỗi tự làm nàng có chút đầu vóc phát ốc, tuy nói nàng vẫn luôn đều ở vào như vậy một cái trạng thái. Vân Hằng yên không cấm nghiêng đầu nhìn về phía mộ khinh nam nhưng tiếp thu đến nghi hoặc người chỉ là chiều chính mình gật gật đầu, theo sau lôi kéo chính mình lãnh chỉ. Lúc sau Vân Hàng Yên vẫn luôn ở vào mờ mịt, nàng không biết những cái đó khách khứa là cái gì thời điểm đi, hai từ cái gì thời điểm bị người từ trong lòng ngực ôm đi nàng cũng không nhớ rõ, chỉ là chờ lại phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã ngồi ở chính mình trong phòng mép giường, Ly Ca cùng xứ men xanh chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. tiểu thư hảo chút sao? Ly Ca thấy Vân Hàng Yên ánh mắt chớp động, biết nàng hoàn hồn nhi. Lúc này mới yên lòng, xoay người đi đến bên cạnh bàn đi cấp Vân Hàn Yên đổ một chén nước. Tiếp nhận đưa qua nước trà ly, Vân Hàn Yên gật gật đầu nói, vốn cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là cảm thấy lược có nghi hoặc thôi. Cái gì nghi hoặc? Sứ men xanh chạy nhanh hỏi. Nhưng Vân Hàn Yên cũng không có trả lời tính toán, nàng xua xua tay nói, lúc này nói này đó cũng vô dụng, sứ men xanh, ngươi cùng kiêm ngữ quan hệ như thế nào? Tạm được, kia liền ngươi đi giúp ta đem nàng mời đi theo. Ta có việc muốn hỏi một chút nàng. Vân Hàng Yên nói uống lên nước miếng, thấp giọng nói thầm nói, này thủy như thế nào một cổ hương vị. Sứ men xanh nhận được nhiệm vụ sau liền lui đi ra ngoài, ly ca làm bộ không có nghe được Vân Hàng Yên mới vừa rồi nói thầm. Nàng càng chú ý chính là một khác sự kiện, kiêm ngữ nói giúp chúng ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì không cần lại riêng thưởng nàng cái gì đổ vật Ta lại chưa nói muốn thưởng nàng, tuy rằng cảm tạ nàng trợ giúp chúng ta thực thi cái này kế hoạch, nhưng là lần này ta chọn điểm điểm không ở nơi này. Vân Hàn Yên nói nhìn thoáng qua ly ca, theo sau vẫy vây tay nói, người trước đừng ở chỗ này nhi thủ, đi phòng bếp cho ta tìm chút mật khẩu, ta như thế nào tổng cảm thấy trong miệng hương vị quái quái. Uống nhiều thủy thì tốt rồi. Tuy rằng là như thế nói, nhưng chân đã bước ra ngại cửa. Nàng không phải không biết Vân Hàn Yên là muốn làm cái gì, tuy rằng kỹ thuật diễn vụ về, lấy cơ còn kém, nhưng là rốt cuộc theo Vân Hàn Yên như thế lâu, muốn tri khai chính mình cái này ý tưởng ly vẫn là có thể nhìn ra được tới liên kém không biết ở trên mặt. một bên hướng phòng bếp đi tới, ly ca nhịn không được chửi thầm. vương phi, vân hàn yên theo tiếng ngẩng đầu, thấy là kim ngữ, chạy nhanh buông trong tay ngoạn ý nhi, đối kim ngữ vây tay nói, mau mau mau, mau tiến vào. nói lại hướng kim ngữ phía sau nhìn nhìn, xứ men xanh đâu? nửa đường đụng phải ly ca cô nương, nói muốn tìm xứ men xanh hỗ trợ, liền mang đi. kim ngữ nói giơ tay tiếp được phúc ở mắt thượng lụa trắng, vẫn ở trên cổ tay. ta đảo đã quên. Ngươi là nhớ rõ ta nơi này lộ. Vân Hàn Yên rũ mắt cười nói. Tự nhiên là nhớ rõ, cũng không hưởng công ta cấp Vương Phi trộm báo như vậy nhiều tin. Kim Ngữ cười quang mắt. Ngồi đi, không cần câu thúc. Vân Hàn Yên vô vô bên cạnh ghế cười nói. Cảm tạ Vương Phi. Ngươi biết ta là tìm ngươi lại đây hỏi cái gì đi. Vân Hàn Yên chống đầu nhìn phía Kim Ngữ, phình an quận chúa. Nghe được cuối cùng bốn chữ, Kim Ngữ sắc mặt khẽ biến, tươi cười cũng cứng đờ không ít, thật là không nói tiếp. Liên như thế rằng co sau một lúc lâu, vân hàng yên một chén nước đều mau uống rốt cuộc, mới nghe thấy kiêm nữ ra tiếng, ta không phải cố ý muốn dầu dếm. vân hàng yên dương mắt nhìn kim nữ, gật gật đầu nói, ta biết, là vương gia làm ngươi tạm thời trước gạt cái này thân phận. ta không tưởng tạm thời gạt, ta tưởng đời này đều gạt, liền ở kia phiến hoa viên nhỏ quét tước quét tước, nhìn đến thích khẩn liền lặng lẽ trích hai đóa phóng tới trên bàn hoa, liền như thế quá cả đời. kim nữ trong mắt kiên định làm vân hàng yên có chút kinh ngạc, chính là. Hoàng thượng. Lại nói tiếp, Vân Hàng Yên biết kiêm ngự thân phận khi khiếp sợ không nhỏ, lại không phải bởi vì kiêm ngự thân phận, mà là bởi vì đây là Đỗ Lăng Bắc nói cho chính mình. Bọn họ liền mau trở lại, ta là lặng lẽ chạy trốn mau chút trở về. Đỗ Lăng Bắc cười đến tiện hề hề, ghé vào cửa sổ nói. xác thật là bởi vì cứu cái này Hoàng thượng đã chết, nhưng là nàng nương không chết, ai không nghĩ tốt lành tồn tại A, lại ấy cũng không thể không muốn sống A, bất quá chạy như vậy xa không phải vì về nước nhận tổ quy tông. Vậy có chút vi diệu. Những lời này vẫn luôn quanh quẩn ở Vân Hàng Yên trong đầu, nàng cảm thấy quái gì thật sự, lại không biết nơi nào có vấn đề. Vân Hàng Yên nhìn trước mắt đã bắt đầu bắt tay trên cổ tay lũi trắng kế tiếp kiếm ngữ, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, theo sau vẫn là phất tay thở dài. Người đi về trước đi, sớm chút ngủ, ta nghĩ lại. chương 207 khóc náo. Kiếm ngữ đi rồi, Vân Hàng Yên kia mảnh khảnh ngón tay ngọc có quy luật gõ cái bàn, chỉ cảm thấy chính mình đầu góc một đoàn hồ nháo. Chính mình hài tử bên này còn không có biết rõ ràng, lại nhảy ra ngoài con nhà người ta sự tình. Hy vọng hết thể có thể cùng tưởng tượng như vậy như nguyện đi. Vân Hàn Yên cũng không nghĩ lại tưởng chuyện này, nếu mộ khinh nam đã nói sẽ không có việc gì, vậy sẽ không có quá lớn vấn đề, húng chi hoàng thượng còn rất coi trọng nàng hài tử đâu. Chẳng sợ Thục Phi muốn cố ý thương tổn nàng thúc giục thúc giục, cũng sẽ không quá mức với trắng trận táo bạo, rốt cuộc hoàng thượng sẽ thời khắc chú ý nàng hài tử an nguy, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh sẽ không lừa gắt nàng. Vẫn Hàn Yên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nàng thật sự tưởng quá nhiều, mặt đẹp hơi khẩn, bình thường tiểu Diễm Vũ mỹ nàng cũng không thể không túc khẩn mi. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, nàng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mà ở Kim Phượng trong cung, Mộ Thôi Thôi đã đến thuộc phi bên người một canh giờ, chỉ là hết thể không phải như vậy như ý. Ô hoa hoa hoa từng trận tê tâm liệt phế khóc tiếng la tự trong cung truyền ra, luận ai cũng chịu không nổi loại này tiếng khóc, quá lo lắng. Nếu không phải trong cung dân cư thưa thớt không giống ngoài cung chợ, như bên ngoài, định là có đông đảo dân chúng tới vây xem. Mà thanh âm này ngọn nguồn, đó là đứa bé kia, mộ thôi thôi không ngừng giấy ruột, ý đồ tránh thoát trói buộc, mà Kim Phượng bà Vũ sao có thể làm hắn tùy ý lộn xộn hống lại hống không tốt, sữa mẹ lại không ăn. Không chỉ có như thế, mộ thôi thôi đã ở Kim Phượng cung khóc nháo một canh giờ có thừa, này tinh lực tràn đầy đến một loại trình độ, có thể nghĩ đến tương lai trưởng thành lên sẽ là cái ái nháo nghịch ngợm hài tử. Đứa nhỏ này như thế nào sinh ra như thế hãy nháo, ngày sau nên làm thế nào cho phải ôm hài tử bà Vũ cũng có chút tư sắc, phê ngực lộ Vũ, trong miệng nhẹ nhàng thở dài, mà lại không thể không hống trong lòng ngực hài tử. Bà Vũ nhẹ nhàng loạn trọng thân hình, bộ ngực xưa nếu ảnh nếu hiện, phong, mông theo thân hình đông đưa mà đong đưa, thật là mỹ diệu. Nếu không có có cái hài tử ở trong tay, đối với nam nhân tới nói, đây cũng là một đạo phong cảnh. Vừa vặn có cái cung nữ lén lút tiến vào nghỉ tạm, cùng bà Vũ nói lên đứa nhỏ này. Cung nữ đã nghe nói đứa nhỏ này là Vân Hằng Yên, nhưng đứa nhỏ này tiếng khóc quá lớn quá dài, thật sự vô pháp làm lơ, vội chung tranh thủ thời gian tiến đến nhìn xem. Ai, đứa nhỏ này như thế nào hống cũng không được, quá có linh tính, thật không biết nên như thế là hảo bà vũ nhìn thấy cung nữ liền bắt đầu bán giận, cùng bình thường dân chúng nói chuyện phiếm không có khác nhau. Hai người cũng không tránh ngại, liền tại đây phòng nhỏ chung nói đến đứa nhỏ này sự tình, cái gì lời nói đều nói ra, không e rẻ. Quả nhiên. Đứa nhỏ này không thích hợp đại ở trong cung. Ở này bên cạnh, có một cái cung nữ lạnh lùng cười, như vậy nói. Đang ở chuyện trò vui vẻ các nàng, lại không có phát hiện phía sau có một đạo thân ảnh không ngừng đang ép gần. Nghe các nàng thảo luận về đứa nhỏ này cùng Vân Hàn Yên, cuối cùng người này ảnh không thể nhịn được nữa. Nga! Phải không? kia hắn thích hợp ở nơi nào đâu? Một đạo mềm nhẹ thanh âm từ các nàng phía sau vang lên, hai người không khỏi sờn tóc gáy. Các nàng có thể nào nghe không hiểu thanh âm này? Thục phi thanh âm các nàng đời này đều không thể quên, thảo người ghét mà lại có uy nghiêm lời nói càng là vô pháp quên. Bum một tiếng, hai người đồng thời quỳ xuống, lời tuy như thế, nhưng vẫn là sợ hai thục phi lúc sau cho các nàng hai người trừng phạt là cái gì. Lần trước ở ngày mùa đông trung đông lạnh một buổi tối trải qua các nàng còn rõ ràng trước mắt. Chỉ thấy một người người mặc màu lam nhạt sao y kìa, trên vai khoác màu trắng lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, cho người ta một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác. Một đầu tóc đen tán tán khoác ở hai bờ vai, lược hiện nu mỹ, nhưng này tính cách lại cùng này một trời một vực. Thục Phi trường mắt nhíu lại, lạnh giọng nói, bà Vũ, sự tình làm không hảo các ngươi còn dám bán giận, các ngươi thật là cả gan làm loạn, hay không tưởng bị trục xuất cung. Không dám không dám, nương nương, ta biết sai rồi. Bà Vũ ôm chặt lấy hài tử, đột nhiên dập đầu, sợ Thục Phi đem nàng trục xuất ngoài cung, phải biết rằng, bà Vũ ra cung nhưng không có dân chúng nguyện ý muốn. Nhà mình nam nhân khẳng định cũng là chết trận xa trường. Không đem hài tử hống hảo ngươi liền chờ ra cung đi. Thục phi hung tận cho bà vũ một cái tát, bà vũ tú mị trên mặt hiện ra ra một đạo màu đỏ bàn tay ấn, ở người khác trong mắt quá chói mắt. Bà vũ cũng cảm giác được nóng rất đau, nhưng này lại có cái gì biện pháp, sinh ra vì nô, cũng không thế lực, phản kháng căn bản không có khả năng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Thục phi xinh đẹp cười, nhìn như bình tĩnh, nhưng này lại là bao tắp trước cực kỳ ngắn ngủi yên lặng ôn nhu nói còn có người, lần trước đông lạnh còn chưa đủ thoải mái phải không? Muốn hay không lần này lại thâm giếng ở một đêm thượng? Thục phi tiêu lý tăng đao, ngôn ngữ sắc bén vô cùng, làm người trong xương cốt có cực đại sợ hãi. Nương nương, ta chỉ là xem đứa nhỏ này quá đáng thương, lại đây nhìn xem, không phải cố ý mạo phạm nương nương. Cung nữ xưa nay đã như vậy, nơi trốn bị thục phi nhầm vào, đương nhiên, cũng không ngừng nàng một người, sở hữu hạ nhân đều bị nàng khắc nghiệt lời nói nhục mạ quá. Không có một cái hạ nhân không hận nàng, đều tưởng đem nàng giết uy cẩu, nhưng không có ai có cái loại này năng lực cùng không biết sợ tinh thần. Hắn đáng thương. Kia hôm nay ngươi cơm trưa cơm chiều cũng chưa đến ăn, còn không mau có đi." Thục Phi bá đạo giống một tiếng. Cung nữ đi ra môn lúc sau, còn hung hăng mà đá một chân cung nữ ngồng, trên đầu tràn ra từng đóa huyết hoa. Cung nữ không dám phát tác, bồi tươi cười, che lại bị thương bộ vị bước đi tập tễnh rời đi. "Là ngươi kiến thức kiến thức buồn cung là như thế nào mang hài tử?" Hào hào học. Thục Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn bà Vũ liếc mắt một cái, nhìn chầm chầm này ầm ý hài tử, tưởng lại hạ tâm hảo hảo ôm một cái mộ thôi thôi, hống hứng hắn. Nàng hướng tới bà Vũ đi đến, nhưng có từng biết, chính mình mới vừa bế lên hài tử khóc tiếng la lớn hơn nữa. Bà Vũ cùng đứng ở bên ngoài cung nữ kiểm chế không được tươi cười, đều là che miệng lại, sợ Thục Phi nghe được, nếu như bị Thục Phi nhận thấy được, sợ là muốn thật sự trục xuất cung. Các nàng nhìn Thục Phi sắc mặt xanh mét, hai tròng mắt nhắm chặt, cười như không cười cả người đang không ngừng run rẩy, các nàng có chút lo lắng đứa nhỏ này ăn nguy, quá không cho mặt mũi, lớn lên về sau khả năng sẽ càng nghịch ngợm. Ngoan lạc ngoan lạc, không khóc, ta cho ngươi hảo ngoạn. Móc ra một cái trống bỏi tả hữu long đưa. Thịch thịch thịch thanh âm cũng làm mộ thôi thôi tiếng khóc đột nhiên im bật, gắt gao nhìn chằm chằm cái này trống bỏi, muốn dùng tay bắt lấy trống bỏi chơi. Đây là chênh lệch, đê tiện người liền chính mình chuyện nên làm đều làm không tốt, quá bi ai. Thục Phi khinh miệt nhìn chằm chằm ba vú. Chính mình gót sen nhẹ nhàng, đi đến ghế bên, bà Vũ cũng không dám nói chút cái gì, chỉ là trong lòng khó chịu. Nhưng thuộc Phi mới vừa ngồi xuống đi, trong lòng ngực mộ thôi thôi lại bắt đầu khóc để Ô hoa hoa hoa Thục Phi luôn cuống, mặt đẹp hơi hắc, chính mình thần khí không đến 3 giây, như thế nào đứa nhỏ này lại bắt đầu khóc thút thít Như vậy cảnh tượng bị cung nữ cùng bà Vũ nhìn thấy, trong lòng một trận ám sảng. Lúc này đây ngay cả kia chống bỏi cũng không có tác dụng, trực tiếp bị mộ thôi thôi bắt lấy trực tiếp ném đến trên mặt đất đập hư, đây là hoàn toàn chọc giận Thục Phi. Chương 208 dừng tay. Phá hài tử? Cái gì phá hài tử? Vân Hàn Yên cái này tiểu tiện nhân sinh tiểu tạp chủng, đã chết tính. Thục Phi trong cơn giận dữ, thậm chí nàng còn tưởng đem đứa nhỏ này trực tiếp ngã chết, đem chi bóp chết ở nồi bên trong. Quá ngon độc. Nhưng không dám thật sự quá ngã, chỉ nghĩ làm bộ dọa dọa cùng nữ cùng bà Vũ, lấy phương thức này kinh sợ, nếu không chính mình cũng sẽ bị biếm lãnh cung. Mà ở cách đó không xa, Liền có người chiều nơi này đi tới, kia nam tử bạch y lì tóc đen, y y cùng phát đều phiêu phiêu giật giật, không chắc không thúc, hơi hơi phất lờ, sấn treo ở giữa không trung thân ảnh, thẳng tựa thần minh dáng thế. hắn trên ra thì thần ẩn có ánh sáng lưu động, mắt chớp động một ngàn loại lưu ly quang mang. Ra tính vương, mộ khinh nam. Mộ khinh nam bước đi sải bước, bản thân trưởng binh mười vạn, chinh chiến xa trường, loại này tiến lên tốc độ gần là chuyện thường ngày, ở tiến cung phía trước cũng là đi bộ đi trước. Hắn sớm đã không thói quen ngựa mã chạy như bay, phi bất đắc dĩ không muốn cưỡi ngựa. Lúc này hắn, đã cùng Hoàng thượng thương thảo xong triệu hồi tân binh một chuyện. bệ hạ đây là phải cho ta gia tăng tân binh, như thế thường xuyên chiêu tân binh, dân chúng lại muốn cửa nát nhà tan mộ khinh nam mày kiếm nữ lại, hắn không nghĩ bởi vì loại chuyện này mà làm dân chúng chịu khổ. Mộ khinh nam sinh ra liền chịu bá tánh kính yêu, làm người chính trực, vẫn chưa có trở lên áp xuống làm. Đột nhiên, mộ khinh nam nhớ tới Vân Hàn Yên sở luôn mãi dặn dò việc. Nói, nên đi nhìn xem thúc dục thúc dục hẳn là ở thuộc phi trong phòng. Nhưng này to như vậy phủ đệ, còn chưa vào cửa, liền nghe được hài đồng khóc tiếng la, Mộ Khinh Nam mày kiếm hơi hơi căng ra, bay nhanh hướng tới thuộc phi phòng chạy như bay. Tốc độ cực nhanh không thể miêu tả, chỉ thấy cung nữ kêu sợ hãi liên tục, nhưng chính khí trên đầu thuộc phi nhưng không công phu để ý tới. Cửa sổ ảnh loang lổ, Mộ Khinh Nam cư nhiên nhìn đến thuộc phi đầy mặt dữ tợn, hùng hổ dơ lên cao chính mình hài tử chuẩn bị hướng trên mặt đất quâng ngã. Dương tay. Mộ khinh nam hét lớn, thân hình cũng không ngăn, nhanh chóng tiếp cận thuộc phi, mạnh mẽ tiếp nhận thuộc phi trong tay còn đang khóc mộ thôi thôi. thuộc phi bị này một đạo tiếng hô sợ tới mức không nhẹ, hắn ngẩn đầu vừa thấy, đây là ai? Mộ khinh nam. Trong lòng rung mạnh, không ngờ qua tay còn có cái hải tử. Thân kỳ chính là, mộ thôi thôi mới vừa thoát ly thuộc phi trong tay, tiếng khóc đột nhiên im bặt, nước nở ngủ rồi, phản phất về đến nhà giống nhau, thực an tâm. Nhẹ nam, ngươi. Ngươi như thế nào tới? Ta vừa rồi ở cùng thúc dục thúc dục chơi đâu? Thục phi một sửa thái độ bình thường, phía trước những cái đó hung ác thô bạo bộ dáng, hiện giờ lại ngoan ngoan ngượng ngùng. Chuyển biến quá nhanh chóng, ba vũ cùng bên ngoài cùng nữ trong lòng đại hỷ, lúc này nên nhìn đến ngươi ngoan ngoãn một mặt. Thục phi mặt đẹp từng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mộ khinh nam, trong lòng kêu to không tốt, tới thật sự không phải thời điểm, cái gì thời điểm không tới cố tình hiện tại tới, lúc này ở mộ khinh nam trong lòng hảo cảm độ muốn hạ thấp rất nhiều. Bệ hạ triệu ta tiếng cung, thương thảo chiêu một ít tân binh, để với càng tốt bảo vệ bệ hạ Giang Sơn. Mộ khinh nam lời ít mà ý nhiều, ngôn ngữ gì thường ngắn gọn. Nhưng trong ánh mắt đối thuộc Phi không quá hữu hảo, đối thuộc Phi ấn tượng xuống dốc không thanh. Thúc giục thúc giục ta trước mang về, ở chỗ này không yên tâm. Thật sâu mà trừng mắt nhìn thuộc Phi liếc mắt một cái, còn đang đợi thuộc Phi nói chút cái gì, xoay người nhanh chóng rời đi. Thục Phi lặng lặng mà nhìn chầm chầm mộ khinh nam đi xa phương hướng. Lúc này mới nhớ tới mộ thôi thôi bị mang đi. Vân Hàng Yên Thục Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cung nộ, hận không thể ra cung giết nàng, lại hoặc là tìm kiếm một sát thủ ám sát, nhưng Vân Hàng Yên lại nơi nào là một cái nhậm người nắn bóp mềm quả hồng đâu. Sát thủ thích khách căn bản không thể địch nổi Vân Hàng Yên, càng đừng nói bên người còn có cái mộ khinh nam, hai đại cao thủ một cái thích khách lại cường cũng không có khả năng cùng hai người chiến đấu, cuối cùng còn sẽ cho hấp thụ ánh sáng chính mình. Quá sốt ruột. Thúc Phi trong lòng lòng nóng như lửa đốt, không biết như thế nào cho phải, nếu lúc này hoàng thượng tới xem mộ thôi thôi, chẳng phải là phải bị hoàng thượng trách tội, nói không chừng như vậy thất sủng. Luận võ công, Vân Hàng Yên chút nào không thua kém với mộ Khinh Nam, luận tư sắc, chính mình cũng so ra kém Vân Hàng Yên, nhưng là luận thân phận, chính là một cái khác nhau như trời với đất, Vân Hàng Yên gần là cái tướng quân phủ thứ nữ. Tướng quân phủ thứ nữ? Ta như thế nào đã quên chuyện này, Vân Hàn Yên chính là tướng quân phủ thứ nữ à? như thế đệ tiện thân phận Hoàng thượng còn không biết tình, nhưng thật ra có thể dùng chuyện này tới uy hiếp mộ khinh nam. Hừ, mộ khinh nam, đừng trách ta, ta chỉ là vì ngươi cùng ta tương lai. Thục phi tàn nhẫn độc ác, việc này ở trong lòng nàng sớm đã nắm chắc, không có khả năng có mặt khác biến số. Ở trong hoàng cung không điểm thủ đoạn không điểm tâm cơ thật đúng là sống không được tới, thục phi ở trong cung cũng coi như là một cái tàn nhẫn người, không có cái gì là nàng không dám làm. Người tới à, cho ta đem này phong thư giao cho mộ khinh nam, từ từ. Làm hắn đem mộ thôi thôi cũng mang đến. Thục Phi nói làm liền làm, nhanh chóng viết một phong thơ, gọi người tiến đến truyền mộ khinh nam nhập kim phượng cung. Mộ khinh nam, người lúc này là tử cũng đến tử, không tử cũng đến tử. Thục Phi đã dự báo đến chính mình thắng lợi, quá tự phụ. Bên cạnh bà vũ cùng bên ngoài cung nữ có chút tiếc nuối, trên thế giới có hay không người có thể ngăn chặn này đáng giận Thục Phi. Chỉ là kêu người mang tin tức trong lòng thấp thỏm, sợ ra cái gì sự. Lúc trước nhìn đến mộ khinh nam người tới không có ý tốt mà vọt vào kim phượng cung, thật sự khó có thể tưởng tượng mộ khinh nam thực lực là cỡ nào cường đại. Hắn ra roi thúc ngựa, chạy tới mạc phủ thông chi mộ khinh nam. Mạc phủ đại môn. Đứng lại, làm cái gì? Vân ra đại môn hôn giả ngăn lại kêu người mang tin tức, hôn giả diện mạo xấu xí, rất có hung tướng. Người mang tin tức ngượng ngùng cười, lần này xem đại môn còn có thể khi dễ chính mình, nhưng không dám phát tác, nói. Thục phi nương nương tiến đến truyền mộ khinh nam đại nhân nhập kim phượng cùng một tự. Hôn giả thay thế, báo cho người mang tin tức, người tại đây chờ, ta tiến đến thông báo. Người mang tin tức không quá có thể cảm giác mộ khinh nam có thể lại lần nữa tiến kim phượng cùng, hơn phân nửa sẽ dẹp đường hồi phủ, lại hoặc là bị mộ khinh nam thu thập một đốn. Không bao lâu, từ đại môn bên trong đi ra một cái thanh tú bạch thi hề nam tử, đôi mắt thâm thúy, đối người mang tin tức có chán ghét cảm, này cũng khó trách. Chính mình chủ tử vừa mới cùng đối mặt cái này Nam tử phát sinh quá cọ sát Người mang tin tức thực bất đắc dĩ Chỉ có thể bồi gương mặt tươi cười đón chào Hướng tới mộ khinh nam hành lễ Nói, mộ tướng quân, xin theo ta hồi Kim Phượng cùng thục phi nương nương còn đang đợi chờ Nếu có thể, nương nương còn làm ngươi mang lên lệnh lang cùng đi trước Cái kia điên bản nương còn muốn làm Cái gì tên tuổi, ta sẽ không mang Thúc dục thúc dục đi, làm nàng đã chết Nảy tâm đi, chúng ta đi Mộ khinh nam có chút phẫn nộ Nhưng hắn tính toán đi tìm tòi đến tuật cùng, tự nhiên, như cũ là đi bộ đi trước. Hai người tiến lên tốc độ kỳ Mau còn chưa chờ người mang tin tức thông báo, mộ khinh nam tiến quân thần tốc, trực tiếp xâm nhập thuộc Phi trong phòng. Nga. Ra tĩnh vương hảo sức của đôi bàn chân, cư nhiên có thể như thế nhanh chóng đến tà kim phượng cung. Thục Phi khen ngợi. Nàng ra vẻ ôn nhu, muốn cho mộ khinh nam quên vừa mới bất nhã một màn. Thúc giục thúc giục đâu? Như thế nào chưa thấy được hắn? thuộc Phi đánh giá mộ khinh nam Lại không có nhìn đến tiểu hài tử thân ảnh, có chút hoài nghi mộ khinh nam có hay không mang lại đây. Chương 210 tiết lộ. Chính mình vốn dĩ trong lòng nghĩ, nếu mộ thôi thôi một ngày lưu tại chính mình nơi này, rốt cuộc kia mộ khinh nam cũng cũng không dám ở chính mình sau lương xử bao lớn thủ đoạn. Cuối cùng kế hoạch từng bước một thực hành, đang không ngừng cơ quan tính tận trung, rốt cuộc đem mộ thôi thôi mang về kim phượng trong cung, phí như vậy nhiều tâm huyết cùng thời gian. Nhưng như thế nào liền mộ thôi thôi vừa đến trong cung, liền khóc kêu còn không dừng. Luôn là có thể giải thích vì tiểu hài nhi vừa đến tân hoàn cảnh sau sẽ có điều không thích ứng, Chính là cũng không ở với như vậy khóc nháo không ngừng. Thục phi trong lòng tuy rằng có điều nghi ngờ, nhưng trước mắt trong lòng càng có rất nhiều lo lắng. Vốn dĩ đánh một tay hào bài, tưởng cầm bọn họ hài nhi làm được điểm. Nhưng là lại bị mộ khinh nam cuối cùng thái độ, quấy rầy sở hữu kế hoạch. Rốt cuộc chính mình hiểu biết mộ khinh nam làm người. Cho dù hắn muốn chính mình bồi bọn họ cùng nhau gánh vác tội danh, chính là cũng sẽ không bí quá hóa liều. Hắn định là nắm có chính mình lớn hơn nữa nhược điểm, mới có thể thái độ như thế quyết tuyệt. Thục phi tùy thời không nói một lời, chính là trong lòng yên lặng không ngừng nghĩ đến. Hắn không có cách nào dừng lại chính mình suy nghĩ, rốt cuộc nàng cũng muốn vì kế tiếp mỗi một nước cờ trước làm tốt tính toán. Thân ở hậu cung giữa mười mấy tái, hắn trong lòng minh bạch, tại đây thâm cung giữa, một bước sai, từng bước sai. Cho nên nàng thục phi sai không được. Nắm lụa mỏng khăn tay gung tùm tế tay đều ở phát run. Vốn dĩ nhẹ như mỏng cánh tay sợ lúc này đã bị thục phi gắt gao tích cóc ở trong tay. Đứng ở một bên tiểu bọn nô tỳ, nhìn đến thục phi nương nương cái dạng này, ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám, sợ chính mình liền sẽ trở thành thục phi nương nương lần này tức giận tế điện phẩm. Vốn dĩ mộ thôi thôi ở chính mình trong tay, chính mình còn có có thể cùng mộ khinh nam đối kháng năm chắc, nhưng là lúc này mộ khinh nam vừa không sợ chính mình tố giác Vân Hàn Yên thân phận việc, quả quyết cũng sẽ không lại đem mộ thôi thôi đưa về chính mình nơi này. Chính mình cũng không thể đi nói cho hoàng thượng, mộ khinh nam ôm đi mộ thôi thôi. Bởi vì lấy mộ khinh nam cuối cùng thái độ, nếu chính mình nói cho hoàng thượng, hắn định nghị kỳ rồi cùng chính mình cá chết lưới rách. Ai, kia kế tiếp này bức cờ rốt cuộc nên như thế nào đi? Đang ở thuộc Phi một người ngồi ở trên ghế Quý Phi, suy nghĩ chuyện này lợi hại quan hệ khi, nổi danh nô tỷ vội vã tới rồi. thuộc Phi nương nương không hảo, việc lớn không tốt. Nguyên lai like này hoang mang rối loạn người lại là Thục Phi Tâm Phúc Ngọc Nhi. Ngày thương này Ngọc Nhi tỷ tỷ nhất vững vàng bình tĩnh, nhất thảo thuộc phi nương nương yêu thích, nhưng hôm nay như thế nào hoang mang rối loạn đến liền hành lễ đến cũng đã quên. Đứng ở một bên tiểu nô tỉ trong lòng âm thầm nghĩ. Vốn dĩ liền trong lòng phiền muộn tục phi, nhìn đến Ngọc Nhi như vậy bộ dáng, trong lòng càng thêm phiền chán, cái gì sự? Như thế nào liền cơ bản quy cự đảo cũng đã quên, ngươi nhìn xem giống bộ dáng gì? Nói chuyện ngữ khí cũng không cấm trọng vài phần. Ngọc Nhi vội vàng quỳ trên mặt đất, Ngừng đầu vẻ mặt nôn nóng mà nhìn Thục Phi nương nương, Ngọc Nhi thực sự có việc gấp bẩm báo Thục Phi nương nương. Ngọc Nhi vốn dĩ ngày thường cực độ cẩn thận bình tĩnh, kia hôm nay thế nhưng hoảng loạn đều quên mất hành lễ, kia cũng nhất định là có cái gì việc gấp. Nhìn Ngọc Nhi ánh mắt, Thục Phi không biết vì cái gì, trong lòng có chút hút hoảng, lui tán tả hưu, chuyện gì. Nói, nương nương, vừa mới Ngọc Nhi hồi cung trên đường, vô tình đụng phải ra tĩnh vương bên người thị vệ. Ngọc Nhi chỉ cảm thấy hiện tại nói chuyện đều bắt đầu phát run. Thục Phi vừa nghe thế nhưng lại là Mộ Khinh Nam, lại tưởng tượng, vừa mới Mộ Khinh Nam từ này Kim Phượng cung rời đi bên người vẫn chưa đãi người hầu, như vậy tại đây ngoài cung nhìn đến hắn bên người thị vệ cũng không phải sao quan trọng sự, kia lại như thế nào? Nương nương không biết, Ngọc Nhi cũng cảm thấy ở ngoài cung nhìn người nọ không có gì trở ngại. Chính là Ngọc Nhi thấy hắn như là cùng người chính nói chuyện với nhau này, lại thêm khắp nơi cũng không ra tinh vương, cho nên liền tránh ở một chỗ, tinh tế nhìn. Nhưng nương nương ngài biết không? đại bên người thị vệ rời đi sau, lại rời đi thế nhưng là Lý Bà Tử. Ngọc Nhi thanh âm phát run nói, Lý Bà Tử, Thục Phi bù nông quán đỉnh giống nhau, chính là khi đó, đúng là a, nương nương, đúng là khi đó, trợ giúp chúng ta trộm đổi ra tinh vương cái kia bà mụ. Ngọc Nhi tận lực hạ giọng, cung che giấu không được sợ hãi, chính là khi đó, không phải vì bảo hiểm khởi kiến, từ ngoài cung tìm một cái bà tử sao? Thục Phi có chút trột dạ hãn. Ngọc Nhi cũng chỉ cảm thấy không thể tin được, chính là rốt cuộc chính là chính mình tận mắt nhìn thấy đến. Nô tỷ không biết, này đều như thế nhiều năm đi qua, ra tĩnh vương là như thế nào liên hệ thượng cái kia bà tử, chính là nương nương, nếu năm đó việc bại lộ, chúng ta nên như thế nào à? Ngay cả Ngọc Nhi cái này thị nữ đều biết năm ấy những cái đó sự, nếu sự tình bại lộ, sẽ là như thế nào một cái kết quả? Kia thục phi như thế nào sẽ không biết đâu? Năm đó việc, sự tình không thua gì ly miêu đổi thái tử nghiêm trọng tính. Vừa mới chính mình còn ở nghi hoặc vì cái gì mộ khinh nam một chút liền thay đổi thái độ. Hiện tại ngâm lại chính mình kỳ thật quá buồn cười. Hắn nếu hiện tại đều đã liên hệ đến cái kia bà mụ, kia khẳng định là sớm đã biết sự tình chân tướng, bất quá vẫn luôn không có trọng thủng chính mình cùng đi hoàng thượng chỗ đó tố giác chính mình chẳng qua là vì nhìn đến chính mình từng bước một đi vào hắn thiết kế ván cờ. Như vậy hắn chỉ là nhìn đến chính mình như vậy đối mộ thôi thôi. Hơn nữa phía trước việc, mộ khinh nam trong tay nắm chính mình lược điểm. Hắn sẽ dễ dàng vòng qua chính mình sao? Thục Phi càng nghĩ càng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, khí huyết hướng nào? Cái kia Lao Đông Tây cùng Mộ Khinh Nam người liên hệ thượng. Ngày ấy bổn cung liền không nên hảo tâm lưu hắn một mạng. Nương nương, bằng không ngọc nhi này liền ra cung, tìm người đem cái kia Lao Đông Tây cấp Ngọc Nhi như cũ vẫn là quỷ trên mặt đất, ánh mắt âm hiểm làm ra một bộ cắt cổ bộ dáng. Nghe Ngọc Nhi ý tưởng, Thục Phi biết không thể thực hiện được, nếu như Mộ Khinh Nam đã biết cái kia bà mụ tồn tại, chắc chắn phái người bảo hộ Chờ chính mình phát hiện, sau đó sống thêm bắt phái đi hành hung người, đến lúc đó trói đến hoàng thượng trước mặt, cho dù chính mình có mười há mồm cũng nói không rõ. Không thể, nếu như hiện tại đối kia lão bà tử xuống tay, mới là chúng mộ khinh nam bấy dập. Thục phi hung hăng nắm lấy ghế quý phi tay vịt, chỉ cảm thấy tay đều có chút phát đau. Kia nương nương, chúng ta liền phải ngồi chờ chết sao. Nếu chúng ta không có hành động, chờ ra tịnh vương đem chuyện này nháo đến hoàng thượng chạy đi đâu, hoàng thượng nếu là đã biết. Chúng ta đây vốn dĩ đang xem rõ ràng là năm đó cái kia bà mụ sau, Ngọc Nhi liền cảm thấy khả nghi, một đường trở về càng nghĩ càng sợ hãi, hiện tại lại nghe Thục Phi nói như vậy, thế nhưng là một ít biện pháp đều không có. Thục Phi mặt vô biểu tình, nàng biết chính mình hiện tại cái gì cũng làm không được, vừa cười vừa mới chính mình còn cầm vân hàng yên thân thế, tới uy hiếp mộ khinh nam, hiện tại nghĩ lại mộ khinh nam trong tay về chính mình sự tình, thật đúng là quá không đáng giá nhất tới. Chúng ta hiện tại cái gì cũng làm không được. Thục phi vô lực ngồi ở trên ghế quý phi, biểu tình toàn vô, còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại nhiều đi một bước đều có khả năng rơi vào mộ khinh nam bấy dập. Chương 211 thúc dục thúc dục hồi phủ. Ngọc Nhi thấy Thục phi như vậy bộ dáng, chỉ phải cường đánh lên tinh thần tới, nương nương cũng không thể so bề ngoài, tổng so với chúng ta không hiểu được hảo. Cho dù Ngọc Nhi lại nói khác, Thục phi cũng thả lỏng không dưới tâm tình, chỉ phải nhỏ giọng nói, lúc này không cần lộ ra, biết kia chuyện người không nhiều lắm, rốt cuộc hiện tại đã biết Liên bắt đầu phòng bị này đi, ngươi về trước phòng đi, ngàn vạn không được lộ ra. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ lui xuống. Ngọc Nhi quỳ đến hai chân đã nhũ ra, đứng lên thời điểm đều suýt nữa cái ngã, chỉ phải lui ra trở lại chính mình trong phòng. Rốt cuộc chính mình năm đó cũng tham dự chuyện này, nếu thật sự sự việc đã bại lộ, nàng không dám khẳng định thuộc Phi sẽ giữ được chính mình. Nhưng là nàng biết, một khi chuyện này làm Hoàng thượng biết, như vậy mặt rồng rợ giữ, trốn không thoát đâu định là chính mình. To như vậy Kim Phượng Cung hiện tại chỉ có thuộc Phi một người, thuộc Phi chỉ cảm thấy trong lòng phát hận, nàng hiện tại chỉ là thập phần hối hận, như thế nào năm đó liền không có giết như vậy ba mụ, tại đây hậu cung giữa quả thực kiêng kỵ nhất sự tình chính là mềm lòng, chính là bởi vì năm đó nhất thời tâm tử, liền gây thành hôm nay đại hoạn. Mộ Kinh Nam, ngươi nếu dám đem năm đó việc xả ra, ta định làm người yêu nhất Vân Hàn Yên cùng mộ thôi thôi cho ta chôn cùng. thuộc Phi đã phẫn nộ đến đầy mặt dữ thợn. Vốn dĩ rảo hảo điểm mỹ ngũ quan hiện tại cũng vặn vẹo đã có chút biến hình. Nghe được trong phòng truyền đến thuộc phi thanh âm, vốn dĩ đứng ở ngoài cửa nô thì cũng không dám đi vào, chỉ có thể từ ngoài cửa phòng tê Nương nương ngài không có việc gì đi. Nghe được thanh âm, thuộc phi chỉ cảm thấy giống có một cái điểm đột phá giống nhau. Nàng tùy tay lấy quá một cái đồ sứ, tạp hướng cửa, buồn cung không có việc gì. Cái gì đều đánh sập không được buồn cung, các ngươi như vậy tiện nhân. Các ngươi này đó muốn hại buồn cung người, đều cấp buồn cung lăn. Mà đang ở Kim Phượng cung đều loạn thành một đoàn khi, Mộ Kinh Nam cũng mang này Mộ Thôi Thôi về tới trong phủ. Có lẽ là sớm tại Kim Phượng trong cung khóc kêu mệt mỏi, cho dù Mộ Kinh Nam lại sẽ không ôm hài tử, Mộ Thôi Thôi cũng ở phụ thân trong lòng được ngủ. Ba bước làm hai bước đi tới phòng ngủ, xem Vân Hàn Yên đang ngồi ở ghế trên sướng sở. Vừa thấy ngoài cửa Mộ Kinh Nam trở về, trên tay thế nhưng còn ôm Mộ Thôi Thôi, Vân Hàn Yên lập tức đứng lên, bước nhanh đi lên nhìn đã ngủ quá khứ Mộ Thôi Thôi, vội vàng nhận được chính mình trong lòng ngực. Gần mấy ngày không thấy, đã làm Vân Hàn Yên trong lòng tưởng niệm đã chết, này đại khái chính là nói là mẹ người cảm thụ đi. Đem mộ thôi thôi giao cho Vân Hàn Yên sau, mộ khinh nam ngồi vào vị trí thượng, gần là ôm như thế một hồi, liền cảm thấy cánh tay có chút mệt. Nhìn đến tiểu thế tử đã trở lại, sứ men xanh cũng cao hứng thực, bồi Vân Hàn Yên cùng nhau nhìn mộ thôi thôi, có lẽ là quá mức cao hứng, cũng không có nghĩ nhiều, vì cái gì là mộ khinh nam hiện tại liền đem mộ thôi thôi ôm đã trở lại. Mà Vân Hàn Yên lặp lại nhìn mộ thôi thôi, phát hiện cũng không có cái gì, chẳng qua hiện tại như thế nào ngủ đến như thế thủ, tiểu thương, tiểu thế tử hiện tại ngủ hương, sứ men xanh trước ôm tiểu thế tử đi xuống, giao cho bà vũ đi. Nhìn hai tử không có cái gì sự tình đã trở lại, Vân Hàn Yên trong lòng cũng là giống như đại thạch đầu giống nhau buông xuống, đem hài tử giao cho sứ men xanh, hảo sinh hống. Đại sứ men xanh ôm mộ thôi thôi rời đi sau, nhìn đến đang ở thản nhiên uống trà mộ khinh nam, Vân Hàn Yên lúc này mới chú ý tới. Như thế nào tiến cung công phu liền đem hải tử ôm đã trở lại, kia thục phi cái gì thời điểm trở nên như thế dê nói chuyện, nghị thông suốt. Chuyện như thế nào? Vân Hàn Yên cũng ngồi xuống, nhìn mộ khinh nam hỏi. Mộ khinh nam xem Vân Hàn Yên lúc này mới tới để ý tới chính mình, thiết, hiện tại biết nhìn xem ta, ngươi là không thấy xem chính mình vừa mới xem hải tử bộ dáng ta liền không nên dẫn hắn trở về, đứa nhỏ này vừa sinh ra liền cùng ta tranh sủng. Nhìn mộ khinh nam làm bộ tức giận bộ dáng Vân Hàng Yên nhưng không có tâm tư cùng hắn nói giỡn, ở chính mình trong lòng không có gì so hải tử quan trọng, ngươi tự nhiên so ra kém hắn. Lại cảm thấy tưởng không rõ, ngươi mau nói, đừng lại ba hoa, như thế nào ngươi hiện tại liền đem hải tử ôm đã trở lại. Ta hôm nay tiếng cung, vốn dĩ liền nghĩ đi kim phượng trong cung đi xem thúc giục thúc giục, hơn nữa ở ta đi lên, ngươi ở nhà nói không giới chẳng biến, ta cũng không dám không đi à. Mộ khinh nam tuy là mặt ngoài không nhanh không chậm nói. Chính là vừa nhớ tới chính mình ở Kim Phượng Cung nhìn đến thuộc Phi như vậy đối chính mình hài tử, chính mình vẫn là ẩn ẩn làm khí. Vân Hàn Yên gật gật đầu, sau đó, ở ta mới vừa bước vào Kim Phượng Cung sau, ta liền nghe được có hài tử khóc náo thanh, ta trực tiếp liền đi vào, liền nhìn đến thuộc Phi thế nhưng thẹn quá thành giận tưởng ngã chết thúc dục thúc rụt. Bổn vương nhanh chóng quyết định ôm lấy hài tử, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Mộ khinh nam hiện tại ngâm lại, nếu chính mình lúc ấy lại đi vãn một bước, Như vậy sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng. Nghe được như vậy, Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh, vừa mới nhìn đến mộ thôi thôi trở về, trong lòng là thập phần kinh hỉ. Chính là nghe thế một ít thời điểm trong lòng chỉ có nghĩ mà sợ, người nói cái gì. Thục phi tưởng ngã chết thúc giục thúc giục. Vân Hàng Yên vẫn là không thể tin được, rốt cuộc mộ thôi thôi lại như thế nào cũng là hoàng thượng thân tôn tử, lại này trăm ngày bữa tiệc, đều nhìn đến hoàng thượng đối mộ thôi thôi yêu thích. Như thế nào tưởng Thuộc Phi cũng không nên sẽ có giết mộ thôi thôi ý tưởng mới đúng vậy. Ân, Sắc thật như thế, bất quá buồn vương còn tại hoài nghi, như thế nào thúc giục thúc giục ngày thường cũng không thấy đến thập phần ái khóc nháo, như thế nào liền khóc nháo không ngừng đâu. Nghe Thuộc Phi cùng buồn vương nói, thúc giục thúc giục là tiếng kim vượng cung liền khóc nháo không ngừng, như thế nào hống đều ngăn không được. Mộ khinh nam không do nói. Vân Hàng Yên tự nhiên là biết nguyên nhân, bất quá còn chưa tới cập nói cho mộ khinh nam thôi, cái này là ta là biết đến. Ngươi còn không nhớ rõ, trăm ngày đến ngày đó thường đại phu tới. Mộ khinh nam gật gật đầu, ngày ấy ta vội vàng tiếp đón khách nhân, vẫn là người chiêu đãi. Ta liền đem sự tình nói cho bọn họ, vừa vặn thường đại phu nghiên cứu chế tạo ra một loại hương. Này hương nữ nhân chỉ cảm thấy thanh hương dị thường, chính là hài tử lại chạm vào không được, hài tử một người kia hương, liền sẽ khóc nháo không ngừng. Cho nên chúng ta liền thiết kế, đem hương bỏ vào thuộc phi túi thâm trung. Vân Hàng Yên đem kế hoạch một năm một mười nói cho mộ khinh nam. Bất quá vốn là tưởng bảo hộ hài tử kế hoạch, hiện tại ngẫm lại thế nhưng cảm thấy nghĩ mà sợ. Mộ khinh nam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Lần sau buồn vương nhất định phải hảo hảo cảm tạ thường đại phu. Chính là lúc ấy chúng ta chỉ là nghĩ, nếu thúc giục thúc giục ở kim phượng trong cung vẫn luôn khóc nháo không ngừng, kia thục phi cũng liền sẽ đem thúc giục thúc giục đưa về tới, mặc dù nàng không tiến trở về. Như vậy hoàng thượng đi kim phượng cung sau, nhìn đến hài tử khóc nháo không ngừng, cũng sẽ làm hài tử trở về. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới thục phi như thế nào liền như thế ý chí sát đá. Còn muốn đem con ta ngã chết. Vân Hàn Yên càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng sinh khí. Một phách cái bàn, khí thanh âm đều ở phát run. May mắn vẫn là mộ khinh nam tới rồi, đem hải tử ông đã trở lại. Nếu mộ khinh nam lại vãn đi một bước đầu, như vậy mộ thôi thôi hiện tại là cái gì trạng thái. Là chúng ta nhất thời suy xét không chu toàn, thiếu chút nữa hại thúc dục thúc dục Vân Hàn Yên tưởng nếu thúc dục thúc dục thật sự có việc. Như vậy chính mình khẳng định không thể tha thứ chính mình. Chương 212 khó chịu. Tuy rằng biết Thục Phi sẽ không thật sự quăng ngã mộ tôi thôi, chính là Vân Hàn Yên chỉ cần tưởng tượng đến, Thục Phi như vậy đối đãi chính mình hài tử, trong lòng liền nhịn không được khó chịu. Hảo, may mắn không có phát sinh, Tiên Nhi cũng không cần khó chịu. Mộ Khinh Nam nhẹ giọng an ủi Vân Hàn Yên, hắn có thể minh bạch Vân Hàn Yên cảm thụ, chính mình nhìn đến cái kia cảnh tượng đều sẽ nhịn không được sinh khí. Hung chi là sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân đâu. Vân Hàn Yên vẫn là thực tức giận, làm ta như thế nào có thể không khó chịu. Bất quá như thế nào chỉ bằng ngươi thấy được hắn sợ làm hết thảy, Thục Phi liền đồng ý ngươi đem thuốc dục thuốc dục cấp mang về tới. Chính mình hiểu biết Thục Phi là người, liền tính là Mộ Khinh Nam tận mắt nhìn thấy đến hắn tưởng đối mộ thôi thôi làm hết thảy, kia hắn cũng định là sẽ không thừa nhận vẫn là sẽ mọi cách giảo biện nói chính mình cũng không có như thế tưởng, như vậy Mộ Khinh Nam như thế nào liền mang theo thuốc dục thuốc dục đã trở lại đâu? Nàng vốn dĩ liền bất đồng ý, hơn nữa còn uy hiếp ta Nếu ta mang thúc dục thúc dục hồi vương phủ, như vậy nàng liền đi hoàng thượng như vậy tố giác ngươi thân thế, nói là sẽ tội khi quân. Mộ khinh nam cười khẽ này, lại đạm uống ly trà. Như thế nào sẽ có như vậy xà hết tâm địa nữ nhân. Vân Hàng Yên vừa nghe liền càng thêm tức giận, như thế đối chính mình hài nhi còn muốn đi hoàng thượng như vậy tố giác chính mình. Kế tiếp nguyên nhân, mộ khinh nam trong lòng tưởng, liền không cần lại nói cho nàng, Hảo, ngươi cũng không cần tái sinh khí, may mắn hài tử này không trở lại sao. Kịp thời Mộ Kinh Nam lại như thế nào khuyên giải an ủi chính mình, Vân Hàng Yên trong lòng vẫn là thực nghĩ mà sợ. Vương ra, đang ở hai người nói chuyện thời điểm, cửa không biết khi nào tới người. Mộ Kinh Nam nghe được có người kêu chính mình, xem qua đi nguyên lai like là Trung Phong, chỉ thấy Trung Phong đi vào tới đối Mộ Kinh Nam thì thầm vài câu, Vương ra, Ngài Công Đạo sự đã làm tốt, kêu bà tử hiện tại liền ở thư phòng hầu. Mộ Kinh Nam sắc mặt đột nhiên trầm trọng, hướng Trung Phong gật gật đầu, quay đầu đối Vân Hàng Yên nói, Hảo. Yên nhi ngoan, không thể tái sinh khí, ngươi đi trước trong phòng nhìn xem hài tử, thúc giục thúc giục định là tưởng nghiệm mẫu thân. Bọn họ là thi thầm, Vân Hàn Yên cũng không có nghe rõ là cái gì sự, bất quá hiện tại cũng vô tâm tư lại đi tưởng mặt khác, chỉ là gật gật đầu. Ân, ngươi cũng mau đi vội đi. Mộ khinh nam dứt lời đi ra ngoài đối trung phong nói, đi thư phòng. Nguyên là mộ khinh nam đã sớm hoài nghi thuộc Phi cùng Thạch Tương Vương quan hệ, từ danh phận đi lên giảng, chính mình mới là thuộc Phi thân sinh hài tử chính là từ nhỏ thuộc Phi liền không cùng chính mình thân cận, nếu cảm giác không có sai, thậm chí thuộc Phi còn chán ghét chính mình. Còn nữa lần trước Vân Hàn Yên trở về cùng chính mình nói, cảm giác thuộc Phi như là không có chiếu cố quá hải tử giống nhau, kỳ thật cẩn thận nhớ tới, chính mình chính là bà vú Mang Đại, còn có thuộc Phi vẫn luôn đối mộ lưu khinh sự tình phá lệ đệ bụng, thái độ như thế rõ ràng khác biệt, muốn cho mộ khinh nam không nghi ngờ đều không thể. Vốn dĩ liền tâm còn nghi vấn hoặc, lại có lần này thuộc Phi hành vi. Mộ khinh nam càng là hoài nghi càng sâu, may mắn lúc trước, liền an bài bên người thị vệ đi điều tra việc này, vốn dĩ liền biết một ít bí mật sự tình, nghề hà vẫn luôn không có chứng cứ, nghe Trung Phong như thế nói, mộ khinh nam biết lần này thuộc phi nàng xong rồi. Ngươi cũng dám như vậy đối đại ta Hải nhi, đó chính là đụng vào bổn vương lịch lân, còn có phía trước nơi trốn hám hại yên nhi, bổn vương lần này định làm ngươi mấy lần dâng trả. thuộc phi nương nương, ngươi định không nghĩ tới, năm đó bà mụ hiện tại liền ở gia tĩnh trong vương phủ. Đi đến trong thư phòng, liền nhìn đến có một lão bà tử đang đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có thị vệ thủ. Vương gia, vừa thấy mộ khinh nam vào nhà, thị vệ vân an. Lao bà tử rốt cuộc tuổi lớn cũng là mắt không hảo xử, bất quá vừa nghe đến là gia tĩnh vương đã trở lại, cũng đội quỳ trên mặt đất, gia tĩnh vương, gia tĩnh vương. Trong thanh âm mang theo có chút sợ hãi âm điệu. Mộ khinh nam ngồi ở ghế trên, nhìn này lao bà tử quỳ trên mặt đất, cũng không có muốn cho nàng lên tính toán, biết chuyển cho ngươi tới chuyện gì. Lao nô không biết. Bà mụ run run rẩy rẩy nói, chút nào không dám ngẩn đầu xem ra tĩnh vương ra liếc mắt một cái. Nàng trong lòng minh bạch vì cái gì sẽ xuất hiện tráng hán đem chính mình áp đến ra tĩnh trong vương phủ, chính là nàng cũng biết làm hắn làm việc người thân phận, chỉ có thể giả ngu. Mộ khinh nam thanh âm cường ngạnh không thể xâm phạm nói, còn dám mạnh miệng. Nếu nghĩ không ra còn dùng buồn vương nhắc nhở sao. Nam đó việc. Ngươi biết đến. Nếu dám dâu dếm nửa câu, đừng trách buồn vương vô tình. Thanh âm này uy nghiêm ngay cả trung phong trong lòng đều run lên, càng đừng nói là kẻ hèn một cái bà mụ. Vương ra bức giận, lao nô nhớ ra rồi, lao nô nhớ ra rồi, lao nô này liền nói. Mộ khinh nam âm khuôn mặt, Thục Phi nương nương cùng thạch tương vương rốt cuộc là cái gì quan hệ, còn có ngươi lại tại đây tầng quan hệ bên trong đảm đương cái gì nhân vật. Vì cái gì hơn 20 năm trước, Thục Phi sẽ cho ngươi một bút cự sản, nếu không phải hiện tại nhà ngươi con dâu sắp lâm buồn, bổn vương đoán ngươi cũng sẽ không trở về đi. Mộ khinh nam tức giận nói. Hắn biết Thuộc Phi khẳng định là cho cái này lao bà tử không ít chỗ tốt, tới bảo vệ cho một ít bí mật. Bất quá cái này Lão bà khẳng định miệng sẽ thực nghiêm, bởi vì Thuộc Phi thân phận cũng bãi tại nơi đó, nàng trong lòng định là sẽ cân nhắc, rốt cuộc kia một bên đại giới sẽ lớn hơn nữa một ít. Bất quá hôm nay, chính mình nếu còn ép hỏi không ra nửa câu, kia chính mình cái này ra Tĩnh vương danh sủi cảo trực tiếp có thể hái được. Lao nô nói, vương ra bất giận. Bà mụ nghe ra Tĩnh vương ra nói, biết hôm nay chính mình nếu không nói lời nói thật. Chỉ sợ liền cửa này đều ra không được, lại nghe ra tính Vương Thế nhưng nói, chính mình con dâu sự tình, sợ việc này sẽ lại liên lụy chính mình người nhà, trong lòng nghĩ vẫn là chiêu thôi, rốt cuộc giấy là bao không được hỏa. Nay còn phải là hơn 20 năm trước nói lên, lão nô chỉ là một người bà mụ, cấp trung quanh tức phụ đỡ đẻ, tới thảo khẩu cơm ăn, nhật tử cũng là quá đến thanh bẩn, bất quá có một ngày, một vị diện mạo tuấn mỹ nha đầu tới tìm lão nô, nói có nhân sinh, yêu cầu nô tỳ. Bà mụ trầm giai nói: Lão nô lúc ấy cũng không tưởng cái gì, liền tưởng cùng cái kia nha đầu đi, chính là thật không tưởng thế nhưng là trong cung nương nương làm nô tỳ đỡ đẻ. Lao nô lập tức liền có chút sợ hãi, rốt cuộc trong cung nương nương thân mình nhiều quý a, chính là kia nha đầu còn không cho, nói trong cung bà mụ đều không ở, nếu Lao nô không chịu, kia ra hậu quả vẫn là từ Lao nô gánh vác. Bà mụ nói nhịn không được nghĩ tới khi đó, nhưng vương gia không biết, lúc ấy thế nhưng có hai vị nương nương sinh sản, nô tỳ đỡ đẻ song sau còn không có muốn tới cập ôm đi ra ngoài cho người khác nhìn thế nhưng tên kia nha đầu ôm tới một cái hài tử đem hài tử lại bảo ôm đi còn không cho lão nô lộ ra tiếp theo cho lão nô một tuyệt bút tiền chỉ làm lão nô không hề để cập ngày đó buổi tối sự tình ba mụ đúng sự thật đem sự tình tất cả đều công đạo rõ ràng chút nào không dám giấu giếm nửa phần tiếp theo cấp ra Tĩnh vương khấu mấy cái văn đầu lão nô nói những câu là thật không có giấu giếm nửa phần bất quá lão nô thật sự không biết thạch tương vương Nhưng là lao nâu nghe cái kia nha đầu trong lúc vô tình nhắc tới quá thuộc phi tên này. Mộ khinh nam nghe này bà mụ nói, càng ngày càng giật mình, hắn vốn tưởng rằng thạch tương vương cùng thuộc phi bất quá là không thể làm người biết được cảm tình với tôi, cũng thật không tưởng thế nhưng còn có như thế một cái chuyện xưa, hơn nữa còn có chính mình tồn tại. chương 213 chuyện xưa, mộ khinh nam ngồi ngay ngắn ở đường thượng, ơ lạnh nhạt quỷ gối đường hạ run bần bật bà mụ. Chỉ thấy kia bà tử quỷ trên mặt đất đại khí cũng không dám ra, chỉ là co rúm lại. Mộ Khinh Nam nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng không ngừng suy nghĩ, này thuộc phi cũng là hơi có chút ngu dốt, sao liền tìm như thế cái nhát gan sợ phiền phức bà tử, cũng không sợ một ngày kia bị tìm được. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng xuân thu đại ngộng, cũng nên tỉnh bãi. Kêu bà tử thật cẩn thận dương mắt nhìn phía Mộ Khinh Nam phương hướng, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, chỉ là trong lòng cảm thấy người này uy nghiêm phi thường, lại là không giận tự uy, hơi có chút thiên gia phong phạm. Nàng lại ở trong lòng lâm thầm mắng hại chính mình thuộc phi. Nếu không phải bởi vì năm đó chính mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm sao đến rơi xuống hôm nay như vậy thảm đạm xong việc nông nỗi. Mộ Khinh Nam tuy là không nói ngữ, chính là này trong lòng tính toán thật là một khắc cũng chưa dừng lại. Hắn âm thầm tư độ nói, hôm nay nếu không có chính mình trùng hợp đổi tới, thật sự không biết này Xà Hiết tâm địa thuộc phi sẽ như thế nào đối thúc dục thúc dục. Nghĩ đến cũng là thập phần nghĩ mà sợ, chính mình nếu là lại vãn đi một lát, chỉ sợ. Mộ Khinh Nam không dám nghĩ tiếp đi xuống, mỗi khi suy nghĩ đến tận đây, Mộ khinh Nam trong lòng đối thuộc phi hận ý liền lại nhiều một tầng. Hắn nhìn trộm ngắm chính mình bà mụ, trên mặt treo rõ ràng cười lạnh. buồn vương hôm nay đó là cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nói tới đây, Mộ khinh Nam chuyện vừa chuyển, trầm giọng đối lấy bà tử nói, nhưng nếu là ngươi còn dám có nhỏ tí kẻo không thành thật cùng dấu dím, ta định sẽ không khinh tha ngươi. Trộn đổi hoàng gia huyết mạch, này tội danh nhưng không nhẹ. Chỉ sợ đến lúc đó đừng nói là ngươi, ngay cả người nhà của ngươi cũng không thể may mắn thoát nạn đi kia bà tử nghe vậy cuốn quýt quỳ trên mặt đất, hướng tới mộ khinh nam phương hướng, hung hăng mà khái mấy cái vang đầu nói, lão nô tiện mệnh một cái, nhưng nghe vương gia phân phó. Chỉ cầu vương gia bảo ta cả nhà trên giới già trẻ bình an liền hảo, lão nô nhất định đối vương gia biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm, Nếu dám có nửa phần dấu giếm cùng lừa gạt, gọi được ta thiên lôi đánh xuống, vĩnh không siêu sinh. Mộ khinh nam thấy này bà tử còn tưởng tiếp tục nói tiếp, liền lệnh giọng mở miệng đánh gãy, thôi. Bổn Vương cũng không cần ngươi phát hạ này đó không thực tế thể độc. Bổn Vương không tin số mệnh, không tin thiên, chỉ tin tưởng ngươi nhất định lấy thắng thiên. Ngươi biết trong đó lợi hại liền hảo. Thôi hôm nay bổn Vương cũng mệt mỏi, cũng chỉ đến đó mới thôi đi. Dứt lời, dơ tay gọi tới Trung Phong. Trung Phong quỷ một gối xuống đất, hướng tới mộ khinh nam vừa chắp tay nói. Trung Phong nhưng nghe vương gia phân phó, muôn lần chết không chối tử. Mộ khinh nam nhẹ nhàng xoa ấn thình thịch nhẹ cái không ngừng huyệt thái dương. Nếu là đến gần còn có thể nhìn thấy cái chán phụ cận đã là tuân ra gân xanh. Mộ khinh nam chầm rãi dương mắt, ý bảo Trung Phong tiến lên nói chuyện. Trung Phong lĩnh mệnh tiến lên, mộ khinh nam ở Trung Phong bên thai nhẹ giọng nói, ngươi thả đem này bà tử dẫn đi hảo sinh giàn xếp, không thể kêu nàng chịu cái gì bị khuất. Chỉ một chút, ngươi cần đến bên người bảo hộ an toàn của nàng. Vạn không thể kêu thục phi người có cơ hội thừa dịp, này bà tử là chúng ta hiện tại trong tay lớn nhất lợi thế. Trung Phong nghe vậy, kiên định gật đầu. Kêu bà tử quỷ gối đường hạ, cẩn thận nhìn Mộ Khinh Nam cùng chung phong phương hướng. Nàng trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm bất an, nàng không biết chính mình vận mệnh nên đi nơi nào. Nếu là này vương gia dưới sự giận dữ giết chính mình, lại giận chó đánh mèo với chính mình người nhà, này lại nên làm thế nào cho phải? Chính mình tiện mệnh một cái chết không đáng tiếc, nhưng chính mình người nhà nên là vô tội. Nghĩ đến đây kêu bà tử chậm rãi quỳ bò ngưỡng mộ nhẹ nam phương hướng, Mộ Khinh Nam chán ghét nhìn quỷ gối chính mình bên chân người nọ. Kêu bà tử run giọng nói: Vương ra, láo nô chắc chắn biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Chỉ cầu vương ra vương tha nhà ta người. Mộ khinh nam thấy kêu bà tử như thế, trong lòng cũng nổi lên trêu đùa tâm tư. Hắn mang theo không giận tự huy thiên gia huy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, buồn vương nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chỉ là không biết người hay không còn có cái gì gạt buồn vương. Kêu bà tử nghe vậy, vừa mới trầm hạ tới tâm lại chợt nhắc tới cổ họng, đã không có, không còn có. Đó là mượn lão nô 10 cái lá gan. Lão nô cũng trăm triệu không dám lại lừa gạt vô gia. Dứt lời, quỳ trên mặt đất lại là mấy cái văng đầu, thẳng đến này cái chán đều mạo huyết cũng không thấy có dừng lại ý tứ. Mộ Khinh Nam thấy thế, trong lòng đó là sáng tỏ người này sợ là đã bị chính mình sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn, làm sao nói còn dám lừa gạt với chính mình đâu. Mộ Khinh Nam quát bảo ngưng lại ở kia bà tử vẫn là khái cái không ngừng động tác, ngươi thả dừng lại, này trung tâm bất trung tâm cũng không phải là xem ngươi này há mồm. Thôi Hôm nay lăn lộn đến nơi đây, bổn vương cũng là mệt mỏi, ngươi thả đi theo trùng phong đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngươi người đã là ở ta vương phủ bên trong, liền chớ có nghĩ đến hồi người khác kia đi. Thục phi cái kia đa nghi tính tình, chính ngươi ngẫm lại nàng khả năng thả ngươi một con đường sống sao? Cái nào nặng cái nào nhẹ chính ngươi ước lượng tới. Nói xong, liền lại không nhìn về phía kia bà tử phương hướng, Mộ Khinh Nam chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần đi. Kia bà tử nghe được trong lòng trong lòng run sợ, nàng âm thầm suy nghĩ nói: Thục Phi nói vậy ở trong cung cũng là thai mắt đông đảo, giờ phút này đó là đã là đã biết chính mình đang ở vương phủ bên trong. Chính mình nếu là quay đầu lại đi tìm Thục Phi nương nương, chỉ sợ kia trời sinh tính đang nghi, trong mắt dung không dưới một cái hạt cắt Thục Phi nương nương tất nhiên không tha cho chính mình, còn không duyên cớ liên lụy chính mình người nhà. Nghĩ đến đây, kia bà tử không cấm dùng mình một cái, nàng lại nghĩ tới lúc trước Thục Phi nương nương như vậy tàn nhẫn bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần nghĩ mà sợ. Hiện giờ chi kế chỉ có thể là nghe lệnh với trước mắt vị này vương ra, gửi kỳ vọng với hắn có thể bảo chính mình cùng người nhà bình an thôi. Trung Phong lĩnh mệnh lui ra, hướng tới kêu bà tử phương hướng đi đến. Trung Phong thấy kêu bà tử phát ốc, cũng không có điều động tác. Trung Phong ở kêu bà tử bên cạnh nhẹ giọng hò khan vài tiếng. Kêu bà tử được nghe bên cạnh có người, ngẩng đầu nhìn phía Trung Phong phương hướng. Trong lòng chỉ cảm thấy người này tuy không có ngồi ngay ngắn ở đường thượng chủ vị người nọ uy nghiêm, lại cũng là trưởng thân ngọc lập. Khí chất phi phạm. Nói vậy cũng định là này vương ra bên người tâm phúc thôi. Trung Phong thấy kêu bà tử nhìn phía chính mình, liền hướng tới kia bà tử dối ra tay. Kêu bà tử ngàn ơn vạn tạ đi lên. Trung Phong nhìn kêu bà tử dầu mỡ khuôn mặt, mang theo nịnh nọt tươi cười. Mới vừa rồi minh bạch vì sao vương ra như thế chán ghét với nàng, lại là liền liếc mắt một cái cũng không muốn nhiều xem với nàng. Nếu là đổi làm chính mình, chỉ sợ đã sớm đem này sát chi lấy cầu này nhanh. Lại như thế nào lưu nàng tên họ sống tạm đến nay, bạch bạch lãng phí vương phủ tài nguyên. Trung Phong dẫn kêu bà tử đi xuống, lưu lại mộ khinh nam một người. To như vậy thư phòng bên trong, chỉ có thể nghe được đến chính mình tiếng hít thở cùng gió thổi qua song cửa sổ thanh âm. Mới vừa rồi bởi vì Trung Phong cùng kia bà tử đều ở, mộ khinh nam vạn không thể toát ra một chút ít sợ hãi, hiện giờ chỉ còn hắn một người. Hắn cuối cùng có thể yên tĩnh cẩn thận tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Thục Phi nếu là biết chính mình đã là đem lúc trước bà mụ kế đó cho phủ, nhất định sẽ có điều động tác. Đến lúc đó chính mình nên làm thế nào cho phải. chương 214 Hồi ức Nghĩ đến Thục Phi, mộ khinh nam chỉ cảm thấy trong lòng phức tạp dị thường. Chính mình tiêu mười mấy năm mẫu phi người, lại là cùng chính mình chút nào huyết thống quan hệ cũng không có. Mộ khinh nam chậm rãi xoa ấn vẫn luôn nhảy huyệt thái dương, suy nghĩ bị lôi trở lại khi còn nhỏ. Mộ khinh nam trước mắt xuất hiện khi còn nhỏ tình cảnh. Mộ khinh nam chưa bao giờ quên, khi đó mộ khinh nam vẫn là cái chỉ có 5 tuổi hài tử. Mộ khinh nam vốn là ở cùng tuổi huynh đệ tỷ muội bên trong, tính thượng là thông minh lanh lợi. Tuy rằng chỉ là một cái gần chỉ có 5 tuổi hài đồng, lại là hợp cung trên giới đều thập phần thích cái này phấn điêu ngọc trát tiểu hoa nhi. Chính là này hợp cung trên giới, lại là cũng không bao gồm chính mình mẫu phi. Tự mộ khinh nam có ký ức bắt đầu, chính mình tiêu mẫu phi người kia trước nay đều không giống tầm thường mẫu thân giống nhau. Mộ khinh nam ngày ấy vừa mới hạ học, thái phó ở trong giờ học đó là vẫn luôn lại khích lệ mộ khinh nam. Khi đó mộ khinh nam cũng là hài tử tầm tính, tuy là so tầm thường hài đồng thành thục một ít, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái chỉ có 5-6 tuổi hài tử được thái phó khích lệ, mộ khinh nam lúc ấy liền cao hứng chạy hướng thục phi tầm cung. Mộ khinh nam tay chân nhẹ nhàng rào bước tiến lên tầm cung, trong lòng nghĩ phải cho thục phi một kinh hỷ. Thục phi đang ngồi ở gương đồng phía trước, bên cạnh nô tỷ thành đàn. Không biết kia vì thuộc phi trang điểm nô tỳ phạm vào cái gì đại sai, Mộ Khinh Nam ly đến sắc thật có chút xa, nghe được cũng không thập phần rõ ràng. Chỉ là nhìn đến kia nô tỳ run rẩy quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng nhìn phía thuộc phi. Mộ Khinh Nam thấy thế, lòng hiếu kỳ dốn khởi. Vừa nghĩ muốn tới gần đi nghe cái minh bạch, hắn gión ra dòn dén tới gần thuộc phi phương hướng. Mộ Khinh Nam vốn định lặng yên tới gần liền hảo, lại không nghĩ rốt cuộc chính mình vẫn là cái hải tử. Mộ Khinh Nam chỉ lo nhìn kia thuộc phi quở trách kia cung nữ cũng không có chú ý tới chính mình trong tầm tay ba tư quốc thượng cống tốt nhất gốm xứ đã là lung lay sắp đổ xu thế. Một cái không cẩn thận đó là không cẩn thận đem nó chạm vào đảo, chỉ nghe đến một tiếng thanh thúy gốm sứ vỡ vụn thanh âm. Thanh âm này đưa tới Thục Phi, Thục Phi hướng tới mộ khinh nam phương hướng đi đến. Hoa lệ cung phục chấm đất, lay động mà đi, còn mang theo một chút yếu ớt mùi hương. Mộ khinh nam thấy thế, đôi tay xoắn góc áo, túi đầu không dám nhìn hướng Thục Phi phương hướng. Thục Phi trầm Ngươi vì sao không dám ngẩng đầu xem ta, ngày thường phu tử dạy ngươi thế, nhưng đều là còn cấp phu tử. Mộ Khinh Nam nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thục phi phương hướng, ngập ngừng nói: "Mẫu phi." "Mẫu phi, Hải Nhi cũng không phải cố ý, Hải Nhi chỉ là nghĩ đến cấp mẫu phi thịnh an, hôm nay, hôm nay thái phó." Mộ Khinh Nam còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Mộ Khinh Nam không thể tin tưởng nhìn phía Thục phi phương hướng. Hắn không thể tin được mới vừa rồi ra tay đánh chính mình chính là chính mình mẫu Phi. Thục Phi lạnh lùng nhìn trong mắt đã là chứa đầy nước mắt Mộ Khinh Nam, Mộ Khinh Nam quên không được cái kia ánh mắt. Đó là một loại như thế nào ánh mắt a ánh mắt kia chung mang theo chán ghét, ghét bỏ, kia cũng không phải một cái mẫu thân nhìn phía hài tử ứng có ánh mắt, ánh mắt kia lạnh băng, lại là một chút ít thân cận cũng không có. Thục Phi lạnh lùng nói, ngày thường phu tử như thế nào dạy dỗ ngươi? Lại là đem ngươi dạy thành dáng vẻ này. Nay đồ sứ là công phẩm. Ngươi có biết? Giá trị liên thành, ngươi như thế nào đổi khởi? Mộ khinh nam không thể tin được nhìn phía Thục Phi phương hướng, gian nan nhấm nuốt Thục Phi trong lời nói thâm ý hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, ở Thục Phi trong mắt chính mình lại là so ra kém một cái bà tư quốc cống phẩm. Vì sao chính mình huynh đệ tỉ muội nhóm mẫu Phi, đối bọn họ trước nay đều không phải giống Thục Phi đối chính mình như vậy? Mộ khinh nam hiện giờ mới vừa rồi minh bạch vì sao Thục Phi lúc trước là như vậy đối chính mình? Năm đó chính mình như thế nào cũng tưởng không rõ vì sao chính mình nhất thân cận mẫu phi đối chính mình lại là trước nay một chút ít thân cận cũng không chịu cho chính mình. Hiện giờ nghĩ đến, nguyên lai lại là như vậy nguyên nhân. Chính mình trước nay đều không phải nàng thân sinh hài tử, nàng lại tại sao phải đối chính mình như vậy hảo. Chỉ là này trong lòng vì sao vẫn là ở ẩn ẩn làm đau, chính mình tiêu hai mươi mấy năm mẫu phi người lại là cùng chính mình nửa điểm huyết thống quan hệ cũng không có, thậm chí chính mình là con của ai, chính mình ruột mẫu thân là ai đang ở phương nào đều không hiểu được. Nghĩ đến đây, Mộ Khinh Nam vô lực rũ xuống tay, này nho nhỏ động tác trang tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng chua xót. Thục phi ở nàng chính mình tầm cung, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an một chút cũng không ít, nếu là một ngày kia Mộ Khinh Nam lấy trộm đổi hoàng thất huyết mạch vi tử, ở trước mặt hoàng thượng tham chính mình một quyền. Chính mình đến lúc đó hẳn là như thế nào tự xử. Thục phi bên người phụng dưỡng cung nhân thấy thục phi dáng vẻ này, ai cũng không dám tới gần. Sợ súc rủi ro, chọc thị phi. Thục phi đầu trung đông nhiên linh quang một hiện, nàng chậm rãi bình nỗi lòng, bình tĩnh lại tự hỏi một phen, nếu là lần này mộ khinh nam có vô cùng xác thực chứng cứ, giờ phút này tất nhiên đã đi hoàng thượng trước mặt. Giờ phút này lại không có cái gì động tác, chỉ sợ là chờ chính mình chui đầu vô lưới thôi. Chính mình tất nhiên không thể lại tự loạn đầu trận tuyến, quả quyết không thể cấp mộ khinh nam cơ hội bắt lấy chính mình được điểm. Thục phi giờ phút này nhất lo lắng đảo không phải này bà mụ nói ra cái gì. Nàng càng vì lo lắng chính là mộ khinh nam mượn cơ hội này tới áp chế với nàng. Thục phi gọi tới bên cạnh cung nhân, ý bảo bọn họ phủ nhĩ lại đây. Thục phi ở kia tiểu nha hoàn bên thai nhẹ giọng nói, ngươi thả đi vương phủ, cho ta cẩn thận nhìn chầm chầm mộ khinh nam. Nếu là bọn họ có cái gì động tác, tốc tốc hồi bẩm với ta. Quả quyết không thể buông tham một chút ít dấu vết để lại ngươi nhưng minh bạch. Kia tiểu nha hoàn kiên định gật đầu, lĩnh mệnh lui xuống. Thục phi giờ phút này chỉ cảm thấy vết khí dâng lên. Từ trước chỉ đương mộ khinh nam là cái một lòng chỉ có chiến trường, cũng không biết triều đình hậu cung sóng quẹt quỷ dị, lại chưa từng nghĩ tới mộ khinh nam người này lại là như thế tâm tư kín đáo, lại là so tầm thường dưỡng ở thâm cung vương tôn công tử còn muốn lại suy nghĩ chu toàn, nghĩ đến thật sự làm người lo lắng nghĩ mà sợ. Thục phi nghĩ lại lại tưởng, mới vừa rồi chính mình muốn hại mộ thôi thôi thời điểm, đã là bị mộ khinh nam chảo vừa vặn. Tuy là chính mình đem này qua loa lấy lệ qua đi, chỉ sợ chỉ bằng mộ khinh nam tâm tư kín đáo trình độ Hắn sớm đã đem chính mình ý đồ nhìn thấu, này từ nay về sau, lại tưởng hành sự sợ sẽ là khó càng thêm khó khăn. Nghĩ đến đây, Thục Phi vốn là bực bội nỗi lòng lại không duyên cớ thêm rất nhiều phiền não. Thục Phi chậm rãi dương mắt nhìn phía gương đồng trung chính mình, năm tháng chung quy là không buông tha người đâu. Nàng chậm rãi phất xem qua giác tinh mịn nếp nhăn, lại xem qua như mây tóc mai bên trong cất giấu vài tia vài sợi đầu bạc, Thục Phi mới rốt cuộc cảm thán năm tháng nước chảy, cuối cùng là không buông tha người. Chính mình đã là như vậy tuổi Còn cần chủ tính này đó, nói đến cũng là thập phần trân trọng. Nghĩ đến đây, liền thục phi chính mình đều không cấm nhẹ giọng cười ra tiếng, liền thục phi chính mình đều cảm thấy thập phần ấu trĩ buồn cười. Nhưng trong cung nữ nhân cái nào không phải như thế? Nếu là không tranh không đoạn, lại như thế nào có thể ở trong cung làm được như thế địa vị? Trong cung nữ nhân ở địa vị cao giả, ai trong tay không phải dính người khác máu tươi, dẫm lên người khác đầu mới vừa rồi bỏ đến như thế địa vị? chương 215 trần trị Mộ khinh nam đang ở hoa hồng lê khắc gỗ khắc mà thành ghế dựa ngồi ngay ngắn phát ngốc, không biết suy nghĩ bay đến chạy đi đâu. Lúc này lại nghe đến vân hàn yên bên người bên người hầu hạ tỷ nữ sứ men xanh thanh âm, vương ra, vương ra. Thúc dục thúc dục thả suốt cao, thả vẫn luôn không lùi. Dùng dược lại cũng là không có tác dụng, không chỉ có như thế thúc dục thúc dục còn có chút thượng thổ hạ tả, vương phi giờ phút này rất là sốt ruột. Nô tỷ tiến đến hồi bẩm vương gia. Mộ khinh nam nghe vậy trong lòng cả kinh. Hắn không biết chính mình ở tiếp thúc dục thúc dục trở về phía trước, thúc phi hay không cho hắn dùng cái gì dược. Nếu là thúc phi dám can đảm lưu hại thúc dục thúc dục, mộ thôi thôi thiếu một cây lông tơ, hắn mộ khinh nam cũng muốn thuộc phi để mạng lại bồi. Mộ khinh nam trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, sứ men xanh ngày thường nhìn quen không hề cái giá, bình dị gần gũi vương ra, giờ phút này lại đột nhiên bị này nói chợt loé mà qua tàn nhẫn kinh sợ tâm thần. Sứ men xanh mới vừa rồi nhớ tới, mộ khinh nam là vương ra là thiên giá hậu duệ quý tộc. Trên đời này người, hắn Mộ Khinh Nam sớm đã là một người dưới vạn người phía trên. Thế nhân đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Mộ Khinh Nam thấy sứ men xanh thần thái hoảng hốt, biết được là chính mình mới vừa rồi không cẩn thận toát ra lệ khí kinh trừ cái này nữ hài tử. Nói đến cũng là kỳ quái, hắn Mộ Khinh Nam tại thế nhân trong mắt là cái kia sát phạt quyết đoán, không nói tình cảm mặt lạnh vương gia. Nhưng duy độc đối hắn cái này vương phi, xác thật như thế nào cũng đoan không dậy nổi vương gia cái giá này đó là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi nghĩ đến vân hàn liên mộ khinh nam trong mắt tàn nhẫn dần dần rút đi thay thế chính là tình tinh điểm điểm ý cười mộ khinh nam thu liễm quanh thân tức giận nhẹ giọng kêu sứ men xanh sứ men xanh ngươi thả dẫn ta đi xem nhớ lấy nhất định phải chấn an hảo vương phi cảm xúc nàng giờ phút này quả quyết không thể lại chịu cái gì kích thích thúc giục thúc giục lúc ấy mất tích biến tìm không có kết quả đã là muốn nàng nửa cái mạng nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn Chỉ sợ Vương Phi cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Sứ men xanh âm thầm gật gật đầu, nàng như thế nào không biết Vân Hàn yên ra sao tâm tư. Mộ khinh nam dơ tay dục gọi tới gã sai vặt, hắn đi truyền thường vô sinh thời tới vì thúc dục thúc dục trần bệnh. Lời nói còn chưa xuất khẩu, liền bị sứ men xanh đánh gãy. Nàng làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ giống nhau vô vô đầu mình, hướng tới mộ khinh nam nói cái vạn phúc, Vương Phi đã đi thỉnh thường đại phu. Vương Phi lưu lại lời nói làm nô tỳ chuyển cáo vương ra, Vương Phi khinh công mau, vì không chỉ hoan thời gian, nàng đã đi trước một bước. Nhưng nếu là thúc giục thúc giục có cái gì ngoài ý muốn, vô luận là thuộc phi vẫn là ai, dù cho là thiên hoàng lao tử, Vương Phi cũng tất nhiên sẽ làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, sứ men xanh lại là hành lễ. Mộ khinh nam nghe vậy, trong lòng liền đã hiểu rõ. Vân Hàng Yên đã biết thúc giục thúc giục như vậy bộ dáng. Quả quyết không giống Thục Phi theo như lời chỉ là bị kinh hách như vậy đơn giản, này trong đó tất nhiên cùng Thục Phi trốn không thoát căn hệ. Bất quá mộ khinh nam cũng chưa bao giờ nghĩ đến, này Thục Phi thế nhưng cả gan làm loạn tới rồi như thế nông nỗi, dám ở chính mình mí mắt phía dưới đối thúc dục thúc dục hạ như vậy độc thủ, nàng thế nhưng không sợ sao. Mộ khinh nam cũng chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân này lại là như thế xả hiết tâm địa. Thúc dục thúc dục còn chỉ là cái thượng ở tã lót bên trong trẻ mới sinh A, nàng cũng có thể hạ đi tay. Ưu phí chính mình bạch bạch kêu nàng hai mươi mấy năm mẫu phi, nàng thế nhưng không chỉ có không xứng vì chính mình mẫu phi, lại là liền người đều không xứng làm. Mộ khinh nam giờ phút này một khắc cũng không dám lại trì hoãn đi xuống, hắn nhìn phía sứ men xanh nói, ngươi thả dẫn ta đi xem thúc dục thúc dục. Ta cần phải biết thúc dục thúc dục hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống. Sứ men xanh lĩnh mệnh, tiến lên dẫn mộ khinh nam liền chiều thanh tâm cấp đi. Dọc theo đường đi, trong hoa viên đúng là quang cảnh vừa lúc, xa tím đỏ bừng khai biến. Mộ Khinh Nam thật là không rảnh bận tâm này tốt đẹp quan cảnh. Hắn trong lòng giờ phút này chỉ có mộ thôi thôi, hắn đã là có thể nghĩ đến thúc dục thúc dục cấu tiểu bất lực nằm ở trên giường, tê tâm liệt phế khóc tê. Chỉ là ngấm lại, Mộ Khinh Nam liền cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, càng không nói đến vẫn luôn tại bên người, thân là thúc dục thúc dục mẫu thân Vân Hàn yên. Nàng trong lòng đau tất nhiên so với chính mình muốn nhiều thượng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Chỉ là chớp mắt công phu, Mộ Khinh Nam liền tới rồi thanh tâm các ngoài cửa. Ly ca ra cửa đón chào, vừa định hướng tới mộ khinh nam hành lễ, trong miệng vương ra hai chữ còn chưa xuất khẩu, liền bị mộ khinh nam đánh gãy, thúc giục thúc giục như thế nào. Giờ phút này hay không vẫn là khóc nháo không ngừng. Ly ca hơi hơi khuất thân nói cái vạn phúc, trả lời, tiểu thế tử mới vừa rồi vẫn luôn khóc nháo không thôi, bọn nô tỳ cũng là không có cách nào. Vương phi đã đi thỉnh thường đại phu, giờ phút này tiểu thế tử sợ là đã khóc không có sức lực, chỉ còn lại có thấp thấp nước nở thanh. Mộ khinh nam nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới sự tình lại là tới rồi như thế nghiêm trọng cục diện, hắn cuông cuít đến gần nội thất, nhìn đến nằm ở trẻ mới sinh trên giường thuốc dục thuốc dục, thuốc dục thuốc dục đã là khóc không có sức lực, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ bừng, mất đi ngày xưa tinh thần. mộ khinh nam thấy thế, trong lòng thập phần hụt hẫng, hắn hung hăng mà hướng tới cây cột đánh một quyền, ngón tay khớp xương chỗ đều chảy ra thơm máu, hắn cũng tưởng không hề cảm giác giống nhau. sứ men xanh thấy thế, vội vàng gọi tới tiểu nha hoàn làm các nàng vì Mộ Khinh Nam băng bó. Lúc này chỉ nghe đến ngoài cửa truyền đến Vân Hàn Yên cùng Thường Vô Sinh thanh âm, Mộ Khinh Nam cũng bất chấp trên tay chưa băng bó tốt miệng vết thương, bỏ xuống vì hắn băng bó nha hoàn, lập tức hướng tới Vân Hàn Yên cùng Thường Vô Sinh phương hướng đi đến. Hắn như là thấy được cứu mạng rơm rạ giống nhau, tiến lên gắt gao nắm lấy Thường Vô Sinh tay. Mộ Khinh Nam đem Thường Vô Sinh kéo lại thuốc dục thuốc dục mép giường, ý bảo hắn ngồi xuống vì thuốc dục thúc giục trấn trị. Hắn hướng tới Thường Vô Sinh vừa chắp tay nói, "Thường đại phu, Ngươi nhìn xem này, thuốc dục thuốc dục rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tự trong cung trở về lúc sau đó là vẫn luôn khóc nháo không thôi, liên quan còn có chút thượng thổ hạ tả. Ngươi thả nhìn xem rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thường vô sinh cũng không đáp lời, chỉ là túi đầu chuyên tâm vì thuốc dục thuốc dục trấn trị. Thường vô sinh nhẹ nhàng mở ra thuốc dục thuốc dục thượng mí mắt, lắc lắc đầu. Vân Hàn Yên cùng Mộ Khinh Nam thấy thế, trong lòng đều là căng thẳng, sợ bọn họ bảo bối thuốc dục thuốc dục ra cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó bọn họ nên làm thế nào cho phải? Vân Hàn Yên tiến lên hành lễ nói, thường đại phu, nhà ta thúc giục thúc giục rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao vẫn luôn khóc nháo cái không ngừng? Thường vô sinh đem Vân Hàn Yên nâng dậy, nhẹ giọng nói, thảo dân là quả quyết chịu không dậy nổi vương phi này nhất bái, tiểu thế tử cũng không lo ngại. Vương phi thả yên tâm, tiểu thế tử chỉ là ở trong cung bị lạnh, lại là liên tiếp chấn kinh. Thế tử quá tiểu, thượng không thể hoàn toàn thích đứng mới có thể vẫn luôn khóc nháo không ngừng thôi. Đại trong chốc lát ta thả đi vì thế tử khai thượng hai tể phương thuốc, vương phi chỉ cần chiếu phương thuốc búc thuốc, đúng hạn uy tiểu thế tử uống xong là được. Vân Hàng Yên được nghe lời này, trong lòng vẫn luôn dẫn theo kia khối cự thạch mới vừa rồi thả xuống dưới. Nàng hướng tới thường vô sinh lại là hành lễ, lần này lễ quả nhiên phá lệ tiêu chuẩn, chỉ nghe Vân Hàng Yên cất cao giọng nói, tiểu nữ tử tại đây bái tạ quá thường đại phu, còn thỉnh thường đại phu chức vì thúc dục thúc dục khai căn tử. Mộ khinh nam thấy thế cả kinh. Hắn chưa bao giờ gặp qua Vân Hàn Yên hướng ai hành quá như thế đại lễ, cổ nôn thường nói, nhất đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hiện giờ xem ra, đảo thật là như thế. Chỉ là vì sao chính mình này trong lòng vẫn cứ vẫn là có chút không yên tâm. chương 216 đau lòng. Vân Hàn Yên nghe vậy thật sự là lại tức lại cấp, hận không thể lập tức sinh ra một đôi cánh liền đến trong cung chất vấn thủ phi. Mộ khinh nam thấy thế, vội kéo lấy Vân Hàn Yên. Hắn trong lòng minh bạch, giờ phút này nhất không thích hợp rút dây động rừng. Giờ phút này thuộc phi chưa tìm tới môn nguyên nhân bất quá là bởi vì nàng còn chưa thăm dò chính mình đến tụt cùng muốn làm cái gì thôi. Hắn ở trong lòng âm thầm tư độ nói, nếu là một khi bị nàng nhìn ra chính mình ý đồ, chỉ sợ là này chuyện sau đó cũng liền không dễ làm. Lúc này Mộ Khinh Nam quay đầu xem qua đi thời điểm, Lơ Đãng thoáng nhìn thấy Thường Vô Sinh. Chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, cau mày, Thường Vô Sinh làm như phát hiện Mộ Khinh Nam ánh mắt. Hắn dương mắt thẳng tắp đối thượng Mộ Khinh Nam ánh mắt. Kia một đôi mắt chứa đầy hơi nước. Làm như muốn nói chút cái gì. Mộ khinh nam ý bảo sứ men xanh, ly ca hai người tìm xem trọng tiểu thế tử cùng vương phi, Hắn tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, tùy thường vô sinh ra tới rồi hậu viện. Không thể không nói mộ khinh nam đối thường vô sinh ý gì thuật thật sự là bội phục đến cực điểm. Hắn hướng tới thường vô sinh sở chạm phương hướng vừa chắp tay nói, hôm nay tiên sinh nhân cứu mạng, mộ mộ suốt đời khó quên. Nói tới đây mộ khinh nam hơi tạm dừng một hồi, mới lại mở miệng. Chỉ là không biết tiên sinh có cái gì lời nói không thể ở trong phòng trao đổi, cố tình muốn tránh đi tả hữu. Thậm chí liền mộ mô phu nhân cũng không cho biết đâu. Mộ khinh nam trong lòng sớm có nghi vấn, mới vừa rồi thấy thường vô sinh vì thúc giục thúc giục trần trị thời điểm. Hắn liền phát hiện thường vô sinh thần sắc có biến, chỉ là lúc ấy ái tử xuất ruột, vẫn chưa thập phần lưu tâm. Lại thêm chi vừa mới lại phát giác thường vô sinh sắc mặt ngưng trọng, thả cao mày. Mộ khinh nam trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an. Hắn sợ là thúc dục thúc dục thân thể ra cái gì ngoài ý muốn. Thường vô sinh nghe vậy chậm rãi dãn ra khai chói chặt mày, chỉ là này trên mặt vẻ mặt ngưng trọng vẫn là không thấy giảm bớt. Hắn đầu tiên là nhìn quanh một chút tạ hữu. Xác định này viên trung trừ bỏ hắn cùng Mộ Khinh Nam lại người thứ ba lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu thế tử đích sắc không có cái gì trở ngại. Nhưng tiểu thế tử vốn chính là không đủ nguyệt sinh ra, sinh non nhi nguyên bản liền bệnh tật ốm yếu. Chỉ là ban đầu ở trong phủ có Vương gia Vương phi trên dưới xử lý thật cẩn thận mọi cách che chở mới đưa dưỡng như thế chi hảo nói tới đây thương vô cuộc sống phong vừa chuyển nói chính là hài tử rốt cuộc tuổi nhỏ chịu không nổi qua lại la lộn. tiểu thế tử bị mang tiến cung trung thảo dân tuy rằng chưa từng hiểu biết quá tiểu thế tử ở trong cung già sao tao nộ luôn tấn tại đây thường vô sinh trên mặt cũng nhiễm một chút tức giận hắn cất cao giọng nói nhưng thảo dân biết chỉ bằng thuộc phi nương nương đối vương gia vương phi hận thấu xương biểu tình tới xem nàng đối với ngươi hai người hài tử thành thật sẽ không chịu đựng đến nước này Chỉ sợ là tiểu thế tử nếu không có bị vương gia mang về tới, thật sự không biết này thuộc Phi còn sẽ làm ra cái gì thiên lý bất dung sự tỉnh tới. Mộ khinh nam quanh thân lệ khí lại bắt đầu vô hạn hướng ra phía ngoài phát tán, hắn vốn tưởng rằng thuộc Phi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tham luyến quyền lợi. Lại không nghĩ nàng thế nhưng như thế nhận tầm, thế nhưng bỏ được đối một cái trẻ mới sinh xuống tay. Nếu là thuộc Phi trong lòng sớm tồn sát nghiệm, chỉ sợ này lúc sau còn sẽ có một loạt hành động. Mộ khinh nam âm thầm suy nghĩ nói. Rồi sau đó mộ khinh nam lại phản phất chợt nhớ tới cái gì dường như. Hắn nhẹ giọng đối thường vô sinh nói, việc này tạm thời đừng làm vương phi biết. Vương phi bởi vì tiểu thế tử sự tình đã mấy ngày liền tới không buồn ăn uống, hàng đêm khó có thể ăn nghỉ. Nếu là lại làm nàng biết được, ta chỉ sợ nàng tự trách chi tình sẽ càng sâu. Thường vô sinh hiểu rõ nhìn mộ khinh nam nói, thảo dân cẩn tuân vương giao ý tứ, chỉ là này giấy không gói được lửa. Nếu là một ngày kia vương phi nương nương từ nơi khác biết được việc này. Xin hỏi vương gia đến lúc đó hẳn là như thế nào tự xử. Mộ khinh nam nghe vậy chỉ cảm thấy thái dương gân xanh nhảy cái không ngừng. Hắn bất đắc dĩ đỡ đỡ chán giác nói, vì nay chi kế, chỉ có thể trước gạt hàng yên. ngày sau sự tình cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước, nếu là thật sự như người theo như lời, cũng chỉ hảo là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi. Vân hàng yên xoay người muốn tìm kiếm thường vô sinh, lại hướng hắn dò hỏi một chút tiểu thế tử bệnh tình. Nhưng quay đầu lại phát hiện mộ khinh nam cùng thường vô sinh đều không thấy. Vân Hàn Yên trong lòng nghi hoặc, nàng không biết này hai người đi nơi nào, cũng không biết bọn họ hai người đến tuột cùng có cái gì gần nàng. Nàng phân phó ly ca cùng sứ men xanh chăm sóc hảo tiểu thế tử, nàng xách lên làn váy liền đi ra cửa tìm hai người kia. Ở hậu viện bên trong, nàng phát hiện mộ khinh nam. Chỉ là ly đến còn có chút khoảng cách, mộ khinh nam cùng thường vô sinh nói chút cái gì. Vân Hàn Yên nghe được cũng không rõ ràng. Chỉ là thưa thức nghe được vài câu không thể nói cho nàng linh tinh. Tuy là Vân Hàn Yên thần kinh lại đại điều cũng biết cái này nàng chỉ chính là chính mình. Chỉ là nàng cũng có chút không minh bạch, có chuyện gì là yêu cầu bọn họ lần nữa tương dấu. Vân Hàn Yên thấy mộ khinh nam cùng thường vô sinh vẫn chưa phát hiện chính mình, cũng đã biết được mộ khinh nam định là không nghĩ chính mình biết những cái đó sự tình. Nàng tin tưởng mộ khinh nam, tin hắn là vì chính mình suy nghĩ. Cho nên liền lặng Yên không một tiếng động rời đi. Chỉ là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình coi nếu chân bảo thúc dục thúc dục ở thuộc phi thủ hạ nhận hết trá tấn, Vân Hàn Yên liền chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Nếu là có thể, nàng nhất định phải đem thuộc phi sát chi để giải nàng trong lòng chi hận. Chỉ là hiện giờ mộ khinh nam làm chính mình không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn ở nỗ lực sưu tập chứng cứ. Để có thể nhất cử vạn ngã thuộc phi một đảng, làm cho bọn họ lại vô cho tàn lại cháy kia một ngày. Thương vô sinh thấy mộ khinh nam thần sắc lược có bương lỏng. Biết được hắn giờ phút này tất nhiên là đã cưỡng chế trong lòng lửa giận. Thương vô sinh mới có mở miệng nói, vương ra, còn có một chuyện. Tiểu thế tử trong cơ thể thượng có cái loại này bao phấn dư độc, nếu là không nhanh chóng thanh trừ dư độc, ngày sau tất nhiên sẽ có điều ảnh hưởng. Mộ khinh nam nghe vậy trong lòng lại khởi gọn sóng, hắn vốn tưởng rằng việc này đã xem như hạ màn. Lại không nghĩ lúc trước hàn yên vì không cho thuốc dục thuốc dục đã chịu độc hại, mà ở trên người hắn tàng bao phấn lại thiếu chút nữa hại thuốc dục thuốc dục. Mộ khinh nam dặn dò thường vô sinh nhớ lấy muốn đem việc này bảo mật, vạn không thể để lộ cái gì tiếng gió. Mộ khinh nam trên mặt tuy là bất động thanh sắc, trong lòng lại là gợn sóng pháp phồng. Hán âm thầm tư độ nói, hiện giờ Thuộc Phi đã có nhược điểm ở chính mình trong tay, chính mình không phải Thuộc Phi hải tử. Mà chính mình cũng đã có cũng đủ chứng cứ, chỉ là chính mình hiện tại rốt cuộc không phải lẻ loi một mình. Chính mình cần đến chiếu cô Vân Hàn Yên cùng thúc giục thúc giục. Cho nên trăm triệu không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh làm kia chim đầu đàn. Thương vô sinh thấy thế chỉ cảm thấy tổn thức cảm thán. Vân Hàn yên vốn là từ mẫu tâm, lại không nghĩ ngược lại là hại tiểu thế tử. Tiểu thế tử vốn chính là sinh non trẻ mới sinh, thân thể suy nhược. Hiện giờ rồi lại là dư độc chưa thanh, chỉ sợ là dậu đổ bìm leo. Nếu không có là vương phi cùng vương gia cùng chính mình có ân, vũng nước đục này là trăm triệu không muốn đi tranh. Hoàng gia phú quý có cái gì hảo, đảo không thể so làm nhàn vân giá hạc tới tự do tự tại, không có vướng bận. Nếu là phải dùng tự do cùng nhân tính tới trao đổi, kia như vậy phú quý sinh hoạt không cần cũng thế. Thường vô sinh trong lòng cảm thán. chương 217 triệu kiến. Vân Hàng Yên trở lại trong phòng, chỉ thấy đến ly ca cùng sứ men xanh thay phiên ôm mộ thôi thôi. Chỉ là thúc giục thúc giục như cũ khóc nháo không ngừng, cũng không biết đến tuột cùng ra sao duyên cớ. Vân hàn Yên thấy thúc giục thúc giục khóc tê tâm liệt phế, liền đem hải tử nhận lấy. Lao nhân đều nói trẻ mới sinh tuy nhỏ, nhưng lại là nhất thông linh tính có lẽ là cảm thấy cảm giác được mẫu thân độ ấm mộ thôi thôi dần dần dừng tiếng khóc hắn chậm rãi mở cặp kia cực kỳ giống mộ khinh nam mặt mày nhìn vân hàn yên nhẹ giọng khanh khách nở nụ cười hai tử tươi cười nhất hồn nhiên ngây thơ không nhiễm chút nào hạt bụi nhỏ ly ca vui mừng nhìn về phía ôm tiểu thế tử nhà mình tiểu thư nàng còn nhớ rõ tiểu thư kia một bộ giả vờ hung thần ác sát bộ dáng cùng tầm thường tiểu thư khuê cắt chỉ biết nữ hồng trang điểm bất đồng nhà mình vị tiểu thư này nhưng thật ra cực kỳ giống nam tử Hào sảng không kềm chế được. Ly ca còn đang suy nghĩ đâu, nếu là nhà mình tiểu thư đều không phải là nữ nhi thần, mà khi thật là muốn mê chết này trong kinh thành các thiếu nữ. Sợ là này nổi bật so đương kim cô ra còn muốn lại thắng qua một bậc. Nghĩ đến đây, Ly ca không cấm cười khẽ ra tiếng. Sứ men xanh nghi hoặc nhìn nhìn che miệng cười trộm Ly ca, trong lòng khó hiểu. Liên kéo kéo Ly ca ống tay hào nói, Ly ca, ngươi suy nghĩ chút cái gì lại là như thế nhập thần, còn cười lên tiếng. Dứt lời có phải hay không coi trọng nhà ai tuấn tiếu công tử ca? kia nhưng đến mau chút hồi bẩm tiểu thư đi, làm nàng sớm mà đem người gả đi ra ngoài. sứ men xanh cùng ly ca ở vân hàn yên bên người tả hiu, thời gian dài nhất. này hai người tâm tính cũng cùng vân hàn yên nhất tương tự. khác nhưng thật ra không giáo hội này hai cái nha đầu, này trương nhanh mồm dẻo miệng, có lý không tha người cái miệng nhỏ nhưng thật ra học cái mười thừa mười giống. vân hàn yên túi đầu nhìn ta lót bên trong ngủ yên mộ thôi thôi, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa mơ thấy cái gì. Lại là cười như thế vui vẻ. Liền trong mộng đều không quên tạp đi tạp đi chính mình cái miệng nhỏ. Sau đó một quyển thỏa mãn đã ngủ. Vân Hàng Yên đem mộ thôi thôi nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Cười chiều ly ca cùng sứ men xanh phương hướng đi qua đi. Các ngươi này hai cái nha đầu đang nói chút cái gì nói bậy. Lại là nói như vậy vui vẻ. Không ngại cũng nói đến làm ta nghe một chút. Cũng làm cho ta cùng với các ngươi một đạo vui vẻ vui vẻ. Vân Hàng Yên tự nội thất đi ra khỏi. Nghiền ngẫm nhìn ly ca cùng sứ men xanh. Sứ men xanh cùng ly ca dừng vui đùa động tác, xoay người hướng tới Vân Hàn Yên hành lễ. Chỉ là sứ men xanh như cụ kho nén bên miệng ý cười. Nhìn sứ men xanh cùng ly ca như thế nỗ lực ngẹn cười, Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy này mấy ngày liền tới lo lắng hãi hùng, kinh hồn táng đảm đều đi qua. Hiện giờ thúc giục thúc giục hảo hảo về tới chính mình bên người, mà mộ khinh nam cũng là như cũ ở chính mình bên người làm bạn. Bên người để ý người, một cái cũng chưa thiếu đều hảo hảo bồi ở chính mình bên người. Này đó so cái gì đều quan trọng. Trung Phong giàn xếp hảo bà mụ lúc sau, liền đi thường vô sinh trong phủ vì tiểu thế tử lấy dược. Thường vô sinh lại giao phó vài câu, mới vừa rồi làm Trung Phong rời đi. Ly ca đem dược trên hảo, trong lòng âm thầm cân nhắc nói, này dược nghe lên đã là cảm thấy chua sốt bất ham, càng không nói đến uống xong đi. Tiểu thế tử còn như thế tiểu, nên như thế nào làm hắn uống xong đi đâu. Vân Hàn Yên thấy Ly ca đem dược bưng tiến vào, nhẹ nhàng lay tỉnh thượng ở ngủ mơ bên trong mộ thôi thôi. Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia không tình nguyện mở mắt buồn ngủ. Vân Hàng Yên bưng lên gác lại ở một bàn bên trong chén thuốc, chua sót khí vị nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn Vân Hàng Yên bất đắc dĩ nhìn chén thuốc, lại nhìn về phía một bên không biết gì mộ thôi thôi. Ly ca lúc này nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở nói, tiểu thư, nếu là lại không cho tiểu thế tử vi dược, chỉ sợ này dược liền phải lạnh. Nếu là một lần nữa lại nhiệt một lần, chỉ sợ vẫn là sẽ chua xót phi thường. Vân Hàng Yên được nghe lời này. Rốt cuộc hạ quyết tâm cắn răng một cái đem mộ thôi thôi ôm lên, cầm ngũng nhỏ tử một ngũng một ngũng chậm rãi đem dược đút cho mộ thôi thôi. Mộ thôi thôi rốt cuộc vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử, dược chua xót phảng phát xúc động hắn nước mắt chốt mở. Hắn vẫn luôn khóc nháo cái không nghe, thẳng khóc khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Vân Hàn Yên ở một bên nhìn thập phần hụt hẫng, thật vất vả đem dược tất cả rót đi xuống. Mộ thôi thôi liền khóc nháo sức lực cũng chưa, chỉ nghe thấy cái này tiểu ra hỏa hủy khuất, khuất khí thanh. Vân Hàn Yên nhìn Thúc Dục thúc dục khóc đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, gương mặt Hai sườn còn chưa làm thấu nước mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy đau lòng, cậu ngữ từng có vân, đau ở nhi thân, đau ở lương tâm. Làm Mẫu thân nhìn chính mình hài tử bị tội, kia trong lòng đau có thể so hài tử sở chịu đau khổ nhiều trước trăm lần ngàn lần. Mỗi khi niệm cập hiện giờ Thúc Dục thúc dục sở chịu đau khổ đều là bởi vì thuộc phi khi, Vân Hàn Yên trong lòng liền lại tăng thêm một phân đối thuộc phi căm hận. Nàng thế muốn đem hiện giờ Thúc Dục thúc dục sở chịu khổ gấp 10 lần, gấp trăm lần dâng trả cấp tục phi. Đảo cũng làm nàng nếm thử tự thực hậu quả xấu tư vị, cũng kêu nàng Minh Bạch nàng Vân Hàn Yên không phải dễ trọng. Sắp trời dần dần tối sầm đi xuống, Mộ Khinh Nam giờ phút này cũng về tới hắn thư phòng. Vừa định giơ tay gọi đến trung phòng, Do hỏi buổi chiều tiểu thế tử tình huống, lại không nghĩ lúc này có một người đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Ngoài cửa gã sai vặt hoang mang rối loạn chạy tiến thư phòng, cũng bất chấp chiều Mộ Khinh Nam hành lễ, mở miệng nói, "Khởi bẩm vương ra. Bên người Hoàng thượng Lý Công Công sớm đã ở Tây noán cách chờ đã lâu. Thuộc hạ biến tìm vương phủ không có kết quả, vừa mới mới được đến tin tức nói vương gia ở thư phòng, thuộc hạ liền vội vàng tới vì vương gia thông truyền. Mộ khinh nam khó nén giật mình thần sắc, sắc trời đã là không còn sớm, phụ hoàng sao đột nhiên phái Lý Công Công tiến đến. Chính là trong cung gia cái gì đại biến cố. Này đó nghi vấn, sợ chỉ có nhìn thấy Lý Công Công mới vừa rồi có thể một giải trong lòng nghi hoặc đi. Nghĩ đến đây. Mộ Khinh Nam đối gã sai vật nói, "Buồn Vương thả thứ ngươi vô tội, ngươi mau chút vì buồn vương thay quần áo, dẫn buồn vương đi gặp thượng kêu lý công công một mặt." Gã sai vặt vội không ngừng dẫn Mộ Khinh Nam hướng tới tây ngoản các phương hướng đi đến, Mộ Khinh Nam quay đầu ý bảo kia gã sai vặt đưa Lỗ Thai lại đây. Mộ Khinh Nam ở bên Thai hắn thấp giọng nói, "Ngươi thả đi nói cho trung phòng, liền nói buồn vương hôm nay không đi vương phi kia chỗ. Nếu là vương phi hỏi, liền chỉ nói buồn vương tiến cung diện thánh đi." Kia gã sai vặt gật gật đầu. Ý bảo mộ khinh nam hắn nhớ kỹ. Mộ khinh nam trong lòng cũng ở tư độ, tại sao này từng vụ từng việc đều tới như thế chi xảo, trùng hợp có chút quá mức. Hôm nay mới vừa đi quá thuộc phi trong cung nháo thượng như thế một phen, nay chạm vạng phụ hoàng liền tới chuyên triệu. Chẳng lẽ là thuộc phi đi phụ hoàng kia chỗ cáo thượng chính mình như thế một quyển. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn ở chính mình trong lòng đó là đã phủ định cái này ý tưởng, nhưng kia rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nếu không phải thuộc phi, Lại là ai? Phu hoàng mấy ngày liền tới trừ bỏ nhi trong ngày đến liền rốt cuộc chưa truyền triệu cùng hắn. Hiện giờ này phiên truyền triệu tới quá mức kỳ quạc, đảo làm người có chút khó có thể tin, không khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi tới. Hành đến Tây Năng Cát, Lý Công Công thấy thế tiến lên đó là hành lễ. Mộ khinh nam hư đỡ một phèn, nói, hôm nay sắp đã muộn, không biết phụ hoàng truyền triệu ta đến tụt cùng cái gọi là chuyện gì. Con thỉnh Lý Công Công Minh Kỳ. Chương 219 ý kiến. Xe ngựa bánh xe nhẹ nhàng nghiền áp quá phiến đá xanh, vó ngựa cùng đá phiến chi gian lẫn nhau khấu đánh thanh âm dần dần an tĩnh xuống dưới. Mộ Khinh Nam suy nghĩ cũng bị kéo lại. Lý Công công tử xe ngựa phía trên ngảy xuống, đối với Mộ Khinh Nam vừa chắp tay trên mặt định nọt tươi cười không có một khắc biến mất, chậm rãi mở miệng nói, "Vương ra, này liền tỉnh đi. Chớ có làm hoàng thượng sốt ruột chờ." Mộ Khinh Nam làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, cũng hoàn toàn không nhìn về phía Lý Công công liếc mắt một cái. Tự xe ngựa phía trên lập tức hạ hướng tới Hoàng Cung phương hướng đi. Đi ở Hoàng Cung bên trong, nhìn này hết thể lại quen thuộc bất quá cảnh sát, mộ khinh nam chỉ tự đáy lòng sinh ra một chút này hết thể rất có chút cảnh còn người mất ý tứ. Sắc trời đã là tối sầm xuống dưới, Lý Công Công đi theo mộ khinh nam phía sau cũng sinh ra không kiên nhẫn cảm xúc. hắn bước nhanh đi ra phía trước, đuổi ở mộ khinh nam phía trước hành lễ nói, vương ra, ta này liền chớ có chậm trễ nữa thời gian không phải. Hoàng thượng bên này một khi trách tội xuống dưới Lão nô mặc dù là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Còn thỉnh vương ra này liền tùy nhà ta đi thôi. Mộ khinh nam đã là hạ quyết tâm, vô luận hôm nay hoàng thượng hỏi cái gì, nhắc tới cái gì, tất cả đều đều là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hùng chi chính mình cũng là tính toán hôm nay tìm một cơ hội, hướng hoàng thượng báo cáo chính mình đều không phải là hoàng thượng thân sinh việc. Cho nên cũng liền không đổi không đổi ở ngự hoa viên đi dạo bước chân. Lý công công thấy mộ khinh nam vẫn chưa nhìn về phía chính mình cũng không hảo lại nói chút cái gì. hắn trong lòng gương sáng dường như chính mình tuy rằng là bên người hoàng thượng có uy tín danh dự nhân nhi, nhưng rốt cuộc mộ khinh nam thâm chịu hoàng thượng coi trọng nhiều năm, lại là tiêu dũng thiện chiến, công đều bị thắng chiến thần. tự nhiên là so với chính mình ở hoàng thượng trong lòng có trọng lượng đến nhiều. hắn như thế nghĩ, liền cũng không hề ngôn ngữ, chỉ là yên lặng lui xuống, ở sau người theo ra Tĩnh vương chậm rãi hướng tới ngự thư phòng đi đến. Thục phi này xương còn ôm trong lòng ngự tuyết trắng mèo ba tư, đang ở chơi đùa. Đông Nhiên nghe được cửa nô tỷ vội vội vàng vàng chạy tới, thở hổn hển ở thuộc phi trước mắt đứng yên, không ngừng vỗ ngực. Thuộc phi không kiên nhẫn nhìn liếc mắt một cái, liền lại thấp hèn đi đuổi nghịch trong lòng ngực Miêu Mễ. kia Nô tỷ chậm rãi vô về chính mình trên dưới phập phồng ngực, mở miệng nói thật là đem đang ở trêu đùa mèo ba tư thuộc phi hoàng sợ, "Nương nương, ngài phái đi giám thị ra Tĩnh Vương phủ thám tử hồi báo." Nói là hôm nay lúc chẳng vạng, Lý công công đi ra Tĩnh Vương phủ, ở trong phủ ngây ngốc một hồi lâu mới ra tới. Ra tới là lúc bên người còn nhiều một vị gia tinh vương gia. Nói tới đây, kia nô tỷ vẫn là đốn thượng như vậy một đốn, mới lại mở miệng nói, mới vừa rồi nô tỷ ở ngự hoa viên trung, lại thấy được gia tinh vương. Sau khi nghe ngóng mới biết hôm nay hoàng thượng lúc trạng vạng đã tuyên triệu gia tinh vương tiến đến tiến cung kiến lên giá, chỉ là thánh y khó có thể phỏng đoán. Nô tỷ cũng không biết là vì chuyện gì. Lần này nhưng đem thục phi nương nương sợ tới mức không nhẹ, nàng nuốt ve trong lòng ngực miêu mẽ động tác cũng chậm lại kia chỉ toàn thân tuyết trắng mèo ba tư bất mãn nheo lại hai mắt. Nàng như suy tư gì bộ dáng rừng ở trong mắt người khác, lại mang lên tính kế ý vị. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Hoàng thượng mấy ngày trước đây ở nhi trăm ngày bữa tiệc, mới vừa rồi triệu kiến quá mộ khinh nam. Sao hôm nay, đột nhiên tuyên triệu ra tĩnh vương ra vào cung kiến giá. Nàng ở trong lòng không ngừng hỏi lại chính mình. Đồng nhiên, thuộc Phi trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Nàng có chút không thể tin tưởng nhìn trong cung ngự thư phòng phương hướng Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, sợ không phải mộ khinh nam liền muốn nương lần này cơ hội cùng hoàng thượng báo cáo hắn đều không phải là chính mình sở ra sự tình. Nghĩ đến đây, thục phi chính mình đều lắc lắc đầu, hắn ở trong lòng chính mình liền phủ định cái này ý tưởng. Nàng có chút buồn cười ở trong lòng nói xấu sau lưng chính mình hôm nay sinh đến như vậy hồ đồ tính tình Mộ khinh nam hiện giờ tuy là biết được chính mình đều không phải là ta thân sinh, nhưng này trên danh nghĩa cũng thế, vẫn là trên thực tế, mộ khinh nam đều nên xưng hô chính mình một tiếng mẫu phi. Hiện nay trong tay hắn tuy rằng nắm có chứng cứ, chính là nghề hạ biết năm đó lần đó ly miêu thay thái tử một chuyện không chỉ kêu bà mụ tử một người. Như thế nghĩ, Thục Phi liền phóng khoáng tâm tư. Xua xua tay ý bảo quỷ gối đường hạ cái kia nô tỉ đi xuống tiếp tục giám thị mộ khinh nam nhất cử nhất động, nếu có cái gì dị thường, tốc tốc tiến đến hồi báo. Trong ngáy mắt, này đi thông ngự thư phòng lộ liền đi tới cuối. Lý công công tiến lên cùng canh giữ ở ngoài cửa tiểu nô tài thì thầm vài câu. Liền hướng tới mộ khinh nam phương hướng rôi tay làm cái thỉnh thủ thế nói, nô tài liền không theo vương ra đi vào nhàn thoại việc nhà, còn thỉnh vương ra tốc tốc đi vào bãi, cũng chớ có chậm trễ nữa thời gian. Mộ khinh nam hơi có chút không quen nhìn Lý Công Công này phúc ra vẻ đạo mạo bộ dáng mắt lạnh nhìn thượng hắn liếc mắt một cái, liền lập tức hướng tới ngự thư phòng đi vào. Lý Công Công thấy mộ khinh nam vào ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn quanh một chút bốn phía. Dơ tay đưa tới một cái tiểu nô tài bộ dáng người, ở bên thai hắn thì thầm vài câu liền làm hắn hướng tới thuộc phi tẩm cung đi đến. Mộ Khinh Nam nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa phòng, một cái hơi có chút câu lũ thân ảnh xuất hiện ở Mộ Khinh Nam trước mắt. Hắn xoay người, một đôi như cũ mang theo chim ưng giống nhau sắc bén ánh mắt mắt liền như vậy không hề phòng bị thẳng tắp bắn vào Mộ Khinh Nam đáy mắt. Mộ Khinh Nam quỳ xuống tới hướng tới người kia hành lễ nói, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Người nọ không phải người khác, đúng là đương kim thánh thượng. Hoàng thượng đến gần Mộ Khinh Nam, hừ hừ đỡ một phen nói, Miễn lễ. Dứt lời tả hữu nhìn quét một vòng, dùng ánh mắt ý bảo quanh mình tại bên người hầu hạ các cung nhân tất cả lui ra. Các cung nhân ngầm hiểu tiếp ánh mắt truyền lại đệ ý chỉ, bọn họ nối đuôi nhau mà ra. Chỉ chốc lát, trong không đại điện liền chỉ còn lại có bọn họ phụ tử hai người. Mộ khinh nam khó hiểu phụ thân này cử đến tột cùng là ý gì, nhưng lại không có phương tiện mở miệng hỏi. Chỉ phải ở một bên lặng lặng đứng, chờ đợi này vương chiều phía trên nhất tôn quý nam nhân ra lệnh. Mộ chấn vũ nhìn đứng ở một bên không nói một lời mộ khinh nam, nếu là mộ khinh nam giờ phút này ngẩng đầu. Tất nhiên có thể nhìn đến mộ chấn vũ trong ánh mắt toát ra cùng tầm thường bá tánh trong nhà phụ thân không khác nhiều từ ái ánh mắt. Mộ chấn vũ ở một chúng nhi nữ trong mắt, là cái minh quân, nhân quân. Nhưng là lại không giống tầm thường phụ thân giống nhau thường thường biểu lộ chính mình tình yêu. Mộ chấn vũ ít có giống giờ phút này giống nhau tình cảm lộ ra ngoài thời điểm, hắn là một cái quân chúa, rồi sau đó mới là một cái phụ thân. Mộ Chấn Vũ xoay người sang chỗ khác, tự kệ sách phía trên gác lại tiểu hộp gỗ chung lấy ra hai dạng đồ vật, đặt ở mộ Khinh Nam trước mắt. Mộ Khinh Nam nhìn về phía án thư phía trên gác lại hai dạng đồ vật, một phen truy thủ, một cái chống bỏi. Hắn có chút nghi hoặc khó hiểu, rồi lại chưa mở miệng hỏi, chỉ là lặng lặng mà đãi ở một bên chờ đợi Mộ Chấn Vũ giải thích. Mộ Chấn Vũ ánh mắt dừng ở này hai dạng đồ vật phía trên, ánh mắt phía trên mang theo tầm thường chưa từng gặp qua chữ mến. Mộ Chấn Vũ rốt cuộc lên tiếng nói, nhẹ nam Ngươi còn nhớ rõ này hai dạng đồ vật, chương 220 hoàng hậu. Mộ khinh nam cũng không giải mộ chấn vũ giờ phút này đến tột cùng là ý gì, hán định chử xem qua đi. Không ngừng ở trong đầu tìm tòi đối này hai dạng đồ vật ký ức, nhưng có lẽ là thời gian quá mức xa xăm, cuối cùng là không có kết quả. Mộ khinh nam dương mắt đụng phải mộ chấn vũ ánh mắt, nhưng thật ra bị mộ chấn vũ ánh mắt bên trong chưa rút đi từ ái chi tình kinh sợ, nhưng trên mặt như cũ bất động thanh sắc, chậm rãi lắc lắc đầu. Mộ chấn Vũ hơi có chút vết chai mỏng bàn tay thong thả vớt ve kia đem nho nhỏ tinh xảo truy thủ, lại đem chống bỏi cầm trong tay cẩn thận thưởng thức. Kia phó biểu tình phản phất trong tay hắn cũng không phải tầm thường truy thủ cùng chống bỏi, mà là hy thế chân bảo giống nhau tồn tại. Mộ chấn Vũ nhìn về phía Mộ Khinh Nam, ngược lại lại khôi phục tầm thường cái kia bình tĩnh tự giữ quân chủ hình tượng. Hắn chậm rãi vòng đến Mộ Khinh Nam bên cạnh người, dùng lãnh đạm chấn tinh ngữ khi nói: "Đúng rồi, khi đó ngươi cũng bất quá cùng nhi giống nhau lớn nhỏ." Thượng còn chưa tới ký sự tuổi, lại như thế nào nhớ rõ lâu như thế xa sự tình. Mấy câu nói đó nghe được mộ khinh nam càng là không hiểu ra sao, hắn không rõ mộ chấn vũ lời này là ý gì. Lại ngẩng đầu vọng qua đi, lại phát hiện mộ chấn vũ đã là gia thần, nghĩ có lẽ là này hai dạng đồ vật đối hắn có không giống nhau ý nghĩa thôi. Này hai dạng đã hơi có chút phai màu cũ nát tầm thường tiểu vật lại đem mộ chấn vũ mang vào rất lâu sau đó phía trước hồi ức. Năm đó mộ chấn vũ sơ đang đại bảo. Hậu cung bên trong lại hiếm khi có phi tần. Nói thượng lời nói thả có thể cùng mộ chấn vũ lúc nào cũng ra vào có đôi cũng cũng chỉ có cảnh yên hoàng sau một người. Mộ chấn vũ cùng cảnh yên hoàng sau quen biết với khi còn bé, từ nhỏ đó là có thanh mai trúc mã tình ý ở chờ mộ chấn vũ tới rồi nhược quán chi năm liền nên thú cảnh yên hoàng sau. Rồi sau đó không lâu, tiên đế băng hà, năm đó còn chỉ là cái hoàng tử mộ chấn vũ nhân này đến tiên đế sủng ái, thả trung hiếu nhân hậu, thân phụ chồng chất chiến công, liền bị lập vì tân đế. Mộ chấn vũ đăng cơ sau không lâu, cảnh yên hoàng sau cùng lúc ấy còn gần là cái quý nhân chi vị thuộc phi đồng thời có thai, này với mộ chấn vũ mà nói nên là bao lớn kinh hỉ. Nói đến lúc ấy còn chỉ là cái quý nhân thuộc phi tại hậu cung là cái không chấp mắt tồn tại, chỉ vì có thai mới bị thăng vị tần vị. Mộ chấn vũ khi đó đối một cái nho nhỏ tần vị cũng không có nhiều ít tấn tượng, chỉ là nhớ rõ nàng không yêu nói cái gì lời nói, tổng làm người cảm thấy có chút âm trầm là được. Cho nên tự nàng có thai lúc đầu. Mộ Chấn Vũ liền hiếm khi đi xem qua nàng. Nhưng thật ra ngay lúc đó Cảnh Yên Hoàng sau nổi bật nhất thời không có mấy, Mộ Chấn Vũ suốt ngày hạ triều liền đi Cảnh Yên Hoàng hậu cung trung, bồi nàng hạ chơi cờ, làm vẽ tranh linh tinh. Cảnh Yên Hoàng sau đều không phải là là tầm thường ghen tị nữ tử, cũng là thường thường khuyên nhủ Mộ Chấn Vũ nhiều đi mặt khác phi tần trong cung đi lại, chớ có độc đoán chuyên sủng, hỏng rồi tiên đế quy củ. 10 tháng hoài thai, một sớm rơi xuống đất. Cảnh Yên Hoàng sau cùng tục phi trùng hợp đồng Nhật sinh sản. Có vừa vặn tốt hai người sinh đều là cái tiểu hoàng tử. Đây chính là trong cung ít có hỷ sự, Mộ Chấn Vũ đến lúc đó mới vừa lưu ý đến thuộc phi người này. Mộ Chấn Vũ ở trong điện chờ, chỉ nghe đến ngoài điện truyền đến thái giám sắc nhọn tiếng nói, "Chúc mừng hoàng hậu nương nương, thuộc tần nương nương mừng đến quý tử, chúc mừng hoàng thượng liên tiếp hai cái hoàng tử bình an sinh ra." Mộ Chấn Vũ được nghe lời này, chỉ cảm thấy trong lòng một khối cự thạch mới vừa rồi bung. Bên này liền vội vội hạ lệnh, muốn đại xá thiên hạ, làm bá tánh cùng quân cùng vui. Cang La dặn dò lễ bộ phải hảo hảo xử lý nhị vị hoàng tử trong ngày yến, tiên đế định ra quy củ mỗi vị hoàng tử ở trong ngày yến là lúc đều yêu cầu hành chọn đồ vật đoán tương lai chi lễ. Trong ngày chi kỳ đảo mắt liền liền đến, Mộ Chấn Vũ ở bữa tiệc vì nhị vị hoàng tử ban danh. Cảnh yên hoàng sau hải tử ban danh Mộ lưu Khinh, thúc tân tiến vì thụ phi, sở sinh hạ hoàng tử bản tên là Mộ Khinh Nam. Mộ Chấn Vũ đầu tiên là dẫn dắt các vị hoàng tử công chúa, hậu cung phi tần tế bái tổ tiên, nói cho tổ tiên Mộ thị hoàng tộc lại thêm hai gã nam đinh tin tức, khẩn câu mộ khinh nam, mộ lưu khinh có thể khỏe mạnh trưởng thành, tương lai độc chắn một mặt, vì nước phân ưu, vì phụ phân ưu. Tế bái tổ tiên sau khi kết thúc, mộ chấn vũ phân phó các cung nhân ở tế bái thần trước bàn chuẩn bị một cái mệ xi, si, đây là tiên đế chuyển xuống tới quy củ. Bên trong để vào mấy thứ tầm thường là có thể nhìn thấy vật phẩm, có thư, con dấu, bút mực, đao kiếm, chống bỏ chờ. Mộ chấn vũ tiếp theo liền phân phó các cung nhân đem nhị vị hoàng tử ôm ngồi ở mẹ si trung ương, làm nhị vị hoàng tử tùy ý chảo lấy, lấy này tới đoán trước này nhị vị hoàng tử tương lai sẽ lựa chọn như thế nào ngành sản xuất cùng vận mệnh. Mộ lưu khinh nhân là hoàng hậu sở ra, tự nhiên là trước chảo lấy kia một cái. Mộ lưu khinh đầu tiên là chấp một đôi mắt, trung quanh nhìn quanh một phen, không biết vì sao mộ chấn vũ đông nhiên cảm thấy mộ lưu khinh cũng không phải thập phần giống hoàng hậu, mặt mày chi gian đảo có chút thuộc tần ý tứ. Nhưng là mộ chấn vũ cũng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ ngày thường thục tần cùng hoàng hậu cũng là nhiều có đi lại, ngạn ngữ không phải thường nói, hai tử nhất thông linh tính, ai cùng hắn đi gần chút, hắn liền càng giống ai. Mộ lưu khinh ngồi ở mệ si phía trên, ánh mắt ở đông đảo đồ vật phía trên lưu luyến một phen, cuối cùng tay nhỏ run run rẩy run ruôi hướng về phía chống bỏi, đem nó ôm đồm ở trong tay, chơi nhưng thật ra vui vẻ vô cùng. Chỉ là mọi người thật là kinh hãi, cảnh yên hoàng sau sở ra mộ lưu khinh là đích trưởng tử. Ngày sau nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên là thái tử chi vị như một người được chọn. Này tương lai thái tử lại là bắt cái chống bỏi, mà không phải cái gì đao kiếm thư mặc linh tinh. Hậu cung phi tần một mảnh ô lên, trong lén lút cũng đều ở không ngừng khe khẽ nói nhỏ, cho rằng cảnh yên hoàng sau hải tử ngày sau nhất định là cái chỉ biết ngọt nhạc, tiêu giao sung sướng nhàn tản hoàng tử. Rồi sau đó đến phiên mộ khinh nam, không biết vì sao mộ chấn vũ ánh mắt quét đến thuộc tần thời điểm. Hán phảng phất nhìn ra thuộc tần cũng không phải thập phần để ý chính mình hài tử chảo lấy chính là cái gì. Nàng ánh mắt lại là vẫn luôn dừng ở mộ lưu khinh trên người, mộ chấn vũ chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, lại chưa chiều hạ miệt mài theo đuổi. Mộ nhẹ nam tuy vẫn là cái trẻ mới sinh, ánh mắt bên trong lại mơ hồ để lộ ra anh khí bất phàm ý vị ra tới. Mộ chấn vũ hơi có chút vui mừng nhìn phía mộ khinh nam, chỉ cảm thấy đông đảo hoàng tử bên trong đến tìm ra một cái cùng chính mình có chút giống nhau hài tử. Mộ Khinh Nam cũng như Mộ Lưu Khinh giống nhau, đầu tiên là chung quanh nhìn quanh một phen, chỉ là cũng không như Mộ Khinh Nam giống nhau, do dự đã lâu mới rũi tay cầm chống bỏi. Mộ Khinh Nam tự ngồi ở Mễ Xi phía trên thời điểm, ánh mắt liền chưa bao giờ rời đi quá kia đem tiểu xảo tinh xảo truy thủ. Mộ Khinh Nam tay nhỏ kiên quyết rũi hướng kia đem tiểu xảo truy thủ, nhưng thật ra là Mộ Chấn Vũ cập đang ngồi vương thất con cháu đều kinh ngạc một chút. Kia kinh ngạc trình độ không thể so mới vừa rồi Mộ Lưu Khinh chảo lấy chống bỏi là lúc muốn tiểu. Mọi người đều biết trùy thủ đao kiếm linh tinh tất cả đều đại biểu đều là chiến trường phía trên sự tình. Mộ chấn vũ nhìn về phía mộ khinh nam trong ánh mắt lại mang theo một chút phức tạp ý vị ở bên trong. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ nói mộ khinh nam đứa nhỏ này lại là có lánh binh đánh giặc chi tải. Lại có lẽ nói không chừng đứa nhỏ này trưởng thành lúc sau, là cái tướng xoáy chi tải cũng chưa biết được. Chỉ là mộ khinh nam trung quy không phải đích trưởng tử, nếu là đúng như đoán trước lời nói, binh quyền rơi vào mộ khinh nam Tây. Sợ là ngày sau sẽ uy hiếp đến đích trưởng tử thái tử chi vị bãi. chương 221 Cố Nhân Lúc này mộ chấn vũ ánh mắt có một lần nhìn về phía thuộc tần, cũng không biết vì sao. Hôm nay thuộc tần đủ loại biểu hiện nhưng thật ra khơi dậy mộ chấn vũ muốn tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tầm thường phi tần thấy chính mình hài tử chảo lấy chính là đem truy thủ, trong lòng tất nhiên là thập phần cao hứng. Nghĩ nhà mình hài tử ngày sau nhất định là cái châu đáo sở thành hài tử. Chính là này thuộc tần lại cùng tầm thường phi tần không làm giống nhau. Nàng vẫn chưa hiển lộ ra rất là cao hứng bộ dáng, nhưng thật ra hơi có chút lo lắng uy vị. Mộ chấn vũ cũng chưa miệt mài theo đuổi, chỉ nói nàng là lo lắng chính mình hài tử ngày sau sẽ bị mộ lưu khinh sở kiêng kỵ thôi. Chào lấy sau khi xong, mộ chấn vũ cùng các vị phi tần sắc mặt đều không phải thực hảo. Rốt cuộc gia đích trưởng tử chỉ biết ngoạn nhạc đồn đãi lúc sau, mộ chấn vũ đối mộ lưu khinh đảo cũng là mất vài phần hứng thú. Lúc này cảnh yên hoàng sau thước tha là lướt hướng đi mộ chấn vũ. Tôi hơi, hơi khuất thân hướng tới Mộ Chấn Vũ hành lên nói, hoàng thượng chính là vì nhẹ nhi bắt cái trống bỏi mà phi lòng. Mộ Chấn Vũ nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh người cái này mặt mày như họa nữ tử, chỉ cảm thấy nàng là như thế thiện giải nhân ý. Mộ Chấn Vũ vươn tay đem nàng kéo lại trước người, hơi có chút vết chai mỏng bàn tay vướt ve cảnh yên hoàng sau nhu di. Mộ Chấn Vũ tạm dừng một hồi lâu, hai người cứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi, đối diện không nói gì chỗ, bốn mắt nhìn nhau gian lại đều là lưu động tình ý. Mộ Chấn Vũ mới vừa rồi chậm rãi mở miệng nói, sao hoàng hậu liền một chút không vội sao? Nếu là con của chúng ta đúng như đoán trước lời nói, khó làm đại nhậm, chỉ có thể làm du sơn quan thủy, chỉ biết hưởng lạc nhàn tản vương ra, hoàng hậu cho rằng nên như thế nào? Cảnh Yên hoàng sau không hổ là cùng Mộ Chấn Vũ thanh mai trúc mã cùng lớn lên người, nàng giữ chặt Mộ Chấn Vũ tay chậm rãi sử thượng vài phần sức lực, rồi sau đó mở miệng nói, hoàng thượng, bọn hậu bối đều có bọn hậu bối phúc khí, có thể làm cái gì nên làm cái gì? cũng là ông trời đã sớm ăn bài tốt mệnh số. Hoàng thượng lại sao lại không hiểu được đạo lý này đâu. Cho nên hoàng thượng thả yên tâm, nếu là nhẹ nhi không có cái kia phúc khí cũng liền thôi, ta chỉ cầu hắn bình an lớn lên liền hảo. Mộ chấn vũ nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người cái này dịu dàng khả nhân nữ tử, chỉ nói, đến khanh như thế, là chấm phúc khí. Cảnh yên hoàng sau nhìn mộ chấn vũ gắt gao khóa mày dần dần mà giãn ra, nhưng là ánh mắt chi gian như cũ mang theo một chút buồn dầu. Cảnh Yên Hoàng Sâu cười xoa Mộ Trấn Vũ lông mày nhẹ nhàng vì hắn xoa mở khóa mày dịu dàng tiếng nói ở Mộ Trấn Vũ bên tai vang lên Hoàng thượng chính là ở vì nhẹ Nam bắt chửi thủ một chuyện mà phiền lòng Hoàng thượng là sợ triều thần đối nhẹ Nam có điều phê bình Mộ Trấn Vũ giật mình nhìn về phía Cảnh Yên Hoàng Sâu hắn chỉ biết Cảnh Yên thật là so người bình thường muốn hiểu biết chính mình rất nhiều lại không nghĩ chính mình tàng như thế sâu cũng sẽ bị Cảnh Yên nhất cử xuyên qua hắn cười khổ gật gật đầu rồi sau đó hỏi ngược lại. Chẳng lẽ hoàng hậu không lo lắng sao? Cảnh yên hoàng sau thấp thấp cười nói, thân thiếp có cái gì nhưng lo lắng? Thân thiếp cao hứng còn không kịp, có hài tử có thể vì hoàng thượng phân ưu, làm hoàng thượng không đến mức như thế mệnh nhọc. Thân thiếp chỉ là vì hoàng thượng cảm thấy cao hứng thôi. Làm sao tới lo lắng vừa nói đâu? Mộ chấn vũ vẫn luôn đều biết được chính mình vị này hoàng hậu luôn luôn không mừng hậu cung tranh đấu, chỉ cầu hậu cung tiền triều tường an không có việc gì liền hảo. Lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới nàng lại là như thế không đem danh lợi đặt ở trong mắt, chỉ cầu bọn họ hài tử bình an lớn lên liền hảo. Mộ chấn vũ tuy ở tiền triều hậu cung bên trong là một quốc gia chi chủ, là này hậu cung 3.000 giai lệ cây trụ, nhưng giờ phút này lại cũng chỉ cảm thấy bên cạnh có hoàng hậu một người đủ rồi, lại không cần những người khác thôi. Mộ chấn vũ cười nhìn phía cảnh yên hoàng sau, mặt mày chi gian lộ ra toàn là tràn đầy tình yêu. Mộ khinh nam thấy mộ chấn vũ tưởng xuất thần, không cấm nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Mộ chấn vũ bị này vài tiếng ho nhẹ thanh lôi trở lại hiện thực, hắn lúc này mới nhớ tới này đó đã là hơn 20 năm trước sự tình, mà cảnh yên cũng đã qua mau 20 năm. Mộ khinh nam thấy mộ chấn vũ hốc mắt chung quanh đã ướt ướt rất nhiều, lại không biết vì sao, liền mở miệng hỏi, phù hoàng, Phụ hoàng mới vừa rồi suy nghĩ chút cái gì, tưởng lại là như thế xuất thần. Mộ chấn vũ giơ tay, run run rẩy rẩy nhẹ nhàng leo đi mắt biên với nước, chậm rãi mở miệng nói, nhẹ nam, ngươi còn nhớ rõ cảnh yên hoàng sao. Mộ khinh nam nghi hoặc gật gật đầu, lại không biết vì sao mộ chấn vũ đột nhiên hỏi cái này. Hắn còn nhớ rõ khi đó chính mình vẫn là cái bi bô tập nói hài đồng, luôn là thích muốn thuộc tần ôm, chính là hắn không biết vì sao, tổng cảm thấy chính mình mẫu thân, chính mình mẫu phi không phải thực thích chính mình. Ngay cả ôm một cái chính mình đều chỉ là qua loa cho xong, mộ khinh nam khi đó tuy còn chưa hoàn toàn hiểu chuyện, nhưng lại cũng có thể cảm giác được thuộc tần không thích chính mình. Nho nhỏ tâm linh lại cũng bởi vì cái này bị cực đại thương. Nhưng Mộ Khinh Nam lại đối Cảnh Yên Hoàng sau thập phân thích, thấy nàng liền cảm thấy thập phần thân thiết, đó là một loại bất đồng với nhìn thấy thuộc tần giống nhau cảm tình. Phảng phất là trời sinh giống nhau, làm người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Cảnh Yên Hoàng sau cũng là thập phần thích cái này phấn điêu ngọc chắc giống nhau tiểu nha nhi, thấy Mộ Khinh Nam cũng tổng muốn bế lên một ôm. Mộ Lưu Khinh cũng là thập phần thân cận Cảnh Yên Hoàng sau, vừa thấy đến Cảnh Yên Hoàng sau bế lên Mộ Khinh Nam liền vẫn luôn khóc nháo cái không ngừng phản phất không muốn cùng mộ khinh nam chia sẻ chính mình mẫu hậu giống nhau. Mà cảnh yên hoàng sau cũng luôn là ôn nhu mưa phùn dạy dỗ bọn họ, cảnh yên hoàng sau tiếng nói ôn nhu phi thường, làm mộ khinh nam không duyên cớ nhớ tới ngày xuân ấm áp xuân phong nhẹ nhàng thổi qua chính mình gương mặt cảm giác, làm người thập phần thoải mái. Mộ lưu khinh từ nhỏ đó là cái ương ngạnh chuyên hành tính tình, lại là một chút ít cũng chưa tùy đến cảnh yên hoàng sau khiêm tốn ôn hòa. Mộ khinh nam cùng mộ lưu khinh sống núi tự khi đó khí cũng liền kết hạ. Mộ Chấn Vũ mở miệng hỏi, đem Mộ Khinh Nam suy nghĩ lôi trở lại thế giới hiện thực, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi bắt chu bắt chút cái gì sao?" Mộ Khinh Nam nhìn Mộ Chấn Vũ đã lược hiện lao thái thân hình, chỉ là sinh ra không ít năm tháng không buông tha người cảm thán. Nhưng nghĩ lại lại nghĩ đến Mộ Chấn Vũ vấn đề, Mộ Khinh Nam ở trong đầu cẩn thận tìm tòi lúc sau, cuối cùng là không có kết quả. Ngược lại nhìn phía Mộ Chấn Vũ phương hướng. Mộ Chấn Vũ chậm rãi vớt ve gác lại ở án thư phía trên hai dạng đồ vật, quay mặt đi cười đối Mộ Khinh Nam nói: Nhẹ Nam, ngươi thả tới đoán thượng một đoán, này hai dạng đồ vật có giống nhau là ngươi bắt. Ngươi tới đoán xem xem trọng. Mộ Khinh Nam khó hiểu Mộ Chấn Vũ này cử ý gì, chỉ là lặng lặng chống cằm, ở bên cạnh bàn không nói một lời tự hỏi lại chung quy mỗi cái cái gì kết quả. Hắn nhìn về phía Mộ Chấn Vũ phương hướng, lại phát hiện Mộ Chấn Vũ nhìn này hai dạng đồ vật là lúc, mắt trung tất cả đều toát ra chính là một cái phụ thân chịu mến chi tình, đây là Mộ Khinh Nam hiếm khi ở Mộ Chấn Vũ trên mặt nhìn đến. Mộ khinh nam trong lòng âm thầm tính toán nói, có lẽ là này hai dạng đồ vật với phụ hoàng mà nói có không giống nhau ý nghĩa thôi, cho nên phụ hoàng mới có thể như thế trân trọng. chương 222 truy thủ. Không biết nhi thần khi còn nhỏ hay không bắt lấy chính là kia đem truy thủ. Mộ khinh nam suy nghĩ thật lâu sau mở miệng nói, thỉnh thoảng còn ở chú ý này mộ chấn vũ biểu tình biến hóa. Rốt cuộc tuy rằng là phụ tử quan hệ, chính là gần vua như gần cọng, những lời này cũng không phải không có đạo lý, chỉ là bạn quân chi sườn càng thêm tiểu tâm là được rồi mộ chấn vũ cũng là già rồi khoe mắt văn lạc đã rất sâu bất quá lần này nhìn về phía mộ khinh nam ánh mắt lại là mộ khinh nam có loại đã lâu thân mật thật giống như hiện tại trước mắt người nam nhân này hắn không phải quân mà chỉ là một cái tuổi già phụ thân muốn cùng chính mình hài nhi trò chuyện thôi không tồi năm đó ngươi mẫu phi vẫn là phi tần chi vị không nghĩ tới ngươi cùng lưu nhẹ rút thăm, hắn bắt cái chống bỏi, mà ngươi tắc đối này đem thưởng thắng tướng quân phủ đầy bùi đã lâu tùy thủ rất là thích Mộ Chấn Vũ trầm giai nói, mà trong mắt toàn là một loại hoài niệm hương vị, càng được một loại tiếc hận. Thạch Tương Vương xuất thần tôn quý không phải nhi thần có thể đánh đồng, lại nói khi còn nhỏ rút thăm chẳng qua là đổ cái cắt lợi thôi, không thể coi là thật. Mộ Khinh Nam chắp tay hành lễ nói, hắn tuy rằng đoán không ra Mộ Chấn Vũ lúc này nhắc tới Mộ Lưu Khinh ý tứ là cái gì ý tứ, còn là thành thật cùng vị kia Thạch Tương Vương phủ sạch quan hệ hảo. Thạch Tương, vương kia chính là cùng ngươi đồng nhật mà sinh huynh đệ. Không biết vì sao, Mộ chấn vũ đột nhiên âm trầm cái mặt, có chút thấp rộng giống giận đối mộ khinh nam nói. Mộ khinh nam vội vàng lui ra phía sau hai bước, phụ hoàng trục tội, như thần biết huynh đệ tình nghĩa, bất quá vừa mới chẳng qua là tôn xưng lưu nhẹ mà thôi. Thỉnh phụ hoàng còn không nên trách tội, nhẹ nam không có bất luận cái gì ý tưởng. Ai mộ chấn vũ chỉ là thở dài, nhìn hôm nay tấu trường, không có một quyển không phải thúc giục lập chữ quân. Thân là trong triều quân, hiện tại trong chiều chia làm hai cái cục diện chính mình trong lòng cũng là rõ ràng. Một phương là đứng ở Gia Tĩnh Vương một phương, phe bên kia là ủng hộ Thạch Tương Vương. Tuy ngôn Thạch Tương Vương mãi trước hoàng hậu chi tử, thân phận tôn quý, đương lập chữa quân, đã hiện hoàng uy. Lại ngôn Thạch Tương Vương tham luyến sắc đẹp, thường xuất nhập pháo hoa liều hẻm nơi, có vô chiến tích, nếu lập chữa quân, khó tránh khỏi khó có thể thuyết phục nhân tâm. Mà Gia Tĩnh Vương tuy xuất thân không tốt, chính là kiêu dung thiện chiến, vì nước lập hạ không biết nhiều ít công lao hắn mã, làm người cơ trí thông minh, không biết vì quân phân nhiều ít sổ lo. Cố lập chữa quân cũng vì sao không thể Chính là mộ chấn vũ như thế nào Có thể không biết mộ lưu khinh dạ tâm Âm thầm nuôi quân đều chuyển tới chấm lỗ thai Tuy còn không có chứng cứ Chính là đây cũng là một loại không thể bỏ qua Thai hoàng ẩm Từ cảnh yên hoàng sau qua đời sau Mộ lưu khinh cũng là một ngày lại một ngày làm chấm thất vọng Hắn làm ra những cái đó Hoạt động đều đủ trừng trị hắn bao nhiêu lần Nhưng nghề hà mẫu phi qua đời sớm Chấm cũng là không đành lòng Phu hoàng tội gì sầu lo Vì sao sự phiền não Nhi thần nguyện vì phụ hoàng chia sẻ. Mộ Khinh Nam nhìn Mộ Chấn Vũ trên mặt khuôn mặt ưu sầu không giảm. Có chút sầu lo ngươi là chia sẻ không được, đây là vua của một nước bất hạnh, cũng là hoàng thất bất hạnh. Ta chỉ nghĩ cho các ngươi huynh đệ mấy người, mặc kệ về sau phát sinh lại như thế nào ích lợi tranh cãi, đều phải nhớ kỹ các ngươi là đồng bào huynh đệ thôi. Mộ Chấn Vũ tận tình khuyên bảo dặn dò là Mộ Khinh Nam có chút sợ không chuẩn đấu óc, bất quá cũng vẫn là ứng hạ. Bất quá chẳng lẽ phụ hoàng là đã biết chút cái gì? Cho nên hôm nay gọi đến chính mình tiến đến, chỉ là vì cảnh cáo chính mình không cần ý hiếp đến Thạch Tương Vương. Bất quá còn không có chờ mộ khinh nam nghĩ ra cái nguyên cớ thời điểm. Mộ chấn vũ nhớ tới cái gì lại cười nói, bất quá ngày ấy chấm nhìn đến nhi đối trụ thủ cũng yêu thích không buông tay, trong lòng vẫn là vui mừng thực. kỳ thật mộ chấn vũ ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến mộ thôi thôi, liền cảm thấy đứa nhỏ này trong mắt thanh triệt nhanh nhạy thực làm cho người ta thích, bất quá ngại với vẫn luôn đối hắn mẫu thân bất mãn, vẫn luôn không có coi trọng thôi. Bất quá nhìn đến mộ thôi thôi cũng cùng chính mình phụ thân giống nhau. Tuổi nhỏ là lúc liền biểu hiện ra đối vũ khi yêu thích không buông tay, vẫn là thực thảo mộ chấn vũ niềm vui. Nếu như về sau tùy ngươi cũng là tốt, làm quốc gia lương đống, vì nước hiệu lực, ta hoàng gia hải nhi định cắt chắc tuyệt yêu dị. Tuy rằng mộ khinh nam không có nói cái gì, bất quá mộ chấn vũ như cũ ở lẩm bẩm, phảng phất đây là một loại kiêu ngạo, một loại đến từ hoàng thất kiêu ngạo, một loại truyền thừa huyết mạch kiêu ngạo. Nhưng mộ khinh nam cũng chỉ muốn cho chính mình hài tử có thể bình phàm vượt qua cả đời là đủ rồi, chính mình đã đếm đủ bởi vì thân ở hoàng thất rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ làm chính mình hài tử cũng cùng chính mình giống nhau, thân là hoàng thất luôn là có rất nhiều bất đắc dĩ. Có chút quyết định không phải có thể theo chính mình tâm ý tới. Chẳng qua phía trước thúc giục thúc giục trăm ngày đến muốn cho mộ thôi thôi được đến phụ hoàng niềm vui, chỉ là muốn cho thúc giục thúc giục nếu bị thuộc phi ôm đi, có thể nhiều được đến mộ chấn vũ bảo hộ thôi, nếu không có cái này nhạc đệm. Mộ khinh nam định sẽ không làm chính mình hài nhi hấp dẫn đến mộ chấn vũ chú ý. Cái gì tranh quyền đoạt thế, đều không bằng làm một cái nhàn tản vương ra tới thoải mái hài lòng. Mộ khinh nam trong lòng tuy là nghĩ như vậy đến, thúc giục thúc giục từ nhỏ bất hảo, có thể được đến phụ hoàng coi trọng cũng là thúc giục thúc giục phúc khí, vẫn là cảm tạ phụ hoàng đối thúc giục thúc giục tài bồi. Rốt cuộc tại đây sao tiểu nhân tuổi đã bị phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái đồ đệ, đây là vô thượng thù vinh. Bất quá cũng là vì đền bù Hàn Yên Hoài ngươi thời điểm đã chịu khổ sở, vì bồi thường vì ngươi lo lắng tâm tư, ngươi về sau liền khổ điểm mệt điểm, tới cấp Tiên Nhi hắn chỗ an nhàn đi. Ân ta hoàng gia con cháu tất yếu thành châu náo, gánh nhân tử. Nhi tuy nhỏ, chính là chấm vẫn là thực coi trọng, chỉ hy vọng ngươi cùng gia Tĩnh Vương phi hảo hảo bồi dưỡng, không cần chậm trễ tôn Nhi tiền đồ. Mộ Chấn Vũ nói làm Mộ Khinh Nam chấn động, hắn không biết phụ hoàng đột nhiên nói này đó là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ Nhi gần một lần rút thăm khiến cho Mộ Chấn Vũ Long Tâm đại duyệt đến như thế, Nhi thần cũng nguyện nhi có thể không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Mộ Khinh Nam tự nhiên là không dám nhiều lời, rốt cuộc có thể bị hoàng thượng coi trọng, cũng là chính mình hài tử phúc khí. Bất quá lần này phụ hoàng gọi chính mình tiến đến, chẳng qua là nói chút không đau không ngứa việc nhà nhàn thoại, nói vậy đến bây giờ thuộc phi còn không có đối phụ hoàng đề cập chính mình đã ôm thúc dục thúc dục hồi phủ sự tình. Kia nếu lúc ấy người đều không có vội vàng cáo trạng, như vậy chính mình cũng không cần lộ ra Rốt cuộc chính mình trong tay hiện tại cũng nắm có nhược điểm, tưởng bãi thuộc Phi còn không dám đối chính mình có lớn hơn nữa động tác. Thôi thôi, thời gian cũng không còn sớm, chấm mệt mỏi, người lui ra đi. Mộ chấn vũ quay người đi, từng bước một đi hướng ghế dựa thượng, bóng dáng cũng là tăng thương, rốt cuộc năm tháng không buông tha người, tuy rằng từ xưa Hoàng thượng không phục lão, chính là cũng thắng không nổi năm tháng an mòn. Phu Hoàng sớm chút nghỉ ngơi, nhi thần đi trước cáo lui. Mộ khinh nam thừa dịp hành lễ cáo lui không đương. Đánh giá Thượng Thư Phòng Bộ Giáng Mấy quyển tấu trương đánh nghiêng trên mặt đất Này thuyết minh mộ chấn vũ vừa mới là ở phê duyệt tấu trương Chính là lại là có cái gì sự tình làm mộ chấn vũ như thế sầu lo Nhưng mà gọi chính mình tiến đến Chỉ là phân phó chính mình muốn hảo sinh bồi dưỡng thúc giục thúc giục mà thôi Hơn nữa còn đề cập chính mình cùng mộ lưu khinh khi còn nhỏ việc Này lại là ý gì chương 223 Hoàng Thất Huyết Mạch Cũng không phải mộ khinh nam tưởng đem chính mình phụ thân tưởng tượng giống cái người xấu giống nhau Chỉ là sinh ở đế vương gia, có rất nhiều sự đều là thân bất do kỷ, mà hắn không thể bảo đảm hắn phụ hoàng có thể hay không lợi dụng chính mình hoặc là hắn thân tôn nhi. Này đó là người không thể nề hà sự tình, làm mộ khinh nam không khỏi thở dài. Đem tâm tư từ chuyện này thượng thu trở về, buôn chính mình vương phủ đi, rốt cuộc ở trong lòng hắn quan trọng nhất, chỉ có hắn thê tử Vân Hàn Yên cùng con hắn mộ thôi thôi. Không nói cái này mang theo một bụng tâm sự hướng ra tịnh trong vương phủ chạy đến mộ khinh nam. Trước nói nói ở trong vương phủ lòng tràn đầy thương tiếp, chiếu cố mộ thôi thôi Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên vẫn luôn ở chính mình phòng ngủ chiếu cố trong nôi mộ thôi thôi. Nhìn chính mình nhi tử sắc mặt tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cùng trong lúc ngủ mơ cũng ngủ không tốt bộ dáng, thân là người mẫu tâm không khỏi hung hăng đau lên. Ngón tay thon dài phất quá mộ thôi thôi no đủ cái chán, một chút một chút, tràn đầy đều là thương tiếp. Đây chính là nàng chính mình thân sinh nhi tử nha, là nàng hoài thai 10 tháng rớt xuống một khối thịt, nhưng hiện tại xem hắn như vậy không có sức lực không hề tinh khí thần nằm ở trong nôi, nàng thật sự thật là khó chịu. Khó chịu rất nhiều, Vân Hàng Yên đột nhiên nhớ tới là ai là mộ thôi thôi biến thành cái dạng này, tuy rằng nói thuộc Phi từng đương quá mộ khinh nam một đoạn thời gian mẫu phi, nhưng là bọn họ trước sau không phải thân sinh mẫu tử, cho nên thuộc Phi mới có thể như thế không kiêng nể gì, tàn nhẫn độc các đối đai thúc dục thúc dục sao. Vân Hàng Yên kỳ thật cũng không phải cái loại này sẽ cùng người khác kết bao lớn thù người, đối với những cái đó có thể tha thứ sự. Nàng trước nay đều là không bỏ ở trong mắt, chính là tại đây sự kiện thượng, nàng thật sự sẽ không tha thứ Thục Phi. Cùng với nói sẽ không tha thứ, không bằng nói là nàng hận Thục Phi, hận Thục Phi, như thế đối đãi con trai của nàng. Chẳng lẽ gần là bởi vì mộ khinh nam không phải nàng thân sinh như tử, cho nên nàng mới muốn như thế đối đãi nhẹ nam hải tử sao? Nhưng rõ ràng thúc giục thúc giục là vô tội nha, hơn nữa liền tính Thục Phi không mừng mộ khinh nam, kia nàng cũng là gia tĩnh vương mẫu phi, thúc giục thúc giục thân nhân á nàng sẽ không không biết là một cái mâu thân đối với chính mình hải tử này phân tâm. Nhưng nàng như thế nào là có thể như thế nhẫn tâm tới thương tổn thúc dục thúc dục đâu? Nữ nhân này thật sự hảo tàn nhẫn. Liên tính cỡ nào chán ghét thuộc phi đối thúc dục thúc dục làm sự, nhưng nhìn đến thúc dục thúc dục không hề tức giận nằm ở trong nôi, Vân Hàng Yên vẫn là tràn đầy đau lòng. Cảm nhận được ở thúc dục thúc dục trên trán nơi đó vết khăn đã làm lúc sau, Vân Hàng Yên mới lấy qua đi thay đổi một khối tân. Nhưng là ở đi cửa đem khăn tầm ướp thời điểm nghe được ngoài cửa Sứ Men Xanh cùng Ly Ca đối thoại. Sứ Men Xanh, tiểu thế tử vì cái gì sẽ thành như vậy nha? Nàng nghe thấy Ly Ca dùng nghi hoặc thanh âm hỏi bên cạnh Sứ Men Xanh. Tuy rằng biết chính mình thúc giục thúc giục là bị thuộc phi hại thành như vậy, nhưng là nàng lại không biết trong đó nội tình. Cho nên, Vân Hàng Yên cũng mang theo một tia trong lòng nghi hoặc đứng ở cửa nghe hai người giao lưu. Ly Ca, ta cùng người nói, chuyện này ngàn vạn không thể làm Vương Phi biết. Từ đây tiểu thế tử sinh bệnh lúc sau, Vương Phi sở phế tâm thần đã đủ nhiều, nhất định không thể làm nàng biết chuyện này nội tình, làm nàng càng thương tâm, biết không. Sứ men xanh thanh âm trở nên hơi chút có một chút nhì nghiêm túc, nghĩ đến là dọa tới rồi ly ca đi, bởi vì Vân Hàng Yên nghe thấy ly ca thanh âm trở nên có một chút nhì co rúm lại. ân thuốc ta đã biết. Vậy ngươi hiện tại liền nói cho ta đi. Không biết sau lại ngoài cửa đã xảy ra cái gì, dù sao một lát sau, Vân Hàng Yên mới nghe thấy sứ men xanh mở miệng. Kỳ thật tiểu thế tử bệnh cũng không có nhiều nghiêm trọng, bất quá là bởi vì người tiểu, cho nên đối với ngoại giới một ít thương tổn không có bao lớn sức chống cự mà thôi. Mà hết thể này nguyên do chính là bởi vì bao phấn, lần trước tiểu thư vì bảo hộ tiểu thế tử, cho nên không phải dùng thường đại phu cấp bao phấn đặt ở thuộc phi nơi nào sao. Tuy rằng cái kia hương vị hài tử không thích, chính là rốt cuộc tiểu thế tử thân mình đơn bạc, cũng vẫn là như vậy bất quá vạn không thể nói cho tiểu thư, bằng không tiểu thư lại nên tự trách. Bao phấn sao? Nghe được tin tức này Vân Hàng Yên, trong lòng không khỏi hơi hơi lạnh lạnh, nàng chính mình nhi tử thân thể, nàng chính mình là biết đến. Cái kia bao phấn muốn là muốn bảo hộ thuốc dục thuốc dục, nhưng không nghĩ tới lại thành dẫn tới hắn sinh bệnh khó chịu căn nguyên. Vân Hàng Yên hiện tại hận không thể này đó khổ sở đều chuyển rời đến trên người mình. Nguyên lai Hải tử hiện tại gặp hết thể đều là bởi vì chính mình. Mà lúc này bên ngoài hai người còn không biết Vân Hàng Yên đã nghe thấy được hai người bọn họ đối thoại. Sứ men xanh còn ở nơi đó nghiêm trang khuyên Ly ca làm nàng đem miệng mình quần hảo, không cần ở Vân Hàn Yên trước mặt nói lung tung. Ân ơn, hảo, ta khẳng định sẽ không ở Vương Phi trước mặt nói. Rốt cuộc Vương Phi nếu đã biết nói, nàng khẳng định sẽ thực thương tâm. Đúng vậy, như vậy nghe lời Ly ca mới ngon nha. Sứ men xanh rỗi tay xoa xoa Ly ca nho nhỏ đầu. Phòng trong, Vân Hàn Yên không có đi để ý tới bên ngoài hai người lúc sau nói chút cái gì, chỉ là vẫn luôn đắm chìm ở bọn họ vừa rồi lời nói chung tất cả mọi người vì không cho nàng cảm thấy tự trách mà đem những việc này đều giấu giếm lên. tuy rằng mọi người đều một khối gần nàng nhưng là ai cũng không thể tưởng được vân hàn yên thế nhưng trời xui đất khiến đã biết chuyện này. vân hàn yên không nghĩ nói toạc chuyện này nàng khẳng định sẽ tự trách nhưng là nàng sẽ không ở đại gia trước mặt tự trách. bọn họ vì không cho nàng thương tâm mà giấu giếm như thế lâu đã thực vất vả. mang theo tâm sự về tới mộ thôi thôi nôi trước nhìn chính mình nhi tử khuôn mặt nhỏ. Lại bởi vì vừa rồi nghe được những lời này đó, trong lòng không khỏi trở nên càng thêm tự trách. Ngón tay thon dài từng cái vô về mộ thôi thôi khuôn mặt nhỏ. Nhật nhạt mà thấp giọng nỉ non, thúc giục thúc giục à, mẫu thân biết ngươi bị thương hại, nhưng là bởi vì đều là bởi vì mẫu thân, là mẫu thân thất trách, không có bảo vệ tốt thúc giục thúc giục. Thúc giục thúc giục, chạy nhanh hảo đứng lên đi, mẫu thân không nghĩ lại nhìn đến ngươi cái dạng này. Nhanh lên hảo lên, mẫu thân bồi ngươi chơi được không? Vân Hà Nhiên vẫn luôn đều ở đối mộ thôi thôi nói chuyện, không để bụng hắn rốt cuộc có thể hay không nghe thấy, hoặc là nghe hiểu. Không biết qua bao lâu, sắc trời cũng càng ngày càng vãn. Canh giữ ở cửa Ly Ca nhìn sắc trời có điểm chậm, cũng là có chút lo lắng Vân Hàng Yên, Rốt cuộc qua như thế lâu, thật sự nếu không nghỉ ngơi nói, Vương Phi thân mình khẳng định sẽ chịu không nổi. Nghĩ, đẩy cửa vào phòng nội, nhìn vẫn luôn ở đối mộ thôi thôi nói chuyện Vương Phi, trong lòng hiện lên một tia thương tiếc. Đi vào Vân Hà Nhiên, nhẹ giọng nói, Vương Phi. Sắc trời đã trưởng, chạy nhanh nghỉ tạm đi. Bằng không vì chiếu cố tiểu thế tử đem thân thể của mình cấp ngao hỏng rồi này cũng không hảo nha. Yên tâm, tiểu thế tử có chúng ta nhìn đâu. Vân Hàn Yên lắc lắc đầu, cũng không có cái gì động tác. Không được, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tại đây bồi thúc dục thúc dục liền hảo. Bằng không thúc dục thúc dục tỉnh nhìn không thấy ta, hắn sẽ khóc. Rõ ràng ngữ khí là như vậy mềm nhẹ, chính là Ly Ca lại nghe ra tới một loại chân thật đáng tin kiên quyết. Nàng lý giải. Vương Phi chỉ là tưởng nhiều bồi bồi tiểu thế tử mà thôi. Chương 224 thập phần khổ sở. Vân Hàng Yên một lát sau, phát hiện Ly Ca còn đứng ở chính mình bên người không có động quá, kia một đôi thủy linh linh mắt to còn gắt gao mà nhìn chăm chầm nàng, phảng phất nàng không đi nghỉ ngơi nàng liền không đi rồi dường như. Vân Hàng Yên bất đắc dĩ mà lắc đầu, dừng lại giúp thúc dục thúc dục lau mồ hôi tay, cười nhạt nhìn chăm chú vào Ly Ca. Ly Ca, chạy nhanh đi thôi. Xem Ly Ca còn đứng tại chỗ bất động. Ngữ khí hơi hơi trọng trọng như thế nào hiện tại liền buồn vương phi nói cũng không muốn nghe xong sao vân hàn yên tuy rằng linh hồn là hiện đại người không muốn cùng người khác phân quá rõ ràng tồn ti quan niệm hoặc là để cho người khác động bất động liền hướng nàng quỳ xuống nhưng nàng hiện tại dù sao cũng là vương phi ở một ít phương diện cũng là phải dùng một ít thủ đoạn a quả nhiên ở nghe được vân hàn yên ngự khí tăng thêm câu nói kia sau ly ca khuôn mặt nhỏ trắng bạch, động tác nhanh nhẹn quỳ gối vân hàn yên trước mặt vương phi Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Ly ca tuy rằng vẫn luôn đi theo Vân Hàn Yên bên người, bị nàng trở thành thân muội muội đối đãi, nhưng là cổ đại người trong xương cốt sở tồn tại tôn ti quan điểm cùng chủ tớ quan niệm là vô pháp thực mo hủy diệt, cho nên liền tính Vân Hàn Yên giống tỷ muội giống nhau đối đãi Ly ca. Ly ca vẫn là không có quên chính mình, kỳ thật là cái nô tỳ thân phận, cho nên ở Vân Hàn Yên cái này ngự khí tăng thêm dưới tình huống, Ly ca trong lòng liền có chút hoảng, bản năng cuốn quýt quỳ xuống, thừa nhận sai lầm. Vân Hàng Yên nhìn Ly ca bộ dáng này, cũng là có điểm bất đắc dĩ. Nàng buồn ý cũng không phải làm nàng như thế kinh hoàng, hướng nàng quỳ xuống. Nàng chỉ là muốn cho nàng đi về trước nghỉ ngơi, không cần lại quản nàng mà thôi. Chính là, ai, cổ nhân loại này quan niệm thật là quá khó sửa, quá phiền thoái. Lắc đầu, theo sau ý thức được chính mình khả năng sẽ dọa quá mức, liền đem ngự khi chậm rãi phong đù. Đối với Ly ca nói, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, ta lại không có trách ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi trở về nghỉ ngơi mà thôi, không cần lại quản ta. Rốt cuộc thúc giục thúc giục là ta thân sinh như tử, hắn sinh bệnh, ta như thế nào khả năng sẽ an tâm nghỉ ngơi, không đi mặc kệ nó, ngươi nói đúng không? Ngươi đi đi, ta lại ở chỗ này chiếu cố hắn trong chốc lát, thật sự ngao không nổi nữa, ta liền chính mình đi nghỉ ngơi. Không cần lo lắng cho ta. Vân Hàn Yên khỏe môi nhật nhạt tươi cười làm Ca cũng yên tâm, từ trên mặt đất đứng lên, nhưng vẫn là không vui mà biểu môi nói, là, ta đã biết Vương Phi. Như vậy đi, ta trước vì ngài đi ngao một chén trẻ hạ sen ngài uống một chút, cũng có thể bổ sung điểm năng lượng, đúng hay không? Vân Hàn Yên cười nhạt gật gật đầu. Ly ca bước không lớn bước chân đi ra cửa phòng, trực tiếp đi phòng bếp, đi vì Vân Hàn Yên ngao trẻ hạ sen đi. Vân Hàn Yên nhìn Ly ca bóng dáng, cười nhạt lắc lắc đầu, cuối cùng tầm mắt lại chuyển hướng về phía nôi thượng mộ thôi thôi, đau lòng dối tay lao đi hắn mổ hôi trên chán. Trong vương phủ Vân Hàn Yên còn đang đau lòng chiếu cố mộ thôi thôi mà vội vã mà chạy về phía nhà mình Vương phủ Mộ Khinh Nam, lại ở trên đường gặp điểm Nhi phiền thoái. Ở Mộ Khinh Nam vừa mới đi đến cửa cung chỗ mà khi, nên diện liền gặp được Thục phi. Tuy rằng nói lúc này sắc trời có chút chậm, nhưng là bởi vì có đèn lồng chiếu sáng lên, cho nên vẫn là thực dễ dàng là có thể thấy rõ mặt đất cùng đối diện tới người. Mộ Khinh Nam trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu, liền phát hiện Thục phi kia trường câu họa tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Mộ Khinh Nam sững sốt, đáy mắt hiện lên một tia đen tối, ánh mắt trầm trầm chính là giống không nhìn thấy người này giống nhau, làm lơ rất thuộc phi, từ bên người nàng cùng nàng gặp qua. Nhưng không biết thuộc phi có phải hay không cố ý, Mộ Khinh Nam đi bên nào, thuộc phi liền hướng bên kia tránh. Mộ Khinh Nam đấy lòng mang lên vài tia nôn nóng cùng vài tia không kiên nhẫn, trong vương phủ hắn vương phi còn ở chiếu cố bọn họ nhi từ đâu. Thúc dục thúc dục nằm ở trong nôi, Hàn Yên khẳng định thực thương tâm. Tưởng tượng đến Vân Hàn Yên chiếu cố trong nôi thúc dục thúc dục dáng vẻ kia, Mộ Khinh Nam liền không khỏi có điểm đau lòng. Vừa định nghiêng người từ thuộc Phi bên người đi qua, thuộc Phi liền mở miệng. Nguyên lai like là ta nam nhi, nhìn thấy ngươi mẫu Phi cũng không tới hỏi cái ăn sao. Nữ nhân ưu nhã lại mang theo điểm làm ra vẻ thanh nhâm ở mộ khinh nam bên thai vang lên. Mộ khinh nam trong lòng mang lên điểm không vui. hắn vốn dĩ liền không muốn cùng thuộc Phi có quá nhiều giao thoa, nhưng nàng lại còn chủ động đón đi lên, nữ nhân này có thể hay không không cần như thế phiền. Mộ khinh nam xoay người nhàn nhạt mà nhìn thuộc Phi liếc mắt một cái, hướng nàng gật gật đầu. Tính làm vân an. Thục phi nương nương, không biết như thế chậm tìm bổn vương có chuyện gì. Kỳ thật Mộ Khinh nam trả lời cũng không tính quá thất lễ, hoặc là cao ngạo. Rốt cuộc hắn chính là hoàng đế thân nhi tử, vẫn là cái vương gia, lập như vậy nhiều bảo vệ quốc gia công tích, có thể làm hắn túi đầu người, trừ bỏ hoàng đế, khả năng liền lại không mấy cái. Mà Thục phi chỉ là một cái phi tử, liền tính là luận phẩm tước, mẫu thân cũng hoàn toàn không ở hắn dưới. Đến nỗi tựa như vừa mới Thục phi nói cái gì làm hắn hướng mẫu phi Vân An Ha ha, thật đủ buồn cười. Rõ ràng hai bên đều sớm đã biết cùng đối phương không phải thân sinh mẫu tử quan hệ, nói cái gì mẫu phi linh tinh nói không cảm thấy buồn cười sao. Rõ ràng nhìn đối phương, trong lòng khẳng định đều là đoán đối phương, mang đối phương đi, kia còn như thế làm ra vẻ thật sự cần thiết sao. Thục phi nghe những lời này, đảo cũng không giận. Chỉ là túi đầu liền tối tăm ánh đèn, đua nghịch nổi lên chính mình ngón tay. Mảnh khảnh ngón tay căn căn tế bạch như ngọc. Trong suốt đầu ngón tay thượng bôi gại đúng trô ngứa sơn móng tay. Mộ khinh nam theo nàng tầm mắt nhìn phía tay nàng, cũng thấy được một màn này, khinh thường mà bĩu môi. Giống loại này dựa hậu thiên dưỡng thành tới trang điểm chính mình nữ nhân, chính là trang ghét. Nơi nào giống nhà hắn hàng yên, không trang điểm đều là thiên sinh lệ chất, làm người trầm mê trong đó. Tưởng tượng đến trong vương phủ vân hàng yên, mộ khinh nam liền cảm thấy chính mình muốn trở về tâm tư càng thêm bức thiết. Cho nên mở miệng nói chuyện ngữ khí cũng càng thêm không tốt. Thục phi nương nương nếu còn có việc liền thỉnh mau nói, buồn vương còn phải về phủ làm bạn ta vương phi đâu. Thật sự không như vậy nhiều thời gian tới bồi ngươi ở chỗ này háo. Mộ khinh nam đã đem nói đến cái này phần thượng, thục phi mới con con khỏe miệng, ngẩng đầu nhìn mộ khinh nam. Ta thế nhưng không biết ta nam cái gì thời điểm trở nên như thế cố ra, liền như thế luyến tiếp ngươi tiểu vương phi cô độc chịu đựng tịch mình sao. Thục phi trong giọng nói mang theo một chút trêu trọng, làm mộ khinh nam không vui nhíu như mày. Hắn đặc biệt chán ghét từ Thục Phi nơi này nghe được về nhà mình Vương Phi bất luận cái gì tin tức. Chính là Thục Phi giống như là không thấy được hắn âm chầm sắc mặt giống nhau, vẫn luôn ở lại nhải nói Vân Hàng Yên như thế nào như thế nào. Ngươi nếu là không có gì sự ta liền đi rồi, ta nhưng không bao nhiêu thời gian bồi ngươi tại đây háo. tu A Nam đều bắt đầu ghét bỏ mẫu Phi sao. Liền như thế một chút thời gian đều không nghĩ cùng mẫu Phi ngốc đi xuống sao. Thục Phi che miệng cười duyên, giống như là trưởng bối cùng tiểu bối nói giỡn giống nhau. Chính là hai người đều biết đối phương ý tưởng, lẫn nhau tâm tư, cũng không có như vậy đơn giản. chương 225 còn chưa chuyển biến tốt đẹp. Lại nói tiếp, Thục Phi vốn dĩ liền không có hoài tốt tâm tư tới tiếp cận bọn họ người một nhà, cho nên mộ khinh nam càng không nghĩ phản ứng nàng. Nguyên bản chỉ là nghĩ cười cười rời đi, lại bởi vì Thục Phi vẫn luôn ở trước mặt chống đỡ hắn lộ, cho nên hắn cũng không dễ đi khai. Nhìn về phía Thục Phi trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh thường, Thục Phi thấy, lại không có đi để ý tới. Khả năng những người này đối nàng cái nhìn, nàng trước nay đều không bỏ trong lòng. Chỉ có những cái đó có thể làm nàng chủ động đi tìm hiểu hoặc là đối nàng có lợi đồ vật, khả năng nàng mới có thể tương đối quan tâm đi. Hùng Chi ở đã trải qua mộ thôi thôi chuyện này lúc sau, Thục Phi còn có thể trang vẻ mặt ôn nhu cùng mộ khinh nam nói chuyện đều tính nàng kỹ thuật diễn cao siêu, cho nên nàng lại như thế nào khả năng đi quan tâm những cái đó hắn người chung quanh đâu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Tưởng tượng đến mộ thôi thôi ở thuộc phi trong tay bị như vậy nhiều thường, hắn liền tức giận không được. Nữ nhân này thế nhưng không màng mộ thôi thôi vẫn là cái tiểu hài tử, như vậy ngược đáy hắn. Mộ khinh nam nghĩ liền cảm thấy đặc biệt sinh khí, lửa giận đều mau đem hắn người này thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên, như thế một cái nhẫn tâm ác độc nữ nhân, ở làm xong những cái đó sự lúc sau không chỉ có không cảm thấy hay náy, ngược lại còn theo lý thường hẳn là ở bọn họ trước mặt lắc lư. Như vậy nữ nhân chẳng lẽ không nên chịu điểm kích thích hoặc là cái gì trừng phạt sao? Mộ khinh Nam mắt đen xoay chuyển, nghĩ muốn nói chút cái gì đi tạc tạc Thu Phi, làm nàng cũng cảm thụ một chút hoảng hốt tư vị. Nhìn trước mắt vẻ mặt Tiểu Nhu làm ra vẻ Thu Phi, đống nhiên nhợt nhạt nguéo một cái môi mỏng, Thiển Thanh nói, nếu nói, Thu Phi nương nương, ngươi muốn ở chỗ này chờ Bổn Vương nhưng vẫn không có lời nói cùng Bổn Vương nói, đó có phải hay không muốn nghe vừa nghe Bổn Vương muốn nói chút cái gì đâu? Nhìn Thu Phi trên mặt đột nhiên cứng đờ tươi cười. Mộ khinh nam miễn bản trong lòng nhiều vui vẻ. Tiếp tục nói, thục phi nương nương, bổn vương nói cho ngươi à, vừa mới bổn vương chính là bị phụ hoàng triệu kiến. Nói đến nơi này, mộ khinh nam còn chuyên môn rừng rừng, nhìn thục phỉ trên mặt đột nhiên không được tự nhiên biểu tình, trong lòng có điểm tính toán. Kia khẳng định đến có điểm ý tưởng nha. Rốt cuộc muốn giao hấn một cái thương tổn chính mình nhi tử nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân này vẫn là chính mình phụ thân phi tử, này vẫn là có điểm không dễ dàng hẳn là làm nữ nhân này cảm thấy hối hận thương tổn hắn mộ thôi thôi mộ khinh nam thon dài như ngọc tay phất phất chính mình ống tay háo giống như là muốn phất đi mặt trên những cái đó dơ đổ vật giống nhau túi đầu khi hẹp dài khỏe mắt dư quang liếc tới rồi thuộc phi trên mặt kia một loại muốn hỏi lại không dám hỏi muốn nói lại thôi biểu tình trong lòng không khỏi âm thầm bật cười trên mặt lại không hiện thanh sắc chỉ là tại chỗ chuyển động hai vòng nhi không có đi phản ứng thuộc phi quả nhiên thực mau thuộc phi liền nhịn không được không có lại đi xem chính mình tay Cũng không có đi sửa sang lại chính mình trang dung, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm mộ khinh nam đi lại thân ảnh. Thức mau, Thục Phi liền nhịn không được, trước đã mở miệng. A Nam, ngươi phụ hoàng triệu kiến ngươi là có cái gì sự thương lượng nghĩ sao? Thục Phi trong giọng nói mang theo điểm điểm bất an cùng một ít chờ đợi, rốt cuộc nàng cũng không biết hoàng thượng cùng mộ khinh nam đều nói chút cái gì lời nói. Mộ khinh nam như là mới nghĩ vậy sao một vấn đề, quay đầu nhìn Thục Phi, trên mặt mang theo điểm ấy náy thần sắc, ngượng ngùng a Thục Phi nương nương. Bổn vương vừa mới đã quên còn có vấn đề này đâu, phụ hoàng vừa rồi triệu kiến ta, chính là muốn hỏi một chút bổn vương gần nhất tình hình gần đây mà thôi. Mắt quét đến Thục Phi, phát hiện Thục Phi vốn là bôi trắng nón mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt. Tuấn Mỹ như ngọc trên mặt mang theo chân thành, làm ai đều sẽ không đi hoài nghi hắn nói. Đương nhiên, hắn nói lời này vốn dĩ chính là đối. Hoàng đế vừa rồi triệu kiến hắn vốn dĩ cũng chính là hỏi một chút hắn tình hình gần đây cùng mộ thôi thôi một chút sự tình. Tuy rằng chỉ là thêm vào nói chuyện một chút hắn cùng Mộ Lưu Khinh niên thiếu khi một ít việc mà thôi, nhưng là những lời này như thế nào có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có chút nào biến động nói cho Thục Phi đâu. Lúc này, Mộ Khinh Nam liền phải mở ra phúc hắc hình thức. Giả vờ cảm khái mà thở dài, ngẩng đầu thâm trầm nhìn chăm chú vào bầu trời sao trời, trầm giọng nói, "Thục Phi nương nương, vừa mới hoàng thượng triệu kiến bổn vương, kỳ thật cũng không chỉ có hỏi bổn vương một ít tình hình gần đây, càng quan trọng là Hắn còn đơn độc trọng điểm hỏi hỏi nhà ta Tùng Nhi thân thể trạng huống, nhìn dáng vẻ, rất là lo lắng a. Quả nhiên, ở hắn này ngữ khí mịt mờ lời nói nói xong lúc sau, hắn thấy Thục Phi sắc mặt trở nên càng thêm cứng đờ, thậm chí còn mang lên chút hoảng loạn. Như vậy Thục Phi làm hắn không khỏi cảm thấy có chút trăn trọng. Ở đối hắn thúc dục thúc dục xuống tay phía trước, nữ nhân này có hay không nghĩ tới chuyện này sẽ có việc phát một ngày, hoặc là có hay không nghĩ tới sẽ bởi vì chuyện này mà trở nên bất an? Khoe môi khinh thường hơi hơi gợi lên, nữ nhân này thật đúng là chính là không có tư cách làm hắn dùng bao lớn tinh lực đi đối phó, chỉ là... Đôi khi, hắn thân là trợ phu, cũng đến vì chính mình thê tử cùng nhi tử ra một ngụm khí, có phải hay không? Nhìn Thục Phi đã bắt đầu nhân hoảng loạn mà run rẩy đôi tay cùng với hơi hơi run run môi, giống như thành khẩn khuyên bảo, ta nói Thục Phi nương nương, ta đoán phụ hoàng hẳn là đã biết ở thúc dục thúc dục trên người đã phát sinh sự tình, cho nên ta tưởng... Nếu ngươi nếu là có cái gì lý do có thể đi giải thích nói. Liên sấn hiện tại phụ hoàng còn không có chủ động tìm ngươi, chạy nhanh đi tìm phụ hoàng giải thích giải thích đi. Bằng không đều không phụ hoàng chủ động triệu kiến ngươi nói, lúc ấy khả năng liền không phải giải thích là có thể nói rõ ràng. Hơn nữa hiện tại thúc dục thúc dục còn ở trong phụ bệnh, dáng vẻ kia, làm ta cùng hàn yên làm phụ mẫu cũng thật chính là thực đau lòng. Hơn nữa tiểu hải nhi thân thể vốn dĩ liền không tốt, cũng không biết chuyện này sẽ đối thúc dục thúc dục tạo thành cái gì ảnh hưởng Rốt cuộc hôm nay ta phụ hoàng giống như đối tùng nhi sự tình rất đệ bụng, cũng không biết hắn lão nhân ra đến tuột cùng là như thế nào tưởng. Nói xong, nhìn mắt thuộc phi liền vòng qua nàng, hướng cửa cung đi đến. Thời gian đã quá muộn, thật sự nếu không trở về, còn không biết mây khói có thể hay không sợ hãi. Rốt cuộc gần nhất thúc giục thôi phát sinh như thế đại sự, Hàn Yên trong lòng khẳng định sẽ rất khó chịu. Như vậy nếu lúc này hắn còn không bồi ở bên người nàng an ủi nàng lời nói, hắn cái này trượng phu làm có phải hay không quá không xứng trước. Trước mắt nam như thế nghĩ đi hướng kinh giả tiến vương phủ bước chân mại đến lớn hơn nữa. Giã trong gió thư phí, chỉ nghe thấy cái nào nam nhân, đi ngang qua hắn thời điểm để lại một câu. Thục phi nương nương, thương tổn nhà ta thúc dục thúc dục người, cuối cùng khẳng định không ngừng ta phụ hoàng một cái sẽ tìm nàng phiền thoái, mặc kệ thời gian qua bao lâu, mặc kệ thực lực của đối phương có bao nhiêu cường đại. Chúng ta nhất định sẽ làm người kêu hối hận đối thúc dục thúc dục xuống tay, hoặc là nói, hối hận đi vào trên thế giới này. Lưu lại này một câu tàn nhẫn lời nói sau, Mộ Khinh Nam không còn có mở miệng, chỉ là lập tức đi hướng vương phủ. Phảng phất phía sau phát sinh sở hữu sự tình đều cùng hắn không quan hệ, chỉ để lại thuộc phi sau khi nghe xong hắn những lời này đó sau ở cửa cung đứng, run bần bật. Chương 226 tích tụ với tâm. Mộ Khinh Nam tự trong cung trở lại trong phủ lúc sau, được nghe Vân Hàn Yên ngày ngày không buồn ăn uống, mỗi ngày chỉ là đài ở chính mình trong phòng. Hắn nghe nói bọn hạ nhân mỗi ngày đưa vào đi cơm canh đều là bị hoàn hảo không tổn hao gì đưa ra tới, ly ca cùng sứ men xanh xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Mộ khinh nam sơ sơ bước vào viện môn, ly ca liền tiến ra đón. Một trương thanh tu khuôn mặt nhỏ tràn ngập nôn nóng, nàng cũng quýt đến gần mộ khinh nam bên cạnh người, hơi hơi khuất thân hành lễ nói, vương, gia, vương phi đã hồi lâu không có từng vào cơm canh. ngày ngày bọn nốt tỳ đưa vào đi cơm canh cái dạng gì đưa ra tới liền như cũ vẫn là như vậy. Mỗi ngày Vương phi chỉ biết ở tiểu thế tử Dương trước lại nhải, cũng không biết đang nói chút cái gì. Mộ Khinh Nam được nghe lời này trong lòng cũng là nôn nóng và phần, hắn nắm chặt Ly Ca bả vai, "Ngươi lặp lại lần nữa, Vương phi như thế nào?" Mỗi ngày không tư ẩm thực, chỉ biết ở thúc dục thúc dục trước mặt lẩm bẩm lầu bầu. Ly Ca ngậm nước mắt, chậm rãi gật gật đầu. Mộ Khinh Nam thấy Ly Ca như vậy bộ dáng, trong lòng liền cũng hiểu rõ. Mộ Khinh Nam lo lắng cho mình mới vừa rồi ngôn ngữ chi gian, ngữ khí quá mức với cường ngạnh. Sẽ dọa đến Ly ca, liền thu liêm quanh thân tức giận cùng lệ khí, chậm lại ngự khi nói, Ly ca ngươi thả chớ có xuất ruột, ngươi tinh tế nói với ta tới liền hảo. Vương phi hay không là bị cái gì kích thích mới có thể biến thành như vậy bộ dáng. Ly ca chậm rãi dừng ngẹn ngào thanh, khẽ gật đầu. Ly ca hoán hoán tâm thần, chậm rãi mở miệng nói, hồi vương ra nói, cũng là Ly ca vẫn chưa đem vương ra lời nói nhớ kỹ ở trong lòng. Vương ra giận dò quá chúng ta. Làm chúng ta nhất định phải gạt vương phi tiểu thế tử là bởi vì vương phi lúc ấy sở hạ bao phân mới có thể như vậy bệnh lâu không khỏi sự tình. Ngày ấy ta cùng với sư men xanh ở sát thuốc thời điểm, trong lúc vô tình nói lầu miệng. Vốn tưởng rằng không có gì đại sự. Nói tới đây, Ly ca yết hầu bên trong nghẹn ngào thanh lại khởi, thật dài lông mi thượng treo trong suốt nước mắt. Mộ khinh nam nghe đến đó, trong lòng liền có số. Hán tử trong tay háo móc ra một khối phương khăn, đem nó đưa cho ở một bên âm thầm gạt lệ Ly ca. Ly tiếp nhận khăn tay, thấp thấp mà hướng tới mộ khinh nam nói thanh cảm ơn. Mộ khinh nam an ủi dường như vô vô Ly bà vai, ôn nhu nói, chớ có lo lắng. Người thấy tiểu thư chỉ là nhất thời còn khó có thể tiếp thu sự thật này, trong lòng có chút tự trách thôi. Ta thả đi khai đạo khai đạo nàng chính là. Nói tới đây, mộ khinh nam làm như nhớ tới cái gì giống nhau. Xoay người phân phó bên cạnh một cái tiểu tỷ nữ nói, người trước đi xuống phân phó phòng bếp nhỏ làm thượng một chén bương phi thường ngày thích ăn trẻ hà sen nấm tuyết. Trong chốc lát đưa vào Vương Phi phòng liền hảo. Kia tiểu tỷ nữ lanh mệnh, liền hướng phòng bếp nhỏ đi. Ly ca có chút nghi hoặc nhìn mộ khinh nam, mở miệng do hỏi, Vương, ra, Vương Phi đã là hồi lâu không ăn uống. Vương ra sao dám khẳng định này phiên Vương Phi nhất định sẽ ăn xong đi. Mộ khinh nam cười như không cười nhìn vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu Ly ca, nhẹ giọng nói, buồn vương đều có rượu kế, ngươi cũng đi theo. Nhìn xem phòng bếp nhỏ hôm nay làm chút cái gì. Có cái gì Vương Phi thích gắn đợi lát nữa theo trẻ hạt sen ngấm tuyết một khối đưa đến Vương Phi trong phòng. Ly ca vẫn là có chút khó hiểu, có thể thấy được mộ khinh nam một bộ định liệu trước bộ dáng, liền cũng bán tín bán nghi đi. Mộ khinh nam phân phó qua sau, lại truyền lệnh Trung Phong, do hỏi chính mình không ở trong phủ trong khoảng thời gian này, trong phủ nhưng có cái gì gì động Trung Phong minh bạch Vương ra sở chỉ tức là cái kia bị nốt ở phòng chất tuổi trung người. Trung Phong hướng tới mộ khinh nam gật gật đầu, ý bảo hết thể mạnh khỏe không việc gì. Mộ Khinh Nam lập tức đi hướng Vân Hàn Yên phòng. Còn chưa vào cửa liền đã nghe được trong phòng truyền đến Vân Hàn Yên lại nhải, lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. Mộ Khinh Nam ở cửa phòng ở ngoài chậm rãi lắc lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy đối Vân Hàn Yên tràn ngập vô hạn ấy náy, lại thập phần đau lòng Vân Hàn Yên như vậy nhân tự trách mà tra tấn thân thể của mình. Trong khoảng thời gian ngắn sắp khấu vang cửa gỗ tay ngừng ở giữa không trung, không biết hay không hẳn là gõ đi xuống. Mộ Khinh Nam làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Ngừng ở giữa không chung tay cũng không hề do dự, gõ đi xuống. Vân Hàng Yên ở phòng trong vòng làm như cái gì đều không có nghe được giống nhau, không người trả lời mộ khinh nam tiếng đập cửa. Mộ khinh nam thấy thế, cũng không hề chậm rãi gõ cửa, ngược lại trực tiếp đẩy ra hở khép cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là một cái thập phần gầy ốm bóng dáng. Mộ khinh nam không thể tin được cũng liền mấy ngày công phu, sao liền đem người này tiêu ma như thế thất vọng bộ dáng. Vân Hàng Yên một bộ tiêu thụ mạnh rẻ còn chưa mấy ngày thời gian liền đã đem người cha tấn thành như vậy bộ dáng. Mộ khinh nam chỉ cảm thấy trong lòng một trận độ đau, hắn có chút thống hận chính mình là như vậy vô dụng, không thể đem chính mình người yêu cùng chính mình coi nếu chân bảo hài tử hảo hảo bảo vệ lại tới. Hắn nhẹ giọng kêu gọi Vân Hàn Yên tên. Vân Hàn Yên hoảng hốt xuất thần hết sức, phản phất nghe được mộ khinh nam ở kêu gọi tên của mình. Nàng chậm rãi xoay người, thấy được quen thuộc khuôn mặt. Vân Hàn Yên mới vừa vừa chuyển quá mức, Trong mắt tắt đã lâu quang mang đống nhiên ở Vân Hàn Yên mắt trung bốc cháy lên. Vân Hàn Yên tích tụ hồi lâu ủy khuất cùng tan nát cõi lòng tại đây một khắc đống nhiên bùng nổ. Mộ Khinh Nam đem Vân Hàn Yên ôm vào trong ngực, gắt gao đem Vân Hàn Yên ôm lấy. Mộ Khinh Nam nhìn ở chính mình trong lòng ngực khóc giống cái lệ nhân giống nhau Vân Hàn Yên, trong lòng chỉ cảm thấy có người dùng độn độn sống dao hung hăng ở trong lòng hắn chát thượng vài đạo giống nhau. Mộ Khinh Nam nhẹ nhàng vỗ Vân Hàn Yên bối, như là hống hải tử giống nhau kiên nhận ôn nhu khuyên giải an ủi Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên nghe mộ khinh nam mềm nhẹ tiếng an ủi, chấm dãi bình nỗi lòng. Nàng nghẹn ngào nhìn về phía mộ khinh nam, mắt trung ngậm nước mắt nói, đều do ta, trách ta không có thể hảo hảo bảo hộ thuốc dục thuốc dục. Nếu ta lúc ấy khăng khăng không muốn đem thuốc dục thuốc dục giao cho thuốc phi, ta cũng liền sẽ không đem làm thuốc dục thuốc dục khóc nháo không ngừng bao phấn đặt ở thuốc dục thuốc dục trên người. Thuốc dục thuốc dục hiện giờ cũng liền sẽ không chịu như thế nhiều khổ. Mộ khinh nam suy nghĩ cũng bị Vân Hàn Yên thịt lôi trở lại hiện thực. Hắn nhìn về phía lông mi thượng treo nước mắt Vân Hàn Yên, vì nàng nhẹ nhàng lao đi chạy xuống ở gương mặt hai sớn nước mắt. Mộ khinh nam vẫn chưa thấy Vân Hàn Yên tay vào giờ phút này gắt gao nắm chặt thành một cái nắm tay, thậm chí liền móng tay khảm vào lòng bàn tay cũng không biết. Vân Hàn Yên nhìn về phía vừa mới mới ngủ mộ thôi thôi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm thuộc Phi ném đến so thúc dục thúc dục sở chịu đau khổ lại đau thượng gấp trăm lần ngàn lần đau. Thục Phi bị mộ khinh nam mới vừa rồi theo như lời hoảng sợ. Nàng thật sự cho rằng Mộ Khinh Nam đem lúc trước chính mình ngược đãi thúc dục thúc dục sự tình nói cho hoàng thượng biết được, nhưng lại sợ hãi Mộ Khinh Nam chỉ là làm một vòng tròn bộ, chỉ đợi chính mình chui vào đi liền có thể trai cò tranh nhau, như ông đã lợi. Nàng vẫn chưa hoang mang rối loạn đi tìm hoàng thượng, than thở khóc lóc khóc lóc kể lệ chính mình lúc trước phạm phải sai, nàng chỉ là đơn giản trở lại chính mình tầm cung, thu thập một phen. Trang điểm trải chuốt là lúc, thuộc phi không ngừng ở trong lòng tính toán một hồi hẳn là như thế nào đi thăm thượng tìm tòi hoàng thượng khẩu phong. Để tránh thượng mộ khinh nam kia tiểu tử đương chương 227 quỷ kế Thục Phi thu thập hảo chính mình Liền đi ngự thư phòng Ở ngự thư phòng điện tiền thấy Lý Công Công Chỉ thấy Lý Công Công trên mặt treo nịnh nọt ý cười Hướng tới Thục Phi hành lễ nói Nô tài thỉnh nương nương an Nương nương vạn phúc kim an Thục Phi thấy là hoàng đế bên người nói thượng lời nói Lý Công Công Liền thay một bộ cười dịu dàng hào phóng bộ ra nói Công Công chính là khách khí Không biết hôm nay bổn cung tới khả xảo Hoàng thượng hay không lại ở trong điện triệu kiến người nào? Nếu là như thế, ta liền tại đây chờ một chút một lát. Lý công công biết được Thục Phi trong lời nói thâm ý, Minh Bạch nàng là muốn hỏi thượng vừa hỏi mới vừa rồi là không có cái gì người đã tới ngự thư phòng, cùng Hoàng thượng lại nói chút cái gì thôi. Lý công công lập tức thay đổi một bộ gương mặt, cười nói, nương nương thật sự là hảo nhã lực, ra tĩnh vương ra mới vừa rồi vừa mới rời đi. Chỉ là Hoàng thượng có lệnh, không cho phép bên cạnh người có người. Lão Nô cũng hoàn toàn không biết Hoàng thượng cùng Vương ra đều nói chút cái gì. Thục Phi hiểu rõ, Minh Bạch liền tính mộ khinh nam chưa đem việc này báo cho cùng Hoàng thượng, Hoàng thượng triệu kiến nó cũng tất nhiên là có thập phần chuyện quan trọng. Thục Phi doanh doanh hành lệ nói, còn thỉnh cầu Lý Công Công vì ta thông truyền một tiếng, làm phiền Công Công. Dứt lời, liền quay đầu ý bảo bên người tỷ nữ đem trong tay có chút phân lượng túi tiền giao cho Lý Công Công, hơn nữa nói, điểm này tiểu tâm ý, còn thỉnh Công Công chớ có ghét bỏ. Nhận lấy đó là... Lý Công Công giả ý chối từ một phen, cuối cùng cũng liền ớm ở nhận lấy. Lý Công Công trên mặt mang theo lệnh người buồn nôn tươi cười nhìn về phía Thục Phi, nương nương, ngài như vậy đã có thể thật là chiết sát lao nô. Ngài tại đây chờ một chút một lát, đại lao nô vì ngài thông truyền một tiếng. Thục Phi nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Công Công đi vào không nhiều lắm một hồi, liền ra tới. Hắn hướng tới Thục Phi nương nương làm cái thủ thế nói, nương nương, thỉnh. Thục Phi cười chiều Lý Công Công ý bảo liền lập tức vào ngự thư phòng. Thục Phi đi vào trong phòng chỉ nhìn thấy hoàng thượng khoanh tay mà đứng, bối quá thân cũng không nhìn về phía Thục Phi. Thục Phi hướng tới mộ chấn vũ, hơi hơi khuất thân doanh doanh hành lễ nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an. Mộ chấn vũ được nghe lời này, chậm rãi chuyển qua thân nói, Thái Phi, sao hôm nay tới? Chính là có cái gì sự tình? Thục Phi nghe nói mộ chấn vũ nói như thế, trong lòng cự thạch chợt thả xuống dưới. Nàng ở trong lòng âm thầm tính toán. Mộ chấn vũ nếu là cũng không có gạt chính mình nói, chỉ sợ mới vừa rồi mộ khinh nam chỉ là vì trái chính mình thôi, nếu là chính mình không có vững vàng, chỉ sợ lúc này sớm bị hoàng thượng trừng phạt. Thục Phi cúi đầu thu trong lòng tính kế, cười mở miệng nói, thần thiếp chỉ là hồi lâu không thấy hoàng thượng, trong lòng thập phần nhớ mong hoàng thượng thôi. Mộ chấn vũ nhìn Thục Phi, đột nhiên cảm thấy có chút xem không hiểu nữ nhân này. Nữ nhân này trên mặt tuy là dịu dàng khả nhân tự cảnh nghiên hoàng sau rời đi, lúc sau hậu cung bên trong cũng cũng chỉ có một cái thuộc phi có thể cùng hắn liêu thượng vài câu thôi. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến thuộc phi đối chính mình thân sinh nhi tử cũng liền này ban thái độ, lại đối một cái cùng chính mình không có cái gì huyết thống quan hệ Mộ Lưu khinh thập phần đệ bụng. Mộ Chấn Vũ cũng chỉ là có chút khó hiểu thôi, lại cũng vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Lúc này Lý Công công hoang mang rối loạn đi vào tới, nhấc chân liền quỷ xuống nói, vương phủ người tới thông truyền thuyết, tiểu thế tử luôn là khóc nháo không ngừng. Xuất cao cũng vẫn luôn không lùi. Vương phi cũng bởi vì lo lắng tiểu thế từ bệnh, cũng đã ngã bệnh. Hoàng thượng được nghe lời này, trong lòng cả kinh, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía ở một bên tục phi, khó hiểu hỏi, chớp nhớ rõ lúc ấy nhi khoảng thời gian trước vẫn luôn ở người trong cung. sao đột nhiên trở về liền ngã bệnh. Tục phi được nghe hoàng thượng lời này, trong lòng cũng là giật mình, cuống quýt quỳ xuống nói, đều do thần thiếp không thể chiếu cố hảo nhi, làm nhi bị như vậy đại khổ sở. Thần thiếp có tội, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng thấy thuộc phi quỳ trên mặt đất run bần bật bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn hư đỡ một phen, đem thuộc phi từ lạnh băng sàn nhà phía trên nâng dậy nói: "Ái phi xảy ra chuyện gì?" Chấm bất quá chính là có chút nghi hoặc, thuận miệng hỏi một câu. Cũng không trách tội ái phi chi ý, ái phi không cần như vậy." Thuộc phi được nghe lời này, trong lòng phảng phất dỡ xuống rất nhiều gánh nặng giống nhau. Hoàng thượng giờ phút này phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, gọi tới tùy hầu ở một bên Lý Công công nói: Ngươi thả thế chấm đi lên này một chuyến, nhi cùng Hàn Yên đều ngã bệnh, ngươi lại mang chút tiếng cống đổ bổ qua đi. Thục Phi được nghe Hoàng Thượng muốn phái bên người Lý Công Công đi ra Tĩnh Vương phủ thăm Vân Hàn Yên cùng mộ thôi thôi, nàng trong lòng lại sinh một kế, nàng ở trong lòng âm thầm tính toán, trước chút thời gian, có người hồi báo nói ở Vương phủ bên trong gặp được chính mình năm đó từ ngoài cùng tìm thấy bà mụ tử, hiện giờ vừa vạn nương đi Vương phủ thăm xem Vân Hàn Yên cùng mộ thôi thôi vì tử, đi xem cái đến tận cùng, cũng thật sớm làm chuẩn bị không đến mức nhân vi giao thất ta vì thịt cá thôi. nghĩ đến đây, thục phi liền thay một bộ lã chả trư khóc bộ dáng, chỉ thấy nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn phía mộ chấn vũ nói, hoàng thượng, thần thiếp có cái thỉnh cầu. con thỉnh hoàng thượng cần phải phải đáp ứng thần thiếp, bằng không thần thiếp ngày đêm khó có thể ăn nghỉ. mộ chấn vũ có chút tò mò thục phi đến tột cùng sở cầu chuyện gì, liền lấy ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. thục phi được hoàng thượng tiếp tục ánh mắt, mới vừa rồi tiếp tục nói, ngày đó, nếu không phải thần tiếp thấy nhi sinh phấn điêu ngọc trác. Đáng yêu khẩn, liền sinh tư tâm, muốn đem Nhi lưu tại chính mình bên người chiếu cố mấy ngày. Nói tới đây, còn làm bộ dơ tay hủy diệt nước mắt bộ dáng, mộ chấn vũ nhìn trong lòng cũng thế có chút không đành lòng. Thục Phi lại nói, thần thiếp thẹn trong lòng, muốn tự thỉnh tiến đến vương phủ chăm sóc Hàn Yên cùng Nhi. Như thế như vậy, thần thiếp cũng có thể thế hoàng thượng nhìn một cái Nhi cùng mây khói, huống chi người khác chăm sóc có lẽ còn không bằng thần thiếp tới chu toàn. Mộ chấn vũ trong lòng tư độ một phen. Cảm thấy thuộc Phi lời này thật là có chút đạo lý. Liên tuyên Lý Công Công nói, Lý Công Công, ngươi thả tùy thuộc Phi đi lên như thế một chuyến. thuộc Phi cùng Lý Công Công trao đổi một chút ánh mắt, hai người trong lòng lẫn nhau đều đã hiểu rõ với tâm thôi. Vân Hàn Yên ở mộ khinh nam khuyên giải an ủi dưới dần dần hoan qua nỗi lòng. Mộ khinh nam thấy Vân Hàn Yên ánh mắt bắt đầu trở nên như thường lui tới giống nhau trong trẻo, không hề tựa vừa mới chính mình tiến vào như vậy vẫn đục vô thần. Hắn liền vây tay ý bảo chờ ở ngoài cửa ly ca đám người tiến vào vì Vân Hàng Yên đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, thả mệnh phòng bếp nhỏ bưng lên Vân Hàng Yên thường ngày thích ăn đồ ăn. Vân Hàng Yên ở mộ khinh nam mọi cách khuyên giải an ủi dưới mới vừa rồi ăn một lát, chỉ là mấy khẩu liền lại gác lại một bên. Ly ca tiến lên còn tưởng lại khuyên, mộ khinh nam lại lắc lắc đầu ý bảo nàng nhiều lời vô ích, lại vây vây tay ý bảo ly ca đám người đi trước đi xuống. Ly ca hơi có chút lo lắng ý vị nhìn vân hàn Yên cùng mộ khinh nam liếc mắt một cái Chỉ thấy Vân Hàng Yên cùng mộ khinh nam ánh mắt như cũ chưa từng có một lát rời đi quá tiểu thế tử. Ly ca tâm sinh cảm thán, than thở rốt cuộc vẫn là nhất đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm thôi. chương 229 hiểu lầm. Trung phong mới vừa rồi được lệnh, liền lập tức đi hướng giam giữ bà mụ địa phương. Đó là vương phủ bên trong nhất không chấp mắt một chỗ tiểu viện, thậm chí còn có chút ủi bại. Mộ khinh nam lúc trước đêm này bà mụ tử gian xếp ở chỗ này thời điểm, đó là cảm thấy này chỗ địa phương nhất không dẫn nhân chú mục Sẽ không dứt lấy không cần thiết hoài nghi thôi. Trung Phong trong lòng minh bạch, cái này bà mụ tử đối mộ khinh nam mà nói thập phần quan trọng. Cái này bà tử trên người có về mộ khinh nam cùng mộ lưu khinh thân thế chi mê án. Đồng thời cũng là mộ khinh nam vận ngã thuộc phi một đảng mấu chốt nhân vật. Cho nên mộ khinh nam phá lệ coi trọng cái này bà tử, Trung Phong cũng minh bạch tầng này ý tứ. Mộ khinh nam hạ lệnh cái này bà tử không thể tự mình đi ra ngoài. Nếu là phải rời khỏi vương phủ, nhất định phải có Trung Phong ở một bên đi theo. Trung Phong vẫn luôn ở suy đoán thuộc phi này đoàn người lần này tới mục đích, chính là vẫn luôn cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Trung hợp giờ phút này Ly Ca lúc này từ nơi này trải qua, Trung Phong rất xa thấy Ly Ca thân ảnh, trong lòng nghĩ mộ khinh nam giờ phút này tất nhiên còn không nghĩ làm vân hàn yên bọn họ biết được, mộ khinh nam lo lắng cũng là Trung Phong lo lắng. Trung Phong cũng minh bạch loại chuyện này, thêm một cái người biết được đó là nhiều thượng một phần nguy hiểm. Cho nên Trung Phong hạ quyết tâm trước tránh ở một bên. Chờ đợi Ly Ca rời đi lúc sau lại đi vấn an cái kêu bà tử. Nghĩ đến đây, Trung Phong liền chợt lóe thân tránh ở một chỗ sau núi giả, chỉ là hư hư dò ra cái đầu. Ly Ca chỉ là trùng hợp trải qua nơi này. Trong lòng cũng vẫn là có chút buồn bực chính mình tới này vương phủ cũng là có một đoạn thời gian, lại là không biết này vương phủ bên trong vẫn là có một chỗ địa phương là chính mình chưa từng có đã tới. Ly Ca chỉ cảm thấy có chút tò mò, lại nhìn đến nơi xa thưa thất rừng trúc bên trong thấp thoáng một chỗ nho nhỏ sân. Ly ca có chút khó hiểu. Này ra tĩnh vương ra không mừng hảo vàng bạc, lại là đối này vương phủ hoa hoa thảo thảo cùng mỗi một chỗ sân đều có bất đồng giải thích. Này chỗ nho nhỏ sân xa xa chưa nói tới có cái gì mị lực đáng nói, chính là tại đây tiểu viện lạc, thậm chí còn có chút rách nát ý vị. Ly ca cảm thấy có chút tò mò, liền muốn đi ra phía trước xem một chút. Trung phong tránh ở một bên núi giả lúc sau, trong lòng đột nhiên có chút thấp hỏng. Trung phong thấy Ly ca cách này chỗ tiểu viện càng ngày càng gần. Trong lòng bất an lại càng ngày càng nặng. Lúc này, Ly ca lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, vương tỉnh đại ngộ dường như vô vô đầu, xoay người rời đi. Lúc này Trung Phong trong lòng cự thạch mới vừa rồi buông xuống. Trung Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, thấy Ly ca thân ảnh càng lúc càng xa lúc sau mới vừa rồi ra tới. Trung Phong hơi có chút xin lỗi nhìn phía Ly ca rời đi phương hướng, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi, Ly ca. Hiện giờ vương ra gạt vương phi. Là bởi vì sợ hai Vương Phi sẽ bởi vì biết việc này mà đã chịu thương tổn. Chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, cho nên chỉ có thể trước gặp ngươi. Ngay sau nếu là có cơ hội, ta tất nhiên sẽ tự mình hướng ngươi giải thích này hết thảy. Ly ca trong lòng có chút hoài nghi, Ly ca có chút không thể tin được chính mình mắt. Nàng ở mới vừa rồi đến gần kia chỗ sân thời điểm, ở cách đó không xa núi giả bên cạnh phát hiện một mảnh quen thuộc gấp áo. Ly ca nhận ra được đó là Trung Phong thường ngày xuyên kia thân. Chỉ là Ly Ca trong lòng có chút khó hiểu. Nơi này hiếm khi có người, mà nơi xa kia chỗ tiểu viện, vừa thấy đó là có người tại đây cư trú. Trung Phong như thế nào tại đây? Bọn họ có phải hay không có chút cái gì gạt chính mình cùng tiểu thư? Nếu không phải Trung Phong trong lòng có việc gạt chính mình, lại như thế nào tránh ở núi giả sau lưng không muốn ra tới? Ly Ca trong lòng cũng là thập phần nghi hoặc, nhưng lại không biết nên như thế nào dò hỏi Trung Phong hắn chỉ sợ chính mình, liền tính hỏi cũng sẽ bị Trung Phong qua loa lấy lệ qua đi. Lý ca âm thầm hạ quyết tâm, việc này tất nhiên muốn nói cho tiểu thư biết được mới hảo. Như thế nghĩ, Lý ca liền ra tăng rời đi nệnh bước. Lý công công thấy mộ khinh nam cũng không nhìn phía chính mình, trong lòng hơi có chút bất mãn. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình lớn nhỏ cũng coi như là bên người hoàng thượng có uy tín danh dự người, chính là này mộ khinh nam không xem tăng mặt cũng nên nhìn hoàng thượng mặt mũi. Như thế nào cũng không nên đem chính mình lượng ở một bên đi. Như thế nghĩ, Lý công công liền nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Mộ khinh nam hơi có chút khinh thường nhìn phía Lý Công Công, mộ khinh nam trình chiến xa trường quán, luôn luôn là nhất không quen nhìn Lý Công Công loại này định nọn, tham mộ quyền quý người. Ngày ấy cũng là bất đắc di có việc muốn nhờ cùng hắn, mới có thể cùng hắn chu toàn vài câu thôi. Nếu là đổi làm bình thường, mộ khinh nam tất nhiên là liền xem cũng không muốn coi trọng hắn liếc mắt một cái. Mộ khinh nam trong lòng tuy là như thế nghĩ, chính là này trên mặt như cũ đến là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng. Mộ khinh nam làm bộ một bộ vừa mới mới nhìn thấy Lý Công Công bộ giang nói, Lý Công Công, bổn vương lại là còn chưa thấy ngươi. Không biết Công Công chuyến này ý gì a? Lý Công Công rõ ràng biết được này, mộ khinh nam chính là cố ý làm bộ nhìn không thấy chính mình, phải cho chính mình một cái ra vai phủ đầu. Nhưng nề hà rốt cuộc mộ khinh nam thân phụ chồng chất chiến công, lại là hoàng thượng nhất nhìn chúng một cái nhi tử. Chính mình cũng là đắc tội không nổi, cho nên chỉ phải đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Trong lòng tuy là như thế tính toán. Chính là lý công công này trên mặt như cũng là một bộ xuân phong mãn diện bộ răng nói, nhà ta là phụng hoàng thượng ý chỉ, tới vương ra trong phủ thăm vương phi nương nương cùng tiểu thế tử. Hoàng thượng nghe nói vương phi nương nương bởi vì lo lắng tiểu thế tử bệnh cũng ngã bệnh, trong lòng cũng là thập phần nôn nóng. Cho nên lúc này mới phái nhà ta cùng thuộc phi nương nương tiến đến Vân An một phen. Dứt lời, quay đầu khoát tay, ý bảo phía sau đi theo tiểu bọn nô tài đem trong tay cầm tốt nhất cống phẩm lấy thượng tiền đi. Lý công công hướng tới mộ khinh nam vừa chắp tay nói, này không, hoàng thượng làm nhà ta đi nội vụ phụ chọn thượng vài món tốt nhất đồ bổ lấy tới cấp vương phi bổ bổ thân mình. Một ngôn ngữ bãi, liền khắp nơi nhìn xung quanh nói, sao không thấy vương phi nương nương. Mộ khinh nam ý bảo phía sau đi theo gã sai vật tiếp nhận những cái đó đồ bổ nói, lao phụ hoàng quan tâm, hàng yên chỉ là có chút không khỏe thôi, cũng không cái gì trở ngại. Này không mới vừa rồi uống thuốc đã ngủ hạ. Thật sự ngượng ngùng, làm công công một chuyến tay không. Lý Công Công được nghe lời này cũng không hảo lại nói chút cái gì, chỉ phải cười mỉa nhìn về phía mộ khinh nam.